Các bạn thân mến, một cô gái nhỏ bé sau khi cha mẹ mất bỗng chốc được ông ngoại lên miền Sơn Cước đón về nuôi và trở thành cháu của một gia đình giàu có quyền thế. Nhưng cuộc sống nơi đó thực sự lại không dễ thở bởi đứa cháu gọi ông ngoại cô bằng ông nội. Và rồi cũng chính từ đây, cuộc gặp gỡ định mệnh với Duy đã khiến cho cuộc đời cô gái nhỏ thay đổi. Niềm vui, nước mắt cũng bắt đầu. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Miễn Cưỡng Kết Hôn –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 Tranh thủ ngắm những bông hoa dã quỳ đẹp đẽ trong sương sớm và cả trong hoàng hôn, mỗi lần thấy vùng dã quỳ tươi đẹp nhất, mẹ đều nói, nếu mà có điện thoại chụp lại thì tốt con nhỉ, có ảnh thì lúc nào cũng xem lại được, không cần chờ đến mùa hoa dã quỳ. Tôi biết ở vùng núi này sóng điện thoại rất chập chờn, mà cả bản chúng tôi cũng chỉ có mấy người nhà giàu là có điện thoại thôi, nhà nghèo như nhà tôi Thì tất nhiên cũng chẳng có tiền mua nổi Những thứ lãng phí đó Cho nên chỉ cười Không cần điện thoại đâu mẹ Cứ mỗi mùa hoa giã quỳ nở Thì con với mẹ lại đi xem Sau mẹ già rồi chân Yếu không đi nổi nữa Thì sao mà đi xem được Thì con hái hoa mang về cho mẹ xem Mẹ tôi cũng cười Giờ bàn tay thon thon Đã có nhiều vết chai lên Xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng bảo: Dương nhớ đấy nhé Vâng chớp mắt cái thêm mấy mùa dã quỳ trôi qua tôi cũng đã trở thành một cô thiếu nữ gùi giỏ ngô cũng cao hơn hẳn mẹ một cái đầu nhưng mẹ tôi chưa kịp già mắt chưa mờ và chân chưa chậm tôi cũng chưa kịp hái hoa dã quỳ về cho mẹ thì bỗng nhiên bà lại đột ngột ra đi trong ngôi nhà nhỏ liêu xiêu trên sườn núi chỉ có một mình tôi ôm quan tài của bố và mẹ khóc ngất khóc đến độ hai mắt sưng húp không thể mở ra được Mới hôm qua cả nhà còn vui vẻ ngồi cùng nhau bên mâm cơm sơ sài. Hôm nay cơm cúng có thịt nhưng chỉ còn lại mỗi một mình tôi bơ vơ. Tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi, ngoài rơi nước mắt ra thì không biết làm gì để diễn tả nỗi đau đớn quá lớn lao đó cả. Bỗng nhiên trong lúc đau thương nhất thì có một đoàn người xa lạ đến nhà tôi. Một ông cụ tóc lấm tấm bạc vẻ ngoài toát ra sự uy nghiêm và khí thế. Của người có tiền bước vào Ông cụ ấy nhìn hai cỗ quan tài Giữa căn nhà trống hùa hoác một lần nữa Rồi lại nhìn tôi Nếp nhăn trên đôi mắt đục Không giấu nổi một tiếng thở dài Ông ấy hỏi một câu Đi cả rồi à Tôi chưa từng gặp người này bao giờ Nhưng không hiểu sao Lại cứ có cảm giác kính nể Và sợ hãi Giọng tôi vì khóc nhiều Nên lạc đi Ông... ông là ai thế ạ Ăn lá ngón Chết cả rồi phải không? Nước mắt tôi chảy xuôi, cắn chặt môi gật gật đầu. Bố tôi trước đây rất hiền lành, nhưng đàn ông ở bàn này uống rượu nhiều hơn ăn cơm. Bố tôi dần dần cũng học theo những thói hư tật xấu đó. Cuối cùng nghiện rượu đến nát rượu. Đầu óc bị rượu làm lú lẫn, nên thường xuyên đánh đập mẹ. Và hôm qua, có lẽ cũng do say rượu, nên mới nấu lá ngón cho mẹ tôi ăn. Ông cụ kia thấy tôi không trả lời, mà chỉ khóc mới đi lại gần tôi ngồi xổm xuống trước mặt giọng của ông rất nhẹ và rất ấm chất giọng miền xuôi dễ nghe giống hệt giọng mẹ tôi ông là ông ngoại con ông lên đưa con với mẹ về nhà ông ngoại ông ngoại ạ mẹ con không kể cho con nghe à lần này tôi lắc đầu lúc còn nhỏ thì không nói nhưng khi lớn lên tôi cũng lờ mờ cảm nhận được mẹ mình không giống như những cô gái khác trong bàn mẹ đẹp Cử chỉ nhẹ nhàng Dù vất vả Nhưng tay chân vẫn trắng và thon đẹp Mẹ cũng không hiểu tiếng bản địa lắm Thỉnh thoảng vẫn phải nhờ tôi phiên dịch lại Và mẹ cũng chưa bao giờ kể cho tôi nghe Về gia đình nhà ngoại Tôi run run đáp Tôi không biết Mẹ, mẹ không kể Từ từ rồi con sẽ biết thôi Nào đứng dậy đi Ông đưa con đi Đi đâu ạ Về nhà thôi Mẹ con không sinh ra ở đây Bây giờ chết Cũng nên rời khỏi đây Về Hà Nội thôi Không tôi ở đây tôi không đi đâu cả Tôi không biết ông là ai Tôi không đi theo ông đâu Ông cụ thấy tôi chống cự Thì khẽ thở dài Rút ra từ trong túi mấy tấm ảnh đưa cho tôi Tôi khẽ liếc qua Thấy đó là tấm ảnh chụp của một gia đình giàu có Ngồi ở chính giữa là mẹ tôi Lúc đang còn trẻ Ông nói Mẹ con lên đây mười mấy năm rồi nhỉ Đến lúc phải về rồi Sau một hồi thuyết phục, cộng thêm cả mấy người họ hàng cũng xác nhận mẹ tôi là người ở miền xuôi, chứ không phải người gốc trên này. Giờ ông ngoại cũng là bố đẻ của mẹ tôi, muốn đưa di cốt của mẹ về Hà Nội. Tôi cũng đành phải nghe theo. Đợi chôn bố tôi xong, tôi lẽo đẽo khăn gói xuống Hà Nội theo ông ngoại. Tôi định đợi chôn mẹ dưới đó xong, sẽ quay lại nhà cũ. Thế nhưng sau khi tổ chức tàng lễ xong xuôi, ông ngoại tôi lại nói con năm nay 18 tuổi rồi nhỉ? Tôi gật đầu. Vâng, học hết lớp 12 chưa? con học chậm một năm, năm nay mới học lớp 11 ạ? Về trên đó định đi học kiểu gì? Đi học bình thường thôi ạ. Thế tiền nộp học phí thì sao? Đi học rồi lấy thời gian đâu, đi kiếm cơm ăn. Còn... Tôi cũng chẳng biết, sau khi bố mẹ mất, thì mình kiếm đâu ra cơm để ăn. Họ hàng đều nghèo, chẳng ai muốn kêu mang tôi. Nếu tôi quay lại bàn... Thì ngôi nhà cũ chỉ còn một mình tôi sống, không còn ai gùi Ngô đi cùng tôi qua con đường hoa giã quỳ, cũng không còn ai chờ tôi đi học về. Phải rồi, bây giờ chỉ còn một mình tôi trên cuộc đời này thôi. Ông ngoại dường như hiểu được trong lòng tôi đang nghĩ gì nên vỗ vỗ vai tôi. "Ở lại đây đi, học dưới này tốt hơn ở trên đó, sau còn được đi học đại học nữa." "Học đại học hả ông?" "Đúng rồi, ở Hà Nội này có nhiều trường đại học lắm." Con muốn học trường nào thì cứ đăng ký trường đó, ở đây cũng không cần phải lo cơm ăn. Hai chữ đại học là ước mơ của những thiếu niên vùng cao như chúng tôi. Với tôi thì hai chữ ấy rất xa vời, nhưng càng xa vời thì tôi lại càng ao ước được đặt chân đến cánh cổng đại học đó. Cuối cùng sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định ở lại Hà Nội, sống trong căn nhà khang trang rộng rãi giữa ngay mặt phố lớn của ông ngoại. Nơi này không giống ngôi nhà nhỏ liêu siêu trên sườn núi của tôi Mọi thứ bên trong đều xa hoa và bóng loáng Lấp lánh đến nỗi Những ngày đầu tôi đến Còn không dám sờ vào bất cứ thứ gì Thậm chí dù đi chân đất Cũng phải rửa sạch lòng bàn chân mấy lần Lấy áo mình lau khô Rồi mới dám đi vào Ông ngoại nói Còn cứ sinh hoạt bình thường là được Nhà có người giúp việc Cần gì thì cứ bảo cô ấy nhé Không, không cần đâu ạ Từ giờ con sẽ sống ở đây, con cũng là máu mủ của nhà mình, là cháu ngoại của ông, nên không phải ngại gì cả. Đây là nhà của con, con nhớ chưa?" Tôi im lặng gật đầu, ông ngoại lại vẫy tay về hướng cầu thang. Ở đó có một con bé chạc tuổi tôi đang đứng tựa lan can bấm điện thoại. "Thúy, xuống đây xem nào." Con bé kia phụng phịu đi xuống, khinh khỉnh liếc tôi một cái rồi quay sang ông ngoại. "Sao thế hả ông?" Tí nữa đưa chị Dương đi mua quần áo đi Mua cả quần áo ở nhà Với quần áo đi học Cả sách vở nữa Sao con lại phải đưa nó đi Con không thích nó Ông ngoại kiên nhẫn giải thích Chị Dương là con bác Thanh Là chị của con Con không được gọi bằng nó Nhưng ông chẳng bảo nhà mình không có đứa con Như bác Thanh còn gì Sao giờ ông lại đón nó về Nó là bọn dân tộc Nó biết bỏ bùa đấy Con không được nói thế Chị Dương không làm những việc đó không được nói linh tinh con ghét nó con ghét loại dân tộc như nó ở đây không ai chào đón nó hết cả nó là đồ nghèo kiết xác có bố là loại bò bùa im ngay ông ngoại đột nhiên nổi nóng đập bàn sầm một tiếng thúy lập tức im re nhăn nhó ngoảnh đầu nhìn đi chỗ khác ông ngoại nói con dương là ruột thịt nhà này là cháu của bố mày mày muốn hay không muốn cũng phải gọi dương bằng chị nghe rõ chưa gọi thì gọi Sao ông phải quát con thế nhỉ? Cầm tiền rồi dẫn chị ra đi mua đồ đạc đi. Mày mà bắt nạt chị thì mày liệu cái chân đấy. Con biết rồi. Sau đó ông ngoại đưa cho Thúy một sấp tiền dày để dẫn tôi đi mua quần áo. Nhưng nghĩ quần áo đi học đã cũ hết và lại mấy bộ đồ tôi đang mặc hình như hơi khác biệt với những người dưới này thì phải. Cho nên đành léo đẽo theo Thúy đi mua đồ. Khi đó tôi không biết gì, chỉ biết Thúy dẫn tôi ra một khu chợ rất đông đúc nó hất hàm bảo đấy quần áo đấy mày thích chọn cái nào thì chọn đi chợ phiên chỗ tôi không nhiều quần áo như thế nên tôi thích lắm cứ ngắm nghía chọn mãi cuối cùng chọn được hai bộ quần áo ngủ và hai bộ quần áo đi học đến khi tính tiền thì hết tổng hơn sáu trăm nghìn tôi tiếc tiền đứt ruột nên khé nói với thúy không trả giá à đắt lắm tận sáu trăm nghìn đấy mày thấy tao giống người thích trả giá lắm à À không, đúng là cái đồ dân tộc. Mà nghe nói, làng mày biết bỏ bùa, đúng không? Trước tôi cũng nghe nói, làng tôi rất nhiều người biết làm bùa và làm ngài. Nhưng đó là những người giả thôi, chứ tôi thì không biết. Tôi lắc đầu, tôi không biết. Thôi, mày đừng giả vờ. Bố mày ngày xưa bỏ bùa, nên mẹ mày mới theo tận lên rừng lên rú đó. Chứ không trả tội gì gái Hà Nội, phải theo một thằng dân tộc lên núi ở cả. Sao lại nói thế? Mẹ tôi thương. Nên mới lấy bố tôi Úi dời Bố mày á Thì có gì để mẹ mày yêu Mẹ mày là gái Hà Nội nhá Nhà giàu Đẹp gái Bố mày chỉ là một thằng dân tộc cha có nghề nghiệp gì Mày nghĩ khôn như người miền xuôi Mà thèm lấy thằng dân tộc chắc Vì bố mày bỏ bùa mẹ mày Nên mẹ mày mới đi theo đấy Ông bà cản không được Nên mới tuyên bố không có đứa con nào như mẹ mày đấy Mày cũng chỉ là cái loại tạp trùng Ông nội thương tình Đón về mà thôi Im đi, ồ, nổi nóng cơ à Tao nói đúng chứ nói gì sai Mày định đánh tao chắc Tất nhiên là khi đó tôi không dám đánh Thúy Nó là con của cậu tôi Ông bà ngoại chỉ sinh được hai người con Là mẹ và cậu Dũng Mẹ tôi chỉ sinh được tôi Mà cậu Dũng lại chỉ sinh được mỗi mình Thúy Nói cách khác Nó là đứa em họ duy nhất của tôi Ông ngoại bảo tôi là chị nó Cho nên tôi đành nhịn Không chấp nó trong những ngày tháng đầu tiên ở hà nội trừ ông ngoại ra thì tất cả mọi người trong nhà đều không thích tôi ban đầu ai cũng dẻ chừng vì sợ tôi biết làm buồn ngày nhưng dần dần bọn họ thấy tôi bị bắt nạt nhiều mà cũng không dám nói gì cho nên càng lúc càng quá đáng hùa nhau ức hiếp tôi ông ngoại bình thường bận rộn nên vắng nhà suốt mỗi lần ông vắng nhà là mợ sẽ không cho tôi ăn cơm nhưng khi ông ở nhà thì lại trái ngược hoàn toàn Cậu mợ tỏ vẻ sốt sắng Quan tâm tôi còn hơn chiều con gái Mỗi lần như vậy Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn Tôi biết kể từ khi tôi xuất hiện Quyền thừa kế tài sản lại bị chia thêm một phần nữa Nên cậu và mợ mới ghét tôi Nhưng ghét thì ghét trong lòng thế Ngoài mặt lại vì sợ Và muốn lấy lòng ông Nên không ai dám nói ra miệng Chỉ có thể lựa lúc ông vắng nhà Để chút giận lên tôi Tôi bị bắt nạt là thế Nhưng lại không hé răng kể tội bọn họ một lời Tôi hiểu, mình chỉ là đứa cháu mà không ai muốn thừa nhận, là loại tạp trùng như lời Thúy nói. Và lại, tôi cũng không muốn tranh giành khối tài sản khổng lồ của ông ngoại, cho nên tôi lựa chọn im lặng, để tất cả đều bình yên. Tôi cứ như thế mà lớn lên, học hết cấp 3 ở Hà Nội, rồi lại đăng ký thi đại học. Tôi đậu trường báo chí, Thúy trượt trường ngoại thương, ông ngoại khen tôi nước nở, Thúy đứng bên cạnh, phụng phịu lườm huyết, gia đình cậu mở lại càng ghét tôi thêm một chút từ lúc trở thành sinh viên tôi đăng ký đi làm thêm việc này việc nọ để khỏi phải ở nhà nghe cậu mở ca thán ông ngoại nhiều lần bảo tôi không cần phải đi làm gì cho vất vả thiếu tiền thì ông cho nhưng thực ra tôi không thiếu tiền mà tôi cần tự do tôi không muốn khi ông vắng nhà thì mình phải nhịn cơm hoặc ăn cơm chó cho nên tôi chỉ nhẹ nhàng cười con lớn rồi con đi làm thêm để có kinh nghiệm Sau ra trường còn đỡ bỡ ngỡ chứ Sinh viên đi làm thêm hay bị lừa lắm Không lừa cũng bị bóc lột sức lao động Ông cho con thiếu tiền phải không Tí nữa ông cho thêm Không không Tiền ông cho con vẫn còn nhiều lắm Con thích đi làm thêm thôi Không phải con thiếu tiền Nếu con bị lừa con sẽ về mách ông Ông đừng lo Ông ngoại nghe thấy thế cũng cười giơ tay vuốt tóc tôi Cái con bé này đúng là giống hệt mẹ mày Thích gì là không ai cản được Hôm ấy lần đầu tiên trong đời Tôi dám hỏi ông về mẹ tôi Ông ơi, ngày xưa mẹ con cãi lời ông Ông buồn lắm phải không? Ông thở hát ra một hơi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ Rất lâu mới đáp lời Không ngăn được Có mỗi một đứa con gái Học giỏi, đánh đàn piano hay Biết múa, biết hát Thế mà lại thích lên Tây Bắc Ở trên đó rồi không về nữa Lúc ấy thì tôi đã hiểu Tại sao thỉnh thoảng lại thấy mẹ ô một tấm ảnh rồi khóc Hiểu tại sao mẹ chưa bao giờ kể về ông bà ngoại cho tôi nghe Một cô gái nhà giàu đầy tương lai Lại đi theo một người đàn ông không nghề nghiệp Lên tận Tây Bắc Ở một nơi sóng điện thoại chập trờn Nhà gỗ siêu vẹo Ngay cả cái tivi cũng cũ mềm Đó là tình yêu hay là đúng mẹ tôi bị bỏ bùa Tôi cũng không biết nữa Nhưng thông qua ánh mắt của ông ngoại khi ấy Tôi biết ông rất buồn có lẽ nửa quãng đời của ông đã rất đau lòng vì chuyện của mẹ rồi cho nên kể từ lúc đó tôi đã tự hứa với mình rằng nhất định cả đời về sau sẽ báo đáp ông thật tốt không để ông muộn phiền vì bất cứ chuyện gì của tôi trước mắt lại thêm 4 năm trôi qua tôi tốt nghiệp loại giỏi ra trường và được nhận thẳng vào một tòa soạn lớn ở ngay Hà Nội tôi bắt đầu mang máy ảnh đi khắp nơi quay lại vùng Tây Bắc thăm lại nhà cũ, viếng mộ bố tôi Viết một bài ký sự về trẻ vùng cao, tôi đi khắp nơi mọi trốn để viết báo, thỏa đam mê tự do, phiêu bạt của mình. Cho đến một ngày, sau khi cả nhà ăn cơm xong, thì ông ngoại nói, Ngày kia, có khách đến nhà ăn cơm đấy, chuẩn bị mấy món ngon ngon để đãi người ta. Cậu tôi ngồi bên cạnh tiện miệng nói, Khách nào thế hả bố? Nhà vợ chồng thằng Tùng. À, cái nhà mà ngày xưa, từ Nam Định ra đây bị móc hết tiền, bố kêu mang ấy hả? Mày vẫn còn nhớ à? Con còn nhớ chứ Vợ chồng nhà ông ấy ngày xưa ở nhà mình gần 1 năm còn gì Không có bố Chắc cả hai ông bà ấy chết đói Ở đầu đường xó chợ nào rồi ấy chứ Làm gì mà con sống đến bây giờ Bố còn cho cả tiền vốn để làm ăn Không biết giờ vợ chồng nhà ấy thế nào rồi Nhà đó có đứa con trai Hơn bọn con Dương với con Thúy mấy tuổi ấy Để bảo cả nó đến ăn cơm Xem hai đứa có đứa nào ưng không Lấy chồng cả đi thôi 25-26 tuổi rồi Thúy đang nhổm nhòm nhai táo vẫn tranh thủ bĩu môi còn nhớ cái thằng ấy rồi cái thằng mà béo như con lợn chứ gì nhà lại còn nghèo kiết sát con thèm vào mà lấy nó ông ngoại nhìn cô ta vài giây rồi quay sang nhìn tôi Dương thì sao con con chưa muốn lấy chồng đâu con mới 26 tuổi thôi mà ông đừng mang gà con đi sớm như thế con vẫn còn muốn ở với ông năm này 26 tuổi rồi con ở với ông gì nữa Có người nào hiền lành tử tế thì tìm hiểu, rồi cưới đi, để ông còn được nhìn mặt chát nữa. Không mà, con ở với ông thôi. Ông bảo phải nghe lời, chủ nhật tuần này nhà người ta đến nhà mình ăn cơm đấy. Mai rỗi thị Thúy dẫn con đi làm tóc tai đi, trang điểm cho đẹp vào, còn gặp người ta. Thúy nghe xong thì bĩu môi, nhưng không dám cãi ông mà im lặng không nói. Tôi cũng không muốn cãi, ông già rồi, nếu đã muốn thế thì tôi cũng chiều theo ý ông cho vui lòng. Tôi cười đáp, vâng, con biết rồi. Hai ngày sau, gia đình cô chú Tùng đến nhà tôi ăn cơm. Tôi không có ý định tìm hiểu anh con trai nhà cô chú ấy, nên ban đầu cũng không để tâm lắm. Nhưng khi gặp mặt người kia, thì công nhận trong lòng cũng phải thốt ra năm từ. Người đâu mà đẹp trai thật. Anh ta cao ráo phong độ, dáng người cũng vừa vặn cân đối, chứ không phải là cái thằng béo như con lợn, như lời Thúy nói. Nói chung là hoàn toàn khác, Với tưởng tượng của tất cả những người trong nhà tôi Ông ngoại tôi khi nhìn thấy anh ta Cũng cảm thấy bất ngờ Đứng nhìn mất mấy giây rồi mới cất tiếng Duy đấy à Cô chú Tùng đứng bên cạnh Cười rõ tươi rồi bảo Vâng thằng Duy đấy chú ạ Nó lớn bằng từng này rồi đấy Ôi lớn quá ông chẳng nhận ra nữa rồi Cào ráo đẹp trai Hơn cả bố mày rồi đấy Duy cũng nhẹ nhàng mỉm cười Ông có khỏe không ạ Khỏe khỏe Thôi vào ăn cơm đi Vào ăn cơm rồi từ từ nói chuyện Cả nhà mày đi miền nam mười mấy năm trời mới về Nói chuyện có mà đến mai mới hết đấy chứ Vào đi Vâng còn Dương còn Thúy Cũng nhanh vào ăn cơm đi Tôi đang phụ cô giúp việc Gọt nốt đĩa hoa quả để mang ra bàn ăn Nghe ông nói thế cũng vâng với một tiếng Gọt xong đang định đem vào Thì Thúy bỗng nhiên giật lấy đĩa hoa quả trên tay tôi Để đấy Tao đem vào Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Tự nhiên riêng đột xuất thế. Tao thích đấy. Làm sao à? Nhà này là của tao. Tao thích làm gì là việc của tao? Cái loại ăn nhờ ở đậu như mày, ý kiến gì? Tôi thấy cô hơi nhầm chỗ nào rồi thì phải. Tôi có ăn nhờ ở đậu thì cũng là ăn nhờ ở đậu nhà ông ngoại. Chưa ăn nhờ ở đậu nhà cô bao giờ. Cũng không có ý định đó. Cô có mời thì tôi cũng chẳng thèm. Ôi giời, ông ngoại của mày ấy, nhưng mà ông nội của tao... Mày nghĩ ông cho cái đứa ngoài dòng tộc như mày Nhà này chắc Kiểu gì chả là nhà của tao Đến lúc đó mày biết việc đầu tiên tao làm Là gì không Thúy ghé sát mặt vào tai tôi Thì thầm nhấn mạnh từng chữ Tống cổ mày ra ngoài đấy Còn danh con Tốt thôi tôi chờ Nói rồi tôi lách qua cô ta Để đi ra bàn ăn Lúc vừa định mở miệng chào hỏi Thì Thúy cũng cầm đĩa hoa quả đi tới Chẳng biết sao tự nhiên hôm nay Cô ta lại dở trứng, không đỏng đành tiểu thư như mọi ngày, mà nhẹ nhàng đặt đĩa hoa quả xuống bàn cười cười. Cháu chào cô chú, chào anh ạ. Thúy cũng lớn thế này rồi cơ à? ra dáng thiếu nữ rồi đấy nhỉ? Còn nhớ cô không? Nhớ chứ à? Cô Thu, chú Tùng với cả anh Duy nữa. Ngày đó Thúy còn nhỏ mà nhớ giỏi thật đấy. Vẻo cái đã lớn thế này rồi, thế đã có mối nào để lấy chồng chưa? Cháu chưa, xấu thế này chưa có anh nào thích cô ạ. Ôi! Thế này mà xấu gì, như này là quá được rồi ấy chứ, xinh xắn dễ nhìn mà. Thật hả cô, cô cứ trêu cháu. Không, cô nói thật đấy. Nói xong câu này, cô Thu lại quay sang nhìn tôi hỏi, thế còn đây là... Tôi cũng chẳng biết phải trả lời như nào, vì ngoài ông ngoại ra thì ở cái nhà này chẳng có ai chấp nhận thân phận của tôi. May sao còn chưa kịp mở miệng thì ông ngoại đã đỡ lời. Cháu ngoại tôi đấy, tôi cũng gật gật, cháu tên Dương ạ cháu chào cô chú. À, thế nhà giờ đông vui cả rồi chú nhỉ, có cháu nội cháu ngoại đủ cả rồi. Ông ngoại cười, "Ừ, cháu nội cháu ngoại có đủ cả rồi, giờ chờ cháu rể với đứa chắt nữa thôi, muốn chờ nhìn mặt chắt rồi thì mới yên tâm chết được." Chú cứ nói thế, chú đang còn khỏe mạnh lắm, có khi còn chờ được đến khi bọn nó để còn đàn cháu đống nữa ấy chứ. Thế à? Tôi cũng đang mong thế đây, xem xem thằng Duy có ưng đứa nào nhà này không thì vun vào cho chúng nó đi hai nhà mình làm thông gia nhé cháu cũng đang mong thế đây chú ơi cái thằng này gần ba mươi tuổi rồi mà chả thấy đả động gì đến vợ con cả nếu mà được làm thông gia với nhà chú ấy thì đúng là chẳng còn gì bằng cháu mong lắm đây này phòng ăn nhà ông ngoại trang trí theo phong cách tân cổ điển xung quanh vách tường có gắn loại gạch trang trí bóng loáng như gương tình cờ lúc này tôi ngẩng đầu nhìn về phía gương đối diện lại thấy ánh mắt thúy chòng chọc hướng về phía dì. Anh ta thì lại nghiêm túc nhìn ông ngoại tôi. "Thế thằng Duy giờ làm gì rồi? Cháu mới vừa chuyển ra Bắc nên công việc vẫn còn chưa ổn định lắm, cháu làm bên mảng công nghệ thông tin ông ạ." "Thế à? Thôi, vẫn còn đang trẻ, đàn ông sức dài vai rộng, chỉ cần cố gắng là kiểu gì cũng có sự nghiệp." "Vâng." Dứt lời, lại quay sang nhìn vợ chồng chú Tùng. "Thế hai vợ chồng ở trong miền Nam?" Lâu nay buồn bán được không Cũng tạm tạm chú ạ Cháu định ở lại luôn Nhưng Hương Hòa ông bà còn ở Nam Định Phải về thôi Nói chứ từ Hà Nội về còn tiện Chứ từ Sài Gòn bay máy bay Cũng chỉ mất 2 tiếng Nhưng mà cách rách lắm Ừ Già rồi thì chỉ muốn về quê thôi Ờ thôi ăn cơm đi không nguội con Thu thích ăn cá rán Hôm nay chú bảo nhà bếp Làm cá rán cho mày đấy Chú vẫn nhớ cơ à? Chú giỏi thật đấy Lâu thế rồi mà vẫn nhớ cháu thích ăn cá rán Chú chừa lẫn đầu nhớ, vẫn nhớ dài lắm, ăn đi con. Vâng, cháu mời chú. Cả bữa ăn hôm đó, mọi người rôm rà nói chuyện, chỉ có tôi và Duy là hầu như rất hiếm khi mở miệng. Tôi thì không quen vợ chồng cô chú ấy, bọn họ ôn lại chuyện cũ, tôi cũng chẳng có gì mà nói. Còn Duy thì dù không nói nhiều, nhưng lại rất nghiêm cẩn, lắng nghe. Với kinh nghiệm làm phóng viên mấy năm của tôi, có cảm giác như người này rất chín chắn trưởng thành, Bên ngoài có vẻ hơi lạnh nhạt một chút, nhưng chắc chắn sống rất nội tâm. Ăn uống xong xuôi, cô chú Tùng ở lại chơi thêm chút nữa. Đến gần 10 giờ đêm, mới ra về. Còn hẹn khi nào cô chú ổn định, nhà cửa ở Hà Nội xong xuôi, sẽ mời cả nhà tôi đến ăn cơm. Đợi bọn họ đi rồi, ông ngoại mới bảo với cả nhà. Thằng Duy đó được đấy chứ nhỉ? Mấy đứa thấy sao? Mợ hiền ngay lập tức lên tiếng chê bai. Thì ngoại hình cũng được bố ạ. Nó không béo giống ngày xưa nữa Nhưng chả có nghề ngỗng gì Đàn ông mà gần 30 tuổi Mà còn chưa có công ăn việc làm ổn định Thì tin tưởng làm sao được Thúy ban đầu lúc mới gặp Có lẽ thấy Duy đẹp trai Nên cũng có vẻ thình thích Nhưng xong từ lúc nghe anh ta nói đến Chuyện mình chưa có nghề nghiệp Thì thái độ khác hẳn Mẹ con nói đúng đấy ông ạ Nhà cô chú ấy giờ chuyển ra Hà Nội Thì chắc đi thuê nhà Chứ tiền đâu mà mua Hoặc có mua chắc cũng chỉ mua chung cư Thằng con thì chá có công ăn việc làm Có xin việc thì chắc lương cũng chỉ ba cọc ba đồng Thế mà ông cũng bảo làm thông gia với nhà ấy Ông không sợ cháu gái ông chịu khổ à Thì từ từ rồi mới có sự nghiệp chứ Làm sao mà có ngay được Con cứ nghĩ cái cảnh lấy lão ấy xong Rồi chui ra chui vào phòng trọ mấy chục mét vuông Với cả gia đình nhà chồng là con ớn rồi Con không lấy cái ông duy đâu Ông đừng có mà làm mối cho con nữa Ừ con không thích thì thôi Ông liếc nhìn tôi, thấy tôi chỉ ngồi ăn hoa quả mà không nói gì, nên cũng không hỏi nữa. Chuyện gặp gỡ rồi làm mối đó, cũng không ai nhắc lại lần hai. Cứ như thế cho đến một hôm, tôi vừa mới ló đầu lên tòa soạn, thằng nhóc hải thấy mặt cái là cuồn cút chạy lại, hớn ha hớn hở bảo tôi. Bà già, đi săn tin với em không? Có tin gì hot? Cái bà diễn viên Thanh Huệ hình như bị ông đại gia đá hay sao ấy? Xong cắt tay tự tử, giờ đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Tin hot hòn hòn luôn Em vừa nghe phong phanh được Chị đi với em đi, đến viện xem có đúng không Sao tự nhiên mày lại có lòng tốt Chia sẻ tin hot cho chị thế Có âm mưu gì à Em thì dám có âm mưu gì với bà được Bà trà cạo chọc đầu bối vôi em đi à Thật không Thì thật ra cũng có tí âm mưu Hải vừa nói vừa nép nép người vào cửa Sợ bị tôi cho ăn bạt tay Lấp lá lấp lửng nói Em mà cung cấp tin hot cho chị Này Chị giúp em hẹn cái nhạn đi chơi một bữa nhá Tôi vung tay lên dọa nó một cái Thằng cô Hải lại vội vàng nép thêm tí nữa Kêu là oai oái. ấy chị đừng đánh em Biết ngay Mày không tự nhiên mà tốt bụng thế mà Thì tin tức hot Em cũng cung cấp cho chị rồi còn gì Chị mà không màu đi Thì bọn kền kền khác nó săn tin trước rồi đấy Đến sớm Biết đâu lại gặp được cái ông đại gia kia Xem ông ấy là ai Đi Lúc bọn tôi đến viện thì bảo vệ với cả vệ sĩ của cô diễn viên kia đã canh mấy vòng trong vòng ngoài rồi. Cô diễn viên Thanh Huệ đó dạo này khá nổi tiếng, phàn đồng như kiến cỏ, nhưng do scandal này đã phong tỏa từ sớm, nên chưa thấy bóng người nào đến. Mà bọn tôi đến đây sớm như này, chắc cũng là phóng viên đến sang tin đầu tiên. Vừa bén mảng lại gần đã bị đuổi, hai đứa tôi phải vòng ra ngoài, hãy đứng bên cạnh giật giật tay áo tôi. đông người canh thế này, thì còn lâu mới vào mà chụp ảnh được. Làm sao bây giờ nhỉ Mày đứng đây để ý xem có ai khả nghi đi ra không Nếu nhìn kiểu già già mà giàu giàu Thì đích thị là lão đại gia nuôi bà diễn viên đó đấy Thế trẻ thì làm sao hả chị Trẻ thì là bà đó bao nuôi phi công Thế mà cũng hỏi Bà chị đoán giỏi thế toàn nghĩ ra những cái mà chả ai nghĩ ra được luôn Em phục đấy Thôi đừng lắm lời Ở đây canh cho chị đi Nhưng mà chị đi đâu Kiếm cái cửa sổ nào rộng rộng Để trèo vào chứ làm gì nữa Nói xong tôi không có thời gian đứng nói rông dài với nó nữa Mà bước đi ra bên ngoài Để kiếm chỗ nào Có thể trèo vào chụp ảnh được Cái nghề phóng viên là thế Đặc biệt là phóng viên còn ít tuổi như bọn tôi hễ có tin tức gì Là bằng mọi giá phải săn được ảnh Để còn về viết báo giật tít đủ kiểu Nếu không có bài nào ra hồn Được mọi người đọc nhiều Kiểu gì cuối tháng cũng bị tổng biên tập giáo huấn cho một trận Bên ngoài dãy phòng VIP của bệnh viện Không có người canh như trong hành lang Tôi đi một vòng, thấy cửa sổ đã đóng kín mít hết cả. Bên trong lại kéo rèm, nên không nhìn được gì. Nhưng ở ô thoáng kính phía trên thì không có rèm. Nếu trèo được lên đó, thì kiểu gì cũng thấy được mọi thứ trong phòng. Tôi nhìn quanh, thấy có một cái cây vú sữa ở cách rìa cửa sổ một quãng, mới tháo giày cao gót, sắn quần trèo lên. Đứng ở cành cây, thấy rõ một một quang cảnh bên trong. cô diễn viên kia, cổ tay băng trắng xóa nằm trên giường, Mặt mày nhợt nhạt Khóc đến mức hai mắt sừng húp Ngồi bên cạnh còn có mấy người trợ lý Đang nói chuyện an ủi Từ giờ camera lên chụp lại hai tấm hình Đang định chụp đến tấm thứ ba Thì bỗng nhiên nghe một giọng nói vang lên Cô làm cái gì đấy Đúng tiểu đi ăn trộm gặp ngay chủ nhà Tôi giật mình suýt rơi cả máy ảnh Lúc ấy bản năng nghề nghiệp của tôi Tôi đã phản ứng nhanh như chớp Buông hai tay ra để chụp lấy camera Nhưng lại quên mất việc bám vào cành cây cuối cùng ngã bịch một cái xuống đất cành cây tôi đứng không cao lắm ngã cũng không gãy chân nhưng mông tiếp đất đau gần chết ôi mẹ ơi đau thế tôi vừa xoa mông vừa nhăn nhó rên rỉ lúc ngẩng lên mới thấy đứng trước mặt mình là một người cao ơi là cao mà gương mặt anh ta cũng hơi quen quen nữa mất một lúc lâu tôi mới nhận ra là duy trợn tròn mắt rồi tôi nói ơ sao anh lại ở đây cầu đó nên để tôi hỏi à Tôi tôi đi khám bệnh, vẻ mặt anh ta lạnh như tiền, sau khi nghe tôi nói câu đó thì ánh mắt càng hiện rõ vẻ kinh thị, giống như muốn hỏi tôi. Khám bệnh, cần trèo lên cây để làm gì? Cô bị điên à? Tôi cũng tự thấy mấy lời nói dối của mình giống bị điên thật, nhưng chẳng biết làm sao lúc ấy, lại xấu hổ thế, lại hơi sợ sợ nữa. Thấy gì mặc vest đen nên tôi nghĩ anh ta là vệ sĩ của diễn viên Thanh Huệ nên đành tiếp tục chống chế. À, tôi thấy trên cây có tổ chim Nên thử trèo lên xem thử <cười> Hôm nay anh rảnh rỗi thế Vẫn chưa xin được việc gì để làm à Có thời gian thì đến thăm ông ngoại tôi cho ông vui Tên kia sắc mặt càng lúc càng tệ Chẳng đếm xỉa gì đến mấy lời nịnh nọt của tôi Mà chỉ lạnh lùng nhìn nhìn Tôi bị hớ lần hai Nên càng ngượng chín cả mặt Cuối cùng đành dùng đến hạ sách Ơ, chú bảo vệ Tôi giả vờ chỉ về phía sau Duy Sau đó nhân lúc anh ta không để ý Thì vội vàng đứng lên chuồn thẳng, bỏ luôn cả giày ở đó. Chắc lúc anh ta nhận ra mình bị lừa, thì tôi đã cao chạy xa bay rồi. Tôi chạy một mạch xa cổng viện, vẫy bừa một chiếc taxi, rồi quay lại tòa soạn. Lúc ngồi trên xe mới gọi điện cho Hải, bảo nó, tôi đã thu được chiến lợi phẩm, nên không cần canh nữa, về thôi. Nó nghe xong thì hét âm lên trong điện thoại. Bà bỏ mặc em thế à? Đúng là cái đổ hàm sống sợ chết, bỏ đồng đội để chạy một mình. Mày có xe còn gì? Mày tự đi về đi Nhưng mà chị bỏ em đi về một mình Mày lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu Mà không đi một mình được À mà đã thấy ai đi ra từ đó chưa 10 giờ rồi còn gì Chẳng lẽ không có bóng ai à Em chả biết có đúng hay không Nhưng em thấy có một người đi ra Nhưng đi hành lang bên kia mới đau Đi nhanh lắm em chỉ nhìn thấy lưng thôi Còn không kịp chụp ảnh Mày đúng là cái đồ vô dụng Chị đừng có mà mắng em Thế chị săn được gì rồi Mấy cái ảnh Tí về chị cho mày xem Nói là nói thế Nhưng khi về tòa soạn Tôi xem lại mấy tấm ảnh mình vừa chụp Thấy cô diễn viên kia thảm quá Nên không nỡ dùng mấy tấm hình đó viết báo Trong ảnh nhìn vẻ mặt cô ta Có vẻ rất đau khổ Là một diễn viên nổi tiếng Đẹp như hoa hậu Tương lai rộng rãi đầy hứa hẹn Kiểu gì sau này chả gặp được cả đống đại gia khác Chẳng hiểu sao lại dại dột đến mức Tự tử chỉ vì một người đàn ông như thế Dù chưa có người yêu lần nào Cũng không ngu ngốc đến mức đó, nhưng có lẽ tôi đồng cảm được với nỗi đau bị bỏ rơi của cô diễn viên kia. Cuối cùng trước khi Hải về, tôi quyết định xóa mấy bức hình đã phải dập mông mới có được kia đi, chỉ viết một tin đơn giản. Diễn viên X chia tay đại gia, tạm thời ngưng hoạt động một thời gian ngắn. Khỏi phải nói, khi tổng biên tập thấy tôi chỉ có mỗi cái bài này thì chửi cho một trận vẫn thấy ít. Thằng cô Hải thì kêu âm lên, sao chị bảo có ảnh, sao giật tít chán thế? Giật mạnh vào chứ Nãy mẹ ảnh bị rơi Mất hết dữ liệu rồi Ôi bà ơi đúng là phí của rồi Cái đồ dở hơi Đến viện chụp lại tiếp đi cơ hội ngàn năm có một đấy Bà muốn được tăng lương không hả Giờ có mà bảo vệ xếp đầy ngoài cửa sổ rồi đấy Cửa đâu mà chụp trộm nữa Thôi kệ đi trừ lương thì trừ lương Mai chị rủ nhà đi ăn lẩu Mày thích thì đi Chị vẫn còn tâm trạng mãn lẩu cơ à Biết sao được Nhận tin hot của mày rồi mà Nói xong tôi xách đít đứng dậy đi về Tiện đường qua phòng khám thú y của nhạn Để nó xem mông tôi có còn cứu chữa được không Nhạn xem mông cho tôi xong Thì cao mày bảo Thôi hết cứu rồi dập mông thâm tím hết hai bên Phải cắt đi thôi Không á nó hoại tử đấy Thế sau chị mày ngồi bằng gì Thì chị phải mặc quần độn mông Chứ biết sao giờ Mày đừng có phán bệnh như phán cho cún của mày thế nhá Mông tao còn để cua chai Nhạn thấy tôi vẫn còn hùng hổ đòi cô trai Thì bật cười Ôi thôi chết Thế mà em lại tưởng chị là cún Thế con này mày thích chết không Chị nằm yên Để em bôi cho ít cao tan thâm nào Thâm hết đến này á tôi còn lâu mới nằm bình thường được Phải nằm sấp thôi Mẹ đau gần chết Sao tự nhiên lại ra nông nỗi thế Chị trượt ngã ở đâu à Vì cái lão dở hơi kia Tự nhiên gọi là người khác giật mình Hả lão dở hơi nào cơ Trong đầu tôi chợt xẹt qua hình ảnh của Duy ban sáng, nghĩ đến gương mặt lúc nào cũng hững hờ lạnh nhạt của anh ta. Tự nhiên lại thấy hai chữ dở hơi này, hình như mới phải dành cho mình mới đúng. Chắc khi thấy tôi sắn quẩn leo cây như thế, anh ta kiểu gì cũng nghĩ tôi như kẻ điên. Tôi lắc đầu thở dài, thôi không có gì đâu, này mày bôi tiếp đi. Cao tan thâm này, ngày nào cũng phải bôi thì mới có tác dụng, chiều mai chị đi làm về thì lại qua đây, em bôi tiếp cho. Vôi khoảng một tuần là đỡ đấy. Chiều mai mày rỗi không? Làm gì thế chị? Định rủ em đi đâu à? lạnh thế này, đi ăn lẩu đi. Chị bao á, thì em đi. Thằng Hải nó bao, mày đi không? Không, em không đi đâu. Lẩu ếch măng cay, với gà chân gà chiên mắm đấy. Thôi em nghĩ lại rồi, em để mặt chị để đi một bữa đấy nhá. Tôi phì cười, hai cái đứa nhóc này rõ ràng thích nhau, mà một đứa thì chẳng dám tò tình. Một đứa thì đợi tỏ tình lâu phát giận Cuối cùng người ở giữa như tôi Cứ bị lôi ra hành Chẳng biết lúc nào chúng nó mới chính thức yêu nhau Cho tôi đỡ mệt đây Bồi thuốc xong Chật vật mãi tôi mới ngồi xe máy hết một quãng đường dài Để về nhà được Về đến nơi mới biết ông ngoại tôi Với cậu Dũng lại vào Huế xử lý công việc Ở chi nhánh công ty trong đó rồi Ở nhà còn mỗi mợ Hiên, Thúy và tôi Vừa vào đến nhà Mợ Hiên đã lừa nguyết tôi rồi bảo Sao mày không đợi đến mai mà về luôn thế Về đúng giờ người ta dọn cơm ăn ra thế này Không biết ngại à Chắc chờ người ta cơm bưng nước rót sẵn Rồi mới về đúng không Thúy cũng hùa vào phụ họa Nó cố ý chờ cả nhà dọn cơm xong Rồi mới về đấy mẹ ạ Dân tộc mà cứ khôn như con này Chắc cả vùng Tây Bắc Giàu ngang Hà Nội hết Dân tộc mà khôn hơn cả người Kinh Tôi ở nhà này hơn 7 năm rồi Lâu dần cũng tự học được thói quen, coi những lời móc mỉa của hai mẹ con nhà này như chó sủa bên tai, cho nên chỉ cười nhạt. Cháu thấy hình như mợ hiểu nhầm rồi, cháu không về giờ này để ăn cơm với mợ, cháu chỉ ngồi ăn cơm với ông ngoại thôi. À, thế ý mày là bảo mày không coi tao ra cái gì trong nhà này đúng không? Tao không xứng đáng ngồi cùng mâm cơm với mày, đúng không? Cái này là mợ nói, chứ không phải cháu nói đâu nhé. Dứt lời tự kệ hai mẹ con nhà bà ta, Mà đi thẳng luôn vào phòng, mợ hiền thì rậm chân bình bịch chửi ỏm lên. Mẹ tiên sư cha cái con nhà dân tộc kia nhá, mày móc mì ở tao phải không? Mày nên nhớ, mày chỉ là con ăn nhờ ở đậu cái nhà này thôi nhá. Cái loại tạp chủng ngoại tộc như mày, đừng có mà vênh váo ở đây. Đợi đấy, rồi có ngày tao tống cổ mày, tống cổ cả cái bàn thờ mẹ mày đi cho khuất mắt tao. Đúng là cái thứ dân tộc không được dạy dỗ, tưởng được ông ngoại đón về là oai lắm đấy. Tôi mệt không muốn nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ đeo headphone vào tai bật một bài nhạc rồi nhắm mắt ngủ. Lát sau bỗng thấy khóe mi ươn ướt. Sửa lên đó mới biết. Hóa ra, mình khóc từ bao giờ. Phải rồi, 7 năm rồi tôi không có nhiều ngày vui trong căn nhà này. Tôi rất nhớ Tây Bắc, nhớ con đường hoa giã quỳ mà ngày xưa vẫn thường đi cùng mẹ. Nhớ cuộc sống bình yên, tự do tự tại lúc đó. Nhưng mà dù có nhớ đến mấy thì cũng không thể quay lại được nữa rồi bởi vì bố tôi, mẹ tôi đã không còn trên cõi đời này nữa thêm mấy ngày nữa trôi qua tôi không hứng thú với tin tức của cô diễn viên Thanh Huệ nên bỏ hẳn vụ đó không ngờ tự nhiên có một hôm cô ta lại đến tìm tôi so với lần trước nhìn thấy trong bệnh viện da rẻ diễn viên Thanh Huệ trông có vẻ có sức sống hơn nhiều cô ấy nói nghe nói hôm trước cô chụp được mấy tấm ảnh của tôi à tôi có chụp được Nhưng xóa hết rồi Có ảnh để giật tít như thế Theo bình thường thì cô phải không xóa Mà nên giữ để đăng lên mới đúng Sao cô lại làm như thế Tôi không muốn nói là mình thương hại cô ta Cho nên chỉ trả lời Tôi lỡ tay ấn nút xóa thôi Chẳng có lý do gì cả Có người đã bắt cô xóa Phải không? Hả? Đúng không? Người kia đến gặp cô rồi yêu cầu cô xóa à? Mặc dù không hiểu chuyện gì Nhưng tôi thấy ánh mắt của Huệ có vẻ rất mong đợi Tôi mủi lòng không muốn cô ấy thất vọng Nên cũng đành ẩm ừ gật đầu cho qua chuyện Trợ lý của diễn viên Thanh Huệ thấy thế Mới ghé sát vào tai cô ta thì thầm Tôi nghe được bọn họ nói Đấy em biết mà Anh ấy vẫn còn quan tâm đến chị lắm Còn giúp chị xử lý mấy chuyện này Tức là vẫn còn để ý đến chị Chị đừng có âu sầu suốt ngày như thế nữa Mấy hôm nữa Là mọi thứ lại đâu vào đó cả ấy mà anh ấy không bỏ chị đâu. Huệ nghe xong thì khẽ gật đầu, khóe môi không nhịn được tủm tỉm cười, xong cũng không truy cứu chuyện tôi chụp trộm ảnh nữa, mà còn cảm ơn rồi đứng dậy đi về. Bắn đi thêm nửa tháng nữa, chủ biên giao cho Hải đi phỏng vấn một công ty phát hành phần mềm game khá nổi tiếng thời gian gần đây. Nhưng đúng hôm lịch phỏng vấn thì nó lại phải nhập viện vì tiêu chảy ba ngày không cầm được, kết quả là tôi phải đi thay. Tôi không có thời gian, Để đọc kỹ tài liệu, chỉ nghe mang máng Hải nói, công ty này tiền thân là một trò chơi trực tuyến trên nền tảng máy tính, có máy chủ ở nước ngoài. Gần đây công ty phát triển game đó, chuyển sang nền tảng điện thoại, thành lập một công ty game ở Việt Nam, vừa mới ra mắt trò chơi, đã thu hút được nhiều người tham gia, nhanh chóng vươn lên top 10 game, được tải nhiều nhất nửa đầu năm 2020. Tôi không chơi game bao giờ, nên cũng không rõ về lĩnh vực này lắm. Nhưng tôi biết, nhà phát hành game đó, đã thu được rất rất nhiều tiền. Chẳng thế mà thành lập chưa lâu, đã mua được hẳn cái trụ sở 4 tầng to oành ở ngay phố Linh Lang. Vì đã hẹn lịch phỏng vấn từ trước, nên khi tôi đến gặp, dơ thẻ phóng viên lên là được lễ tân dẫn vào gặp mấy người lãnh đạo trong công ty, hầu như toàn là người trẻ cả. Tôi phỏng vấn vài câu, sau đó được đến chụp ảnh phòng máy và poster game. Nhìn poster của game đó, đẹp còn hơn tranh vẽ, lại rất đặc biệt và có thần. Tôi mới hiểu tại sao một game vừa mới ra mắt mà đã có sức hút lớn đến thế Khi ấy lại buột miệng hỏi một câu rất thiếu chuyên nghiệp Cái này do bên anh lên ý tưởng hình ảnh hết à Đẹp quá, đẹp từng chi tiết luôn ấy Trưởng phòng kỹ thuật công ty cũng là một thanh niên trẻ Anh ta tên Minh, nghe tôi hỏi thế cũng ngẩn ra May sao anh ta không hề tỏ thái độ khó chịu với câu hỏi của tôi mà lại nói Vâng, công ty tôi tự thiết kế Người thiết kế chính từ hình ảnh đến màu sắc Cũng là giám đốc công ty luôn. Thế à? Giám đốc của công ty anh đúng là tài hoa. Vẽ đổ họa đẹp thật đấy. Nếu có cơ hội gặp mặt thì tôi phải xin chữ ký mới được. Cô cứ đùa bọn tôi. Phóng viên các cô chắc phải gặp nhiều người tài giỏi rồi ấy chứ. Gặp cũng nhiều rồi. Nhưng người vừa trẻ vừa giỏi lại vừa năng động như các anh thì hiếm lắm. Tôi thấy các anh đều trẻ tuổi cả. Chắc chắn giám đốc công ty cũng thế chứ. Giám đốc công ty tôi cũng gần 30 thôi. À kia rồi. Anh ấy kia kìa, cô có muốn xin chữ ký thì đến gặp thử đi. Không chắc anh ấy đồng ý, nhưng phỏng vấn vài câu thì có lẽ là được đấy. Mình vừa nói vừa chỉ về hướng cửa chính. Ở đây hầu như tường đều thiết kế bằng kính, cho nên tôi chỉ cần phóng tầm mắt ra là thấy ngay người vừa đi vào. Mà người ấy cũng không phải ai xa lạ, mà là cái kẻ dở hơi đã bắt gặp tôi ở bệnh viện, làm mông tôi thâm đến nửa tháng mới khỏi. Tôi trột dạ rối rít định xua tay bảo, không cần không cần xin nữa đâu nhưng chưa kịp há miệng thì anh minh kia đã gọi to sếp ơi bạn phóng viên này muốn xin chữ ký của sếp này cái ông minh kia gọi oang oang làm tôi ngượng chín cả mặt lúc ấy theo bản năng muốn tránh đi chỗ khác nhưng khu vực này chẳng có chỗ nào để trốn cả cuối cùng cũng đành phải nặn ra một nụ cười gượng gạo chào anh ta chào chào anh ạ duy khẽ gật đầu hôm nay anh ta vẫn mặc vest đen áo sơ mi bên trong để mở hai cúc Trông có vẻ rất phóng khoáng tùy hứng, nhưng cơ mặt thì giống như bị liệt, lúc nào cũng một kiểu cảm xúc thở ơ. Hôm nay đổi địa điểm chụp ảnh à? À, tôi... Anh Minh đứng cạnh, thấy bọn tôi nói chuyện thế mới tròn mắt hỏi. Ơ, thế hai người quen nhau à? Thế Dương đến đây phỏng vấn là tình cờ, hay là cố ý thế? Chẳng trách cứ đòi xin chữ ký của sếp. Hay là Dương, có ý gì với sếp tôi đấy? Ờ không, tôi đến đây theo lịch cấp trên sắp xếp. Thế là có duyên rồi còn gì nữa Gặp đúng người quen luôn Bình thường anh Duy không thích phỏng vấn Với xin chữ ký đâu Nhưng mà nếu quen thì chắc anh ấy đồng ý luôn đấy Với cả dương sinh thế này cơ mà Ai mà nỡ từ chối nhỉ Duy lạnh lùng liếc cậu ta một cái Ánh mắt sắc như dao Khiến tôi đứng đó cũng cảm thấy nổi xa gà Cậu phỏng vấn xong chưa Ấy em xong rồi Xong rồi Em về làm việc đây À, Dương cứ tự nhiên để phỏng vấn xếp nhé Nói rồi lão Minh kia cúp đuôi chạy thẳng Chỉ còn mỗi tôi với Duy Thì không khí bỗng dưng lặng im Một cách kỳ lạ Tôi cũng không thích cái kiểu thiếu tự nhiên này Nên đành nhanh chóng xúc lại tinh thần Mở miệng trước à, Anh làm việc ở đây à Ừ Tôi còn một số chỗ cần phỏng vấn để viết bài nữa Anh có dỗi không Cho tôi ít thời gian được không Để tôi bảo nhân viên tiếp cô Không, lúc đầu không có anh ở đây nên tôi định hỏi anh Minh kia về tiền thân của công ty game. Nhưng giờ gặp anh rồi nên tôi muốn hỏi trực tiếp luôn cho tiện. Cho tôi 10 phút thôi, tôi hỏi tí là xong ngay. Anh ta giơ đồng hồ lên, nhìn thời gian trên cổ tay rồi khẽ nhíu mày một cái. Phóng viên bọn cô hay phiền phức thế à? Hả? 10 phút, tôi còn có việc. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác chưa tiêu hóa kịp lời nói của Duy, thì anh ta đã đi lại ghế sofa gần đó rồi ngồi xuống, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn chờ đợi tôi. Nhận ra anh ta đang cho mình 10 phút để phỏng vấn. Mặc dù khó ưa thái độ của gã này, nhưng tôi vẫn đành phải đi lại ghế sofa, đối diện, rồi mở máy ghi âm ra, bắt đầu hỏi. Anh là người sáng lập ra game, World and Tron ở Mỹ phải không? ừm Tôi nghe nói game đó ở Mỹ, được giới trẻ rất ưa chuộng. Để có được thành công như thế giữa một thị trường dày đặc trò chơi trực tuyến, Chắc hẳn anh rất có sáng tạo trong thiết kế đồ họa và cả phương thức chơi game nữa đúng không? Cũng không có gì sáng tạo, chỉ thấy cái gì, những game khác còn thiếu thì đem lắp ghép vào game của mình thôi. Sau khi về Việt Nam, phát triển trên nền tảng game World Zone, công ty anh đã cho ra mắt game Nguyệt Long Kích, cũng thu hút được rất nhiều người chơi trò chơi này. Anh có cảm nhận gì về những thành tiệu đã đạt được chỉ sau một thời gian ngắn phát hành không? Thứ nhất, tôi không phát triển trên nền tảng game cũ. Game cũ đã được bán cho một công ty game ở Mỹ. Nguyệt Long Kích chỉ là một game mà công ty tôi đang duy trì. Công ty chúng tôi còn nhiều trò chơi trực tuyến khác, thêm cả các ứng dụng hỗ trợ, theo dõi sức khỏe cho người cài đặt, phần mềm kế toán, phần mềm định vị. Thứ hai, tôi chưa hài lòng về số tài khoản đăng nhập game Nguyệt Long Kích. Mục tiêu chúng tôi hướng đến là 15 triệu tài khoản trong thời gian cuối năm nay. Thứ ba, cô là phóng viên đến phỏng vấn mà không tìm hiểu trước về nơi mình phỏng vấn phòng thiếu chuyên nghiệp. Tôi nghẹn họng lần một, dù gì tôi cũng là phóng viên, hơn nữa còn hơi quen quen anh ta, thế mà anh ta chẳng hề nể mặt tôi tí nào, thẳng thừng mắng luôn tôi. Tôi ấm ức nhưng biết anh ta mắng đúng nên không còn cách nào khác, đành mặt dày xin lỗi rồi chuyển sang chủ đề khác. Một công ty mới thành lập mà có thể cạnh tranh được với rất nhiều các công ty phát hành game cũ khác, đó cũng có thể coi là một thành tựu lớn chứ. Nói cách khác, tôi rất bái phục anh ta lẫn giản nhân viên ở công ty này tất cả đều là những người trẻ nhưng khi tiếp xúc thì thấy bọn họ ai ai cũng ngập tràn nhiệt huyết ngồi ôm máy tính làm việc cần mẫn bất kể có phóng viên đến chụp hình cũng chẳng đề tâm thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay mà phát triển được đến mức đó chứng tỏ bọn họ đều là người tài giỏi cả Duy thản nhiên trả lời ở Mỹ công ty tôi còn làm được hơn thế tôi cầm nín lần thứ hai nếu một tháng mà phỏng vấn 10 người như thế này Chắc chắn tôi sẽ bỏ nghề phóng viên để đi chăn vịt. Tài giỏi thật, nhưng ngạo mạn quá đỗi. Chọc tức tôi à? Nhìn thời gian đã gần hết 10 phút, tôi quyết định hỏi một câu cuối cùng. Tại sao ở Mỹ đang phát triển được như thế mà anh lại quyết định quay về nước? Môi trường kinh doanh game ở Việt Nam có điều gì có thể thu hút được anh về đây? Câu hỏi này chẳng qua chỉ chuẩn bị để hỏi cho có thế thôi. Tôi đoán hầu như ai cũng sẽ trả lời theo kiểu dập khuôn máy móc. Dạng như vì tôi muốn phát triển quê hương Hoặc tôi sinh ra ở đây Nên muốn về đây mở công ty Thế nhưng trái với tưởng tượng của tôi Duy chỉ nói Bất cứ ai cũng có tổ quốc của riêng mình Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh Khi Duy nói câu này Ngữ điệu rất nhẹ nhàng Cũng rất thản nhiên Giống như nó xuất phát từ tận trong trái tim Chứ không phải một câu trả lời máy móc Đánh bóng sự tốt đẹp của bản thân trước phóng viên Anh ta cũng nhìn tôi Chậm rãi đứng dậy Hết 10 phút tôi còn có việc Đi trước đây À vâng, chào anh. Cảm ơn anh về bài phỏng vấn ngày hôm nay. Sau khi Duy vừa đi khỏi thì có một bạn nhân viên nữ đến tìm tôi. Lúc đó tôi cũng chuẩn bị đứng dậy đi về rồi, nhưng bạn ấy lại nói: "Em chào chị ạ, em là nhân viên của công ty, em tên Dung. Sếp em có việc nên không tiếp chị được, sếp bảo em dẫn chị đi các phòng để lấy tư liệu. Sếp Duy ý hả bạn?" "Vâng, sếp em có cuộc họp trực tuyến lúc 10 giờ nên phải đi gấp. Sếp vừa dặn em xong ạ." Để em dẫn chị đi thăm thêm một số phòng nữa nhé. À, ừ, cảm ơn bạn. Trong lòng tôi vẫn còn đang bứt rứt vì thái độ của Duy. Nhưng sau khi nghe bạn nhân viên kia nói thế thì bỗng nhiên cũng thấy xui xui đi ít nhiều. Bận như thế nhưng vẫn cho tôi 10 phút còn dặn nhân viên đưa tôi đi thăm thú khắp nơi. Bạn nhân viên kia vừa dẫn tôi đi vừa giới thiệu. Thiết kế ở đây, ngày trước không như thế này đâu. Tòa nhà 4 tầng này xây từ năm 2010 nhưng xuống cấp hết rồi. Thiết kế cũng cũ. Xếp em mua lại, xong hầu như sửa lại toàn bộ Phá bỏ hết tường Rồi thiết kế bằng kính với cả nhựa cao cấp Thế à, tôi thấy ở đây cũng thiết kế lạ Đẹp nữa Nhân viên ngồi làm việc, không có cảm giác tù túng Nói chung không có không khí bức bối của văn phòng Tha hồ mà sáng tạo nhỉ Vâng, em cũng thấy thế Xếp em dặn phải trồng nhiều cây xanh Thì mới dễ chịu Trước bạn có làm bên Mỹ với xếp không Em có, nhưng em vào sau Lúc em vào làm thì công ty cũng sắp chuyển về đây rồi Hồi ấy đang trộn game World and John. Hầu hết nhân viên trong công ty bọn em đều được đào tạo ở nước ngoài cả. Chẳng trách mới về nước đã phát triển được như thế này. Tôi thấy toàn người trẻ nên cứ ngưỡng mộ mãi đây. Có gì đâu. Tại mấy anh em quý nhau, đoàn kết nữa. Lúc ở Mỹ, công ty chỉ có mấy người thôi. Về đây mới thêm đấy. Chủ yếu là do sếp Duy phát triển. Bọn em chỉ là bậu sậu thôi. Sếp Duy cũng tốt nghiệp công nghệ thông tin bên Mỹ hả bạn? Vâng, bằng giỏi. Được nhà trường giữ lại làm giảng viên Mà anh ấy không ở À giỏi thế chẳng trách Chẳng trách còn trẻ Mà đã có một cơ ngơi như thế Sau khi thăm thú một vòng công ty game của Duy Tôi quay về tòa soạn Viết một bài rất ngắn gọn Đại loại là khen tựa game Nguyệt Long kích rất đẹp mắt Cấu hình khủng, Số tiền nạp vào không cần quá nhiều Vẫn có thể lên cấp Lại dễ dàng được thường Biên tập đọc xong thì nhíu mày Công ty đó tốt như thế thật cơ à Vâng Xếp trẻ, giỏi, game hay Bị xếp bên đó hút hồn rồi Nên mới khen nức nở thế đúng không? Ờ không phải Cháu chỉ viết đúng sự thật thôi mà Nếu đúng sự thật thì phải là game hay Xếp giỏi, trẻ Đúng là biên tập có kinh nghiệm lão luyện có khác Ngay cả cách sắp xếp từ của tôi Cũng đoán ra được Tôi đang chú ý đến giám đốc công ty đó Tất nhiên là tôi có để ý đến Duy Nhưng không phải là thích Mà đơn giản chỉ là ngưỡng mộ Tôi biết Mình không qua mặt được biên tập nên đành gãi đầu cười thì cháu cũng là phụ nữ mà sếp thấy trai đẹp thì để ý là điều đương nhiên rồi sếp để cháu còn lấy chồng với chứ Cô mà hốt được cái anh giám đốc công ty đó tôi mời đi ăn một bữa lẩu hải sản Thật hả sếp? Chủ biên tập cười cười Thật, nhưng ăn được lẩu hải sản của tôi không dễ đâu đấy nhá Nghe nói ông gì đấy bán game One and John được gần 5 triệu đô đấy 5 triệu đô bằng mấy tiền Việt hả chú? Cháu không biết tính Hơn 115 tỷ ôi dồi ôi mẹ ơi Trong lòng tôi thầm nghĩ Kiểu gì mà khi Thúy biết được tin này Cũng sẽ muốn tự vả vào miệng mình Vì chê duy ớt ơ không có việc làm Anh ta bán game kia ở Mỹ Đã được hơn 100 tỷ Giờ về Việt Nam Lại có công ty game đang trên đà phát triển như thế Vốn liếng chắc cũng khá khá đấy nhỉ Tôi méo mặt cười khổ ôi dồi ôi thôi Giàu thế cháu không ham đâu Cháu không với tối nổi đâu Đấy Ăn lẩu hải sản của tôi mà dễ thế Có mà cả cái tòa soạn này được ăn rồi Cầm bài báo này đưa đi kiểm duyệt Rồi gửi cho họ xem lại đi Vâng Thế có cái ảnh nào chụp ông Duy kia không Họ không cho cháu chụp ảnh đâu chú ạ Cháu chỉ được phỏng vấn đúng 10 phút Lần sau Nếu mà xếp đẹp trai Thì phải cứ chịu khó mà xin chụp vài cái ảnh Giới trẻ bây giờ ai cũng giống cô Chỉ thích ngắm trai đẹp Có ảnh vào thì mới tăng được lượt đọc hơn Chú cứ trêu cháu Tôi nói thật đấy. Vâng, cháu biết rồi. Lần sau cháu sẽ chú ý ạ. Ra khỏi tòa soạn, tôi mua theo một túi hoa quả với đồ ăn vặt to đùng đến bệnh viện thăm Hải, tiện đường qua cửa hàng thú y của nhạn, rủ nó đi luôn. Tôi biết, kiểu gì con bé này cũng làm mình làm mẩy không thèm đi ăn, nên vừa đến đã bảo một câu. Thằng Hải thoi thóp lắm rồi, mày không đi á, sao mà đừng hối hận. Chết làm sao được mà chết? Chị đừng có mà lừa em. Tiêu chảy ba ngày không chết được đâu, đến giờ vẫn chưa cầm được, nhạt mím môi im lặng mấy giây, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng phải gật đầu, thở hắt ra một tiếng, thề em đi với chị, từ nghe nó nói thế thì suýt nữa không nhìn được, bật cười thành tiếng, ừ, thay đồ đi rồi đi thôi, vâng, đến bệnh viện tay sách nách màng, vào đến nơi mới thấy hải mặt mày xanh dợt, nằm bẹp trên giường, chẳng khác gì một miếng rẻ đã bị vắt sạch nước, tí nữa thì ngay cả tôi, cũng tin nó sắp toi thật đến nơi rồi. Vừa thấy tôi cùng nhạn bước vào, vẻ mặt u ám mệt mỏi của nó, mới sáng sủa lên được đôi chút. ơ sao mọi người lại đến đây? Đến hỏi tội mày chứ sao nữa? Không gửi tài liệu mà chỉ gọi điện nói sơ qua. Chỉ trong vòng 20 phút, sao chị mày biết gì mà phỏng vấn? Ờ, thì tại em tin tưởng vào năng lực của chị, thậm chí không cần tài liệu mà chị vẫn chém gió được như thường. Chị đấm mày bây giờ đấy. Ấy, em mới là người ốm mà đừng đánh em tôi tủm tỉm cười kéo nhạn ngồi xuống giường rồi buôn dưa với hai thêm mấy câu về cuộc phỏng vấn công ty game ngày hôm nay sau đó thì tìm cớ lủi ra ngoài để đôi trẻ nói chuyện cho tự nhiên hay đúng là cái số khổ chuyên làm bà mối cho người khác còn chính mình thì ế liến dài cổ hai mươi sáu tuổi rồi mà nửa mảnh tình vắt vai cũng chẳng có không biết năm nào thì tôi mới lấy được chồng đây đang lang thang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì bỗng dưng thấy một bóng dáng quen thuộc từ phòng bác sĩ đi ra. Bác sĩ còn tiễn theo ra tận cửa để dặn dò. Ông nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên lao động đầu óc nữa, chịu khó nghỉ ngơi nhiều đi, tập thể dục trong công viên với các cụ già cũng tốt. Bệnh tuổi già này thì ai cũng mắc phải, nhưng không phải sức khỏe của ai cũng giống ai. Mình già rồi, nghỉ ngơi thôi ông ạ. Tôi cũng biết thế, nhưng chưa yên tâm được. Nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng làm theo lời dặn của bác sĩ. Vâng. Lần sau ông cứ gọi cháu đến là được. Không cần phải mất công đến tận đây đâu ạ. Cháu đến nhà cho ông đỡ mất công đi lại. Đến nhà sợ mấy đứa nhỏ thấy lại lo. Thôi cứ để tôi đến đây. Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Thôi, tôi về đây. Có gì tôi gọi điện cho cậu nhé. Vâng, cháu chào ông. Nói xong, ông gật đầu chào bác sĩ thêm một cái. Rồi mới xoay người rời đi. Ông yếu, chú lái xe phải đứng bên cạnh, dìu ông. Nhìn lưng ông đã còng hơn một chút. Tóc cũng bạc. Và bước chân cũng run run thêm mấy phần Tôi mới chợt phát hiện ra rằng So với lần đầu tiên lên Tây Bắc đón tôi về Ông ngoại đã giả đi rất nhiều Hơn nữa sức khỏe của ông Đang có vấn đề Mà vẫn giấu tất cả mọi người trong nhà Giấu cả tôi Cổ họng tôi bỗng nhiên hơi nghẹn lại Tôi dào bước đi nhanh về phía trước Ôm chặt lấy cánh tay còn lại của ông Ông tôi hơi giật mình Quay sang thấy tôi còn ngạc nhiên hơn nữa Sao? Sao còn lại ở đây? Còn đi thăm bạn Lúc vừa ra đây thì thấy ông, ông vào đây làm gì thế? Ông cũng đi thăm người quen. Tôi biết ông nói dối, nhưng không muốn vạch trần, đành bày ra vẻ mặt tươi cười. Thế ạ, thế con về với ông luôn nhé. Còn không phải đến tòa soạn nữa à? Không ạ, con tan ca rồi. Thế về thôi. Ông nhìn chú lái xe cười cười, không cần phải đỡ tôi nữa đâu, cháu gái tôi đỡ tôi rồi, cậu ra lấy xe đi, tôi đợi ở cổng. Vâng ạ, trên đường về, Tôi kể cho ông nghe rất nhiều chuyện ở tòa soạn Kể về những bài báo mà tôi viết Ông nghe xong mới bảo tôi Giỏi quá nhỉ Đi làm có gì khó khăn không con Không ạ, ở tòa soạn ai cũng tốt ông ạ Con thích làm ở đây cực Ừ, thế là được rồi Có công việc tốt rồi thì nhanh chọn lấy ông chồng tốt nữa Đừng có đòi ở với ông đấy Ông không nuôi nữa đâu Tôi cười hì hì Ông nuôi con thêm một năm nữa thôi Mấy hôm nữa con kiếm người yêu Để sang năm lấy chồng Không ở với ông nữa Còn nói đấy nhá Vâng Sau hôm đó tôi có đến gặp bác sĩ kia Để hỏi về bệnh tình của ông ngoại Bác sĩ đó không khuyên được ông Nên khi tôi đến hỏi thì nói ngay Đấy may mà có cô đến Cô dặn ông chịu khó nghỉ ngơi nhiều vào Chưa ai gần 80 tuổi rồi Mà vẫn còn lo việc kinh doanh như ông Bị huyết áp cao Tiền đình suy tim Đái tháo đường độ 1 Nói chung toàn bệnh tuổi già cả Nên ông cần phải nghỉ ngơi rồi Tôi không quan tâm đến việc kinh doanh của ông lắm. Nhưng tôi biết, ông có một công ty bất động sản. Ông là chủ tịch hội đồng quản trị, còn cậu Dũng là giám đốc. Lẽ ra ông nên giao sản nghiệp lại cho cậu được rồi. Nhưng không hiểu sao đến tận bây giờ, ông vẫn không cho cậu Dũng tất cả, mà vẫn tự mình quản lý. Tuổi cao sức yếu, đến lúc phải nghỉ ngơi rồi, mà ông vẫn không chịu nghe. Bác sĩ dặn dò tôi một hồi, tôi cũng hạ quyết tâm, buổi tối về nhà, nhất định phải khuyên nhủ ông. Thế nhưng vừa bước vào nhà Đã thấy gia đình cô chú tùng sang chơi Còn mang biểu ông bao nhiêu là đồ bổ Ông thấy tôi về thì vẫy tay cười tươi dương về rồi đấy à Vào đây con Tôi cũng nở sẵn trên môi một nụ cười Tạm thời gác lại chuyện bệnh tật của ông Đi lại gần chào hỏi Cô chú sang chơi à dương hôm nay ta làm sớm thế Cô chú vừa mới sang chơi thôi Vâng, lâu lâu mới thấy cô chú ghé qua Tí nữa cô chú ở lại ăn cơm luôn nhé Nãy cháu qua chợ hải sản Thấy có ghẹ tươi nên mua một ít về đây Tí nữa hấp để cả nhà ăn luôn Cái con bé này riêng thế Đi làm về xong còn đi chợ nữa Ông ngoại tôi nghe xong Thì mặt mày rạng rỡ Trong hai đứa tôi và Thúy Thì ông thường chỉ khen mỗi tôi Tự hào vì mỗi tôi Thúy thì thường xuyên bị mắng Bởi vì từ khi học xong đến giờ Vẫn chưa tìm việc làm Cả ngày chỉ ăn chơi lêu lồng Đấy cháu gái cưng của tôi đấy Đậu Á khoa trường báo chí nhá Tốt nghiệp loại giỏi ra trường được tuyển thẳng vào tòa soạn luôn Mỗi tội chẳng thấy dắt anh nào Về cho ông xem Ôi ông cứ lo gì Đẹp gái với giỏi như thế Thì có mà con trai xếp hàng dài mấy cây số ấy chứ Thế mà nó có ưng ai đâu Tôi không muốn nghe thêm mấy vấn đề này Nên vội vàng lùi vào trong bếp Bắt tay vào nấu nướng phụ với cô giúp việc Lúc sau lên phòng tắm rửa Thì đụng mặt Thúy ở ngay hành lang Cô ta vừa đi chơi về nên ăn mặc hở trên hở dưới, mặt trang điểm dày cộp Thấy tôi Thúy cố tình huých tay một cái, làm tôi đau điếng. Mày lại bơm gì với ông đấy, con danh? Bơm gì? Cô không đi đứng được tử tế à? Mày không bơm, mà vừa thấy mặt tao, ông đã tỏ thái độ khó chịu à? Ông đang khen mày nức nở với hai ông bà già dưới nhà kia kìa. Mày thích bơm đều dìm tao xuống để nâng mày lên không? Bố tiền sư cái con lòng lang dạ sói. Ông nói gì là việc của ông, không liên quan đến tôi. Tôi không có hứng với việc của cô Tôi không bao giờ nói đến thứ mình ghét Cái gì cơ, mày Mày mày cái gì mà mày Trong nhà này cô phải gọi tôi bằng chị đấy Ăn nói có văn hóa tí đi Không người ta lại bảo có ăn có học Mà không biết phân biệt trên dưới Tao chả có máu mủ gì với cái con dân tộc như nhà mày Nhà này chỉ có ông Công nhận mày thôi Chứ có ai công nhận mày cùng giống giống với tao đâu Tao không có chị Là tạp trùng Không phải mình cô nghĩ thế đâu Tôi cũng mong không cùng dòng giống với cô đấy Mỗi tội chả thay đổi được thôi Cô ta tức đến trợn trừng mắt Nhưng ở dưới nhà còn có ông và khách Nên không dám chửi to Chỉ lầm bầm chửi tôi là cái thứ tạp trùng Mất dạy là đồ mọi dợ Tóm lại Thúy lôi tất cả những từ ngữ bẩn thỉu Để chửi rùa tôi Tôi quen rồi Và lại dù sao Từ khi tôi dọn đến đây Cô ta thường bị ông so sánh với tôi Nên tôi biết Thúy tổn thương Cũng không muốn chấp nữa Tối hôm đó sau khi cô chú Tùng ra về Tôi theo ông vào phòng định nói chuyện Về bệnh của ông Nhưng còn chưa kịp mở miệng Ông đã lên tiếng trước Ông biết con định nói gì rồi Lúc chiều bác sĩ có điện cho ông Vâng bác sĩ bảo ông phải nghỉ ngơi nhiều Ông nhiều tuổi rồi Cứ làm việc nhiều thế không tốt đâu ạ Còn có biết sao Ông không giao công ty cho cậu Dũng không Con không Vì cậu con chưa có đủ năng lực Để quản lý điều hành Hơn 40 tuổi rồi mà cứ dăm rắp nghe vợ Năng lực thì yếu kém Không tin tưởng được Tôi không biết tại sao ông nói chuyện này với tôi Nhưng tôi hiểu chắc chắn Ông còn muốn nói với tôi thêm thứ gì đó Nên chỉ im lặng lắng nghe Mà không hỏi nhiều Vâng Quan trọng hơn là không có cháu trai Cậu còn chỉ có mỗi con thúy Đến giờ nó cũng chưa có công ăn việc làm gì Cũng không phải đứa có đầu óc Người có đầu óc chỉ có con Nhưng con lại chọn nghề phóng viên Ông không muốn ngăn cản ước mơ của con Không muốn ngăn cản ước mơ của tôi Để cho tôi tự do Giống như ngày xưa đã từng để mẹ Tự do theo học piano chứ không phải kinh doanh Tôi biết Trong lòng ông vẫn còn thương mẹ nhiều lắm Ông muốn chờ xem Cháu rể thế nào rồi mới quyết định chia cổ phần đúng không ạ Đúng là chỉ có con thông minh Đúng là ông muốn chờ xem Hai đứa lấy chồng thế nào rồi Mới chia cổ phần Chia xong thì nghỉ hưu dưỡng già thôi Dạ rồi, không muốn nghĩ nhiều nữa Vâng Con thích Duy, phải không? Dạ, ông xem trong điện thoại con rồi Ảnh của nó ấy Trời ạ Không phải tôi lưu ảnh của Duy để ngắm Mà là từ khi chú biên tập bảo tôi Phải dùng thêm tư liệu báo Nên đã lên fanpage của Nguyệt Long kích tìm ảnh của anh ta Nói chung Duy chụp ảnh rất ít Hiếm lắm mới có một hai cái ảnh Tôi thấy thì theo thói quen lưu ảnh vào điện thoại Không ngờ ông lại đọc được Tưởng tôi tương tư anh ta Tôi cuống cuồng giải thích Ờ không phải đâu Con không, không phải ngại Thích thì cứ thích chứ có sao đâu Ông nghĩ rồi, thằng Duy được đấy Tính tình điềm đạm Cũng đẹp trai, bố mẹ tử tế Mà nó cũng giỏi nữa Dân kinh doanh nhưng không lọc lõi khôn lòi Sống rất được Ông thấy hợp với con đấy Hay là con thử tìm hiểu nó đi Lấy chồng đi cho ông yên lòng Anh Duy chắc không thích con đâu ạ Chưa thử sao biết Tôi định nói mình biết Duy không phải loại đàn ông bình thường gì Tôi sợ mình không xứng với anh ta Và lại người như anh ta Cũng sẽ chẳng bao giờ buồn thích tôi Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Sợ nói ra ông lại nghĩ tôi mặc cảm về bản thân Cho nên chỉ bảo Còn đoán thế Hai bọn con có quen biết gì nhau đâu Với cả hôm trước gặp mặt Nếu muốn làm quen Thì anh ấy đã chủ động xin số điện thoại rồi Nghe tôi nói thế Ánh mắt ông bất chợt lóe sáng Khóe miệng không giấu được, nở một nụ cười thật tươi. Ông không bảo hai đứa cưới nhau, mà là thử tìm hiểu nhau thôi. Có cơ hội gặp nhiều, mới vun đắp được tình cảm chứ. Nhưng mà... chắc hôm trước nó ngại, chưa dám xin số điện thoại đấy. Để hôm nào, ông gọi nó đến ăn cơm, xong hai đứa đi chơi cho quen nhau nhé. Thấy hợp thì tiến tới, mà không hợp thì thôi, không ai ép con cả. Thấy ông có vẻ vui, tôi không nỡ làm ông mất hứng. Nên đành phải nghe lời, mấy việc tìm hiểu sau này, có lẽ cả tôi và cả Duy cũng chẳng ai có hứng, nên chắc cũng sẽ không tiến xa với nhau được đâu. Thôi thì nghe lời cho ông yên lòng. Vâng, con biết rồi, nhưng ông cũng phải hứa với con là phải giữ gìn sức khỏe, làm việc ít thôi đấy. Ừ ừ, cháu ông lấy chồng, đẻ chắc, ông còn khỏe ra nhiều ấy chứ. Tôi ôm lấy cánh tay gầy gầy run run của ông, khẽ cười. Sau khi tôi gửi bản demo, bài phỏng vấn cho công ty game của Duy để bọn họ duyệt nội dung, gần 2 tuần sau, công ty họ mới gửi lại những phần cần chỉnh sửa. Bạn nhân viên lễ tân tên Dung bảo tôi, Chị ơi, sếp em không thích viết về sếp nhiều nên anh ấy yêu cầu cắt bỏ phần giới thiệu về anh ấy ạ. À, vậy tức là bên bạn chỉ cần viết về công ty và game đang phát hành thôi đúng không? Vâng ạ, ok. Vậy để mình bỏ bớt phần đó đi rồi đăng bài nhé, có link báo mình sẽ gửi cho bạn. Vâng ạ, em cảm ơn chị, có dịp mời chị lại đến công ty em chơi nhé. Nhất định rồi, khi nào làm sự kiện game mới phát hành thì gọi tôi nhé, tôi đến phỏng vấn. Vâng ạ, vừa cúp máy xong thì Hải từ đâu về, ngồi xuống bàn gái là lôi máy ảnh ra nhìn chằm chằm. Tôi tưởng có tin gì hot nên ngó sang, ai ngờ thấy ảnh Duy đang ngồi trong quán cà phê với một cô gái nào đó da trắng muốt. Tôi co mày hỏi Gì thế? Ảnh ai đây? Chị không biết à? Cái bà này là người mẫu mới lọt vào top 50 của cuộc thi siêu mẫu thế giới đấy Thật á? Cái chương trình mà năm 2017 có cô Lê Thị Kim Huệ lọt top 20 ấy hả? Vâng, bà này top 50 thôi nhưng mà đẹp thật da trắng như trứng gà bóc chân dài mét mốt luôn sắp nổi đỉnh nổi đám lấn sân vào showbiz rồi đấy nghe nói được ông đại gia nào chống lưng mới có cửa để đi thi đấy Nãy em qua quán cà phê Thì thấy bà đó đang ngồi với ông này Không biết ông này có phải là đại gia Bao nuôi không Đại gia gì mà trẻ thế Phải không đấy Em cũng không rõ Nhưng thấy mặt ông này cũng non quá Lẽ ra đại gia phải già già Như chị nói mới đúng chứ nhỉ Còn ảnh nào khác không Đưa chị xem Có còn mấy cái đây này Tôi cầm mấy ảnh của Hải Xem đi xem lại mấy lượt Dù chụp hơi xa Lại vướng ánh sáng của cửa kính Nhưng tôi có thể khẳng định Chắc chắn đó là Duy, vì cái vẻ mặt bị liệt của anh ta không thể lẫn đi đâu được. Trong đầu tôi bắt đầu sâu chuỗi lại từ lần gặp anh ta ở bệnh viện rồi cả mấy bức ảnh này, cuối cùng lờ mờ nhận ra hình như Duy có liên quan đến diễn viên Thanh Huệ và chắc chắn cũng quen cô siêu mẫu này. Chẳng lẽ anh ta là đại gia, chuyên bao nuôi người đẹp, không phải thế chứ, không thể như thế được. Nói gì thì nói, dù có công ty game, nhưng anh ta còn quá trẻ so với các đại gia thật sự thì vẫn còn thua xa chưa đủ bản lĩnh để nuôi toàn nhân vật đỉnh đám như thế này chị Dương nghe tiếng gọi của Hải tôi giật mình khỏi đống câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu câu mày bảo sao thế có việc gì mà bần thần người ra thế à không có gì đâu mà mày có biết cái ông giám đốc công ty game hồi bữa mày có lịch phỏng vấn nhưng chị đi thay không không em có biết đâu chỉ biết mang máng tên Duy thôi Còn lại chả có thông tin gì cả Ừ, bên công ty đó vừa yêu cầu Chị xóa cái phần giới thiệu ông ấy đi Rồi mới được đăng bài Nên chị hơi tò mò Ôi, chắc là người ta không thích lộ danh tính ấy mà Ừ, trả máy ảnh cho mày này Chắc do thói quen tò mò nghề nghiệp Với cả cũng biết cái gã mà ông ngoại Cứ muốn tôi kết hôn rút cuộc là ai Cho nên tôi bắt đầu lần mò Đi tìm kiếm thông tin về Duy Nói chung thông tin của anh ta rất ít Cũng không phải nhân vật nổi đỉnh nổi đám gì, nên trên mạng chẳng có bài nào cả. Tìm tét cả mắt mới thấy một bài báo của Mỹ từ năm 2015 viết về một người gốc Việt bán bản quyền game cho một công ty ở bên đó. Ngoài ra chẳng có thêm thông tin gì khác, mò tìm Facebook của anh ta từ nick game của admin fanpage Nguyệt Long Kích cũng không thấy luôn. Như kiểu cái gã này, mắc bệnh sợ đám đông vậy. Tôi tìm mấy ngày trời không có thêm gì thì thất vọng tràn trề. Đang ngồi chống cầm, thì bỗng nhiên thấy một âm thanh tinh tinh báo tin nhắn Facebook mới. Hello, tin nhắn này từ một người bạn của tôi. Quen từ thời còn dùng Yahoo, sau khi không còn ai dùng nữa thì mới chuyển qua kết bạn Facebook. Cậu ấy là người nói chuyện hợp với tôi nhất, nhưng lại vừa bận vừa ở xa. Thành ra một tháng, có khi chỉ nói chuyện với nhau được đôi ba lần. Lần này, lâu nhất, ba tháng rồi chưa chat với nhau. Tôi chậm chạp gõ phím rep lại. Hello. Tưởng cậu mất tích rồi chứ? Dạo này bận quá, không có thời gian online. Ừ, thời gian này có thay đổi gì không? Cậu vẫn khỏe chứ? Ừ, vẫn khỏe như voi, cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ sắp được mai mối lấy chồng thôi. Nhắn xong câu này, tôi hồi hộp chờ người bên kia trả lời, chỉ thấy người ấy im lặng chừng một phút, sau đó gửi một icon mặt cười. Chúc mừng cậu! Nỗi thất vọng tràn trề lại lan đến lòng tôi lần thứ hai. Đọc đến đây thì chắc các bạn cũng đoán ra, Tại sao tôi năm nay 26 tuổi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai rồi? Vì tôi thích cậu ấy dù không biết mặt chưa từng gọi điện thoại chưa từng video call, cậu ấy cũng không thích tôi nhưng tôi lại cứ yêu đơn phương một người trên mạng thằng Hải mà biết chắc cười cho tôi thối mũi mất Tôi nặng nề gõ phím Cậu thì sao? Có gì mới không? Cũng không có gì mới chỉ là công việc bắt đầu ổn định hơn thôi Chúc mừng Đối phương không nhắn lại nữa tôi cũng không biết nói gì cả, cả hai nick đang online nhưng chẳng ai chat nữa, tôi cứ ngồi nhìn màn hình máy tính cho đến khi thấy đồng nghiệp lục đục đứng dậy ta làm, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài trời mới thấy trời tối rồi, tôi không chờ nữa đành cắt máy đứng dậy đi về, vừa ra đến cửa thì ông ngoại lại gọi điện đến hỏi tôi sắp đến nơi chưa, lúc này tôi mới nhớ ra chiều nay ông có hẹn gia đình cô chú tùng ăn cơm ở nhà hàng dặn tôi làm tóc trang điểm thật đẹp để đi gặp người ta mà tôi quên béng mất tôi cuống cuồng trả lời ờ con còn 15 phút nữa mới tan ca, đến đó chắc khoảng hơn 7 giờ, muộn tí có được không ông đấy, ông biết ngay kiểu gì cũng đến muộn mà, may ông hẹn nhà họ 7 giờ rồi, con nhớ đến sớm nhé, vâng con biết rồi Gấp máy xong tôi chạy như bay sang cửa hàng bên cạnh mua tạm một cái váy đơn giản nhờ phòng vệ sinh của họ để chải đầu với cả tô thêm ít son môi Sau đó lại vội vã bắt taxi đến nhà hàng May sao vừa ngồi xuống Thì kịp lúc cô chú Tùng cũng đến nơi Duy cũng đi cùng hai người họ Hôm nay anh ta chỉ mặc một chiếc áo Poon đơn giản, quần bò màu xanh Khỏe khoắn, được cái nước da anh ta Rất trắng, nên mặc kiểu gì cũng hợp Mặc đồ thoải mái thế này Lại càng thêm trẻ trung và đẹp trai Ông tôi có vẻ hài lòng lắm Vừa thấy Duy là hai mắt Đã sáng lên tươi cười Đến rồi đấy à, ngồi đi, ngồi đi Cô chú Tùng còn cẩn thận, mang đến cho ông mấy hộp sâm với yến xào. Duy xách mấy hộp đồ bổ, lễ phép đưa cho ông ngoại tôi. Tiện còn hỏi thăm sức khỏe của ông đôi ba câu. Kỳ lạ thật, tôi cứ có cảm giác như đối với bố mẹ anh ta. Anh ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng đối với ông ngoại tôi thì hoàn toàn trái ngược. Duy có vẻ rất kính trọng và gần gũi. Trong bữa ăn, ông ngoại cố tình hỏi anh ta. Dạo này công việc thế nào rồi? Đã ổn chưa? Cũng tạm ổn rồi ông ạ Công việc dần dần vào guồng rồi Thế thì tốt rồi Thế đã thích cô nào chưa 30 tuổi rồi, cưới vợ đi thôi chứ Anh ta khẽ cười Cháu vẫn chưa có ai Trong lòng tôi thầm nghĩ Cặp kẻ với toàn người nổi tiếng Chưa có ai mới lạ đấy Ông ngoại tôi hài lòng mỉm cười Nhà ông có con bé Dương Chúng mày xem có hợp nhau không Thì tìm hiểu quách nhau đi Tùng nhỉ Bố của Duy gật đầu Vâng đấy Hôm bữa vợ chồng cháu cũng nói rồi Hai nhà mà làm thông ra Thì vui phải biết chú nhỉ Ừ đấy, chúng mày xem thế nào đi Duy không nói gì Chỉ cười Tôi cũng cười luôn cho qua chuyện Cứ nghĩ mình giả vờ im lặng Coi như đồng ý để các phụ huynh đỡ thúc ép Thế nhưng lúc ra về Hai nhà còn cố gắng ghép bọn tôi Đến nỗi ép Duy đưa tôi về Cô Thu bảo Duy đưa cái dương về đi con Bố mẹ đưa ông về tiện nói chuyện với ông thêm lúc nữa. Tôi định từ chối, nhưng còn chưa kịp nói ra miệng, thì ông ngoại đã lừa tôi. Thế là cuối cùng, đành phải để anh ta đưa tôi về. Trên suốt quãng đường về nhà, tôi với anh ta hầu như chẳng ai nói gì. Mãi đến khi đi qua một đoạn đường, có biển quảng cáo game của anh ta, tôi mới buột miệng. Game của anh kìa! Anh ta vẫn thản nhân lái xe, hở hững, "Ừ" một tiếng. Trong hoàn cảnh này, Lẽ ra phải chủ động giới thiệu về game của mình cho tôi nghe mới đúng Thế mà Duy lại chẳng buồn nói gì Làm tôi mất hứng Tôi chán nản không nói nữa Đang nghĩ thả nói chuyện với đầu gối còn hơn Thì bỗng nhiên anh ta lại chủ động nói thêm câu thứ hai. Bài báo của cô bao giờ đăng Tôi gửi kiểm duyệt rồi Chắc sẽ được đăng vào khung giờ 8h giờ đến 10h sáng ngày mai Xếp tôi nói nếu có thêm phần hình ảnh của anh nữa Thì số lượt đọc sẽ tăng nhiều hơn Tôi không thích xuất hiện trên mặt báo. Tôi biết ngay anh ta sẽ trả lời kiểu này mà. Nhưng còn chưa kịp trả lời thì Duy đã nói thêm một câu. Cũng không thích mối quan hệ gượng ép kiểu này. Thẳng thắn thật. Tôi thích. Tôi cũng gật đầu. Tôi cũng không thích như thế. Dù không có khả năng tôi với anh thích nhau nhưng cứ giả vờ thử tìm hiểu cho người lớn vui cũng chẳng mất gì. Anh không thấy thế à? Khi tôi nói xong câu này sự chú ý của anh ta Bỗng nhiên rời khỏi con đường phía trước mà quay sang nhìn tôi. Nhờ ánh đèn đường lướt qua, tôi thấy khóe môi duy khẽ nhếch lên để nộ một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Tôi thì không hất gì, phụ nữ như cô mới thiệt thòi. Tôi tư tưởng thoáng lắm, anh yên tâm. Nếu cô thích thế thì tùy. Vừa nói tới đó thì tôi nhìn thấy một quầy bánh sắn nướng ở ngay ven đường, lại buột miệng lần hai kêu lên, bánh sắn, bánh sắn. Duy mặc dù hơi khó ưa một tí Nhưng cũng rất đàn ông Thấy tôi nói thế thì lập tức tấp xe vào lề đường Để tôi trèo xuống mua bánh sắn Mùa đông Hà Nội rất lạnh Nhưng không lạnh bằng xương giá ở trên Tây Bắc Bánh sắn Hà Nội cũng không có mùi vị Giống bánh sắn mà mẹ tôi làm Nhưng tôi vẫn rất thèm Nhìn thấy là muốn ăn Tôi mua 4 cái bánh sắn mang lên xe Chia cho Duy một cái Anh ta nhìn tôi vài giây rồi bảo Không ăn, thế tôi ăn đây Nói xong Một mình tôi chén luôn bốn cái. Cũng không có ý định yêu đương gì với cái gã lăng nhăng này nên cũng chẳng mất công giữ hình tượng làm gì. Mỗi tội bánh sắn ăn xong rất dễ bị nghẹn. Tôi ăn mãi không sao, đến miếng cuối cùng thì lại bị. Đang không biết làm thế nào thì bỗng nhiên có một chai nước đưa đến trước mặt tôi. Duy lẩm bẩm ăn uống nhồm nhòm. Tôi cười hì hì, cảm ơn. Uống xong nửa chai nước tôi bắt đầu thấy có thiện cảm với anh ta hơn nên chủ động nói chuyện tiếp. Ông ngoại tôi nhiều tuổi rồi, bác sĩ bảo bị nhiều bệnh tuổi già, thỉnh thoảng anh đến chơi được không? Để làm gì? Để ông tôi vui. Tôi thành thật nói với Duy, ông tôi thích anh, muốn tôi với anh quen nhau. Tôi biết công việc của anh bận, nhưng khi nào có thời gian rỗi, thì đến chơi, coi như thăm ông, được không? Anh ta hơi nhăn mày suy nghĩ, im lặng chừng 1 phút, 2 phút gì đó. Tôi cứ nghĩ với tính cách của Duy, thì ít nhất cũng phải từ chối lấy lệ vài lần. Nhưng không ngờ anh ta lại nói. Để tôi xem. Cảm ơn anh. Tối hôm đó về nhà, tôi cứ lăn qua lộn mãi mà không ngủ được. Mở điện thoại vào Facebook, cũng không thấy người kia nhắn tin đến. Rõ ràng nick vẫn sáng đèn mà không thèm trả lời tôi. Theo thói quen, tôi bấm vào trang cá nhân của cậu ấy xem thử. Thấy dòng thời gian vẫn vậy, trống trơn đến mức ngay cả ảnh đại diện cũng không có. Từ hồi dùng Yahoo, thì Avatar đã chỉ là một cây xương rồng giờ chuyển qua Facebook thì lại càng khiêm tốn hơn chẳng có gì cả nick cậu ấy là Maybe tôi không biết tên thật cũng chẳng biết tuổi chỉ xưng cậu tớ thế thôi trước mắt cái hai đứa cũng đã quen nhau gần 7 năm rồi có chuyện gì buồn tôi cũng sẽ tâm sự với cậu ấy cậu ấy lắng nghe và cho tôi những lời khuyên hữu dụng nhất và cũng vì lý do này mà dần dần tôi đã thích cậu ấy Thế mà nghe tin tôi sắp được mai mối lấy chồng, cậu ấy cũng chẳng buồn hỏi xem tôi có thích người kia hay không. Tôi thở dài thườn thượt, điện thoại bỗng nhiên rung lên. Sao còn chưa ngủ? Thấy nick mai bì nhắn tin, tim tôi bất giác đập loạn lên trong ngực. Tâm trạng đang ảo não cũng ngay lập tức vực dậy. Khóe miệng không nhịn được, tủm tìm nhắn lại. Không có gì, tại hơi khó ngủ thôi. Xin lỗi, buổi chiều tớ có việc nên chưa trả lời lại được. Ừ, tớ hiểu mà, không sao đâu. Để chứng minh cho việc không sao đâu, tôi còn gửi một hình mặt cười. Mày bị đọc xong lại bảo tôi, ngủ sớm đi, ngủ muộn sẽ bớt sinh đấy. Ừ, cậu còn làm gì mà chưa ngủ? Bận quá, đến giờ vẫn chưa rời máy tính được. Vất vả quá, cha yô, cố lên. Bác Hồ nói, có gian khổ mới thành công. Thật à? Thật. Người cậu được mai mối thế nào? Ổn cả chứ? Ừ, cũng được Tôi không muốn tự làm khó mình Cũng không muốn thử phản ứng của cậu ấy nữa Sợ bản thân mình lại phải tiếp tục thất vọng Cuối cùng tôi đành tự tìm bậc thang đi xuống cho mình Chậm chạp nhắn thêm một câu Nhưng tớ không thích người đó Chắc là không có kết quả gì đâu Sao thế? Tính cách không hợp Tất cả không hợp Cái tên đó cũng khó tính nữa Nói chung gà ấy không phải gu của tớ Màn hình hiển thị kế tự ba chấm Hiểu thị đối phương đang soạn tin nhắn, nhưng tầm 6-7 phút sau mà tôi vẫn không thấy gửi sang. Mãi một lát sau mới thấy May P nhắn tin. Tớ biết rồi, ngủ đi, ngày mai tớ gọi cậu. Gọi tớ bằng cách nào? Cậu ấy gửi icon mặt cười, kèm dòng chữ, cậu đoán xem. Tôi biết cậu ấy sẽ không gọi video cho tôi, cũng không có số điện thoại của tôi, nên sẽ chỉ nhắn tin. Kết quả là ngày mai, cậu ấy nhắn tin đến thật, nội dung chỉ vẻn vẹn mỗi hai từ dậy thôi chỉ với mỗi hai từ đó mà tôi vui vẻ suốt cả ngày thằng cu hải thấy tôi mới đến đã cười như hoa thì tròn xe mắt hỏi hôm nay sao chổi vừa rơi xuống nhà chị à tự nhiên chị cười như thị nở được mùa thế kia chị đấm cho mày rơi răng ra bây giờ làm việc đi ái ôi cái đồ bạo lực bạo lực như bà á còn lâu mới lấy được chồng mày cứ chờ đấy mà xem vài năm nữa là chị mày lên xe bông giờ đấy chuẩn bị tiền mừng dần đi là vừa em chờ nhưng đừng lâu quá đấy nhé em sợ con em lấy chồng trước chị tôi vì cười mắm môi mắm lợi lườm nó một cái rồi không thèm nói nữa quay lại bàn làm việc tối hôm đó tôi về nhà trong lúc ăn cơm ông ngoại cứ liên tục hỏi tôi tối qua đi về với Duy có chuyện gì hai đứa tiến triển như thế nào tôi đành phải nói dối ông là hai đứa tôi hỏi nhau mấy câu về công việc rồi linh tinh đủ thứ Ông nghe xong thì hài lòng gật đầu. Ở đấy, cứ vun đắp dần dần là thích nhau ngay ấy mà, thằng Duy là được nhất đấy, đẹp trai lại ngoan ngoãn lễ phép. Thúy ngồi đối diện tôi, nghe xong mới bĩu môi bảo, "Ủi dời, thằng đó chỉ được cái đẹp mã, chưa có cái gì đâu." Ông cứ phóng đại sự việc lên. "Còn mày nữa, học xong ba bốn năm trời rồi, không xin nổi việc làm, cứ ở nhà ăn chơi mãi thế, thế không định kiếm việc làm đi à?" đang còn trẻ mà ông cứ đòi lo việc, sau con lấy chồng thì chồng con tự khắc lo những việc ấy, cần gì con phải động tay vào. Mày không có công ăn việc làm thì ai dám lấy mày? Mày nhìn chị mày xem, ra trường đi làm bao nhiêu năm rồi, có phải ngửa tay xin tiền bố mẹ như mày không? Đó là do số nó không gặp được thằng chồng tử tế, nó lấy được thằng chồng giàu xem, nó có phải đi làm kiếm tiền không? Mà ông ơi, thời đại này phụ nữ phải được nâng niu, Đi làm kiếm tiền là việc của đàn ông. Phụ nữ chỉ ở nhà sinh con, chăm con, hưởng thụ. Tội gì mà phải khổ thế. Như mẹ con kia kìa, lấy được bố con tốt, nên chỉ việc ở nhà thôi. Tôi thấy Thúy chỉ là một đứa trẻ con, không biết trước, biết sau. Riêng ăn nhác làm, có lẽ sinh ra trong gia đình giàu có. Không phải lo lắng gì, nên tính tình cô ta mới tiểu thư như thế. Tôi không chấp. Nhưng ông bị cao huyết áp. Tôi sợ cô ta chọc âm giận rồi lại xảy ra chuyện đang định lên tiếng giảng hòa thì đột nhiên cậu Dũng nói Thúy nó đang còn nhỏ, để từ từ rồi nó đi làm bố ạ con gái con lứa đi làm lung tung cũng vất vả để con xem có việc gì ở công ty phù hợp rồi con sắp xếp cho nó anh cứ chiều con rồi xem nó có hư hỏng không nhà có mỗi một đứa, chiều vừa thôi để nó còn nên người lần này mợ hiên cất tiếng sắp có thêm đứa thứ hai rồi bố ạ Ông ngoại và tôi cùng nhíu mày quay sang nhìn mợ hiên tôi cũng lờ mờ đoán ra được câu tiếp theo bà ấy định nói là gì mợ ấy cười cười tay xoa lên bụng mình như muốn khẳng định thêm lời mình vừa nói lần này làm thụ tinh trong ống nghiệm được rồi bố ạ con vừa đi bệnh viện kiểm tra xong may quá có bầu rồi ạ nghe nói mợ hiên lấy cậu tôi từ năm 17-18 tuổi đẻ thúy xong thì mãi không đẻ thêm được làm thụ tinh trong ống nghiệm mấy lần không thành công Đến tận giờ 43 tuổi mới có bầu đứa thứ hai Ông ngoại tôi đang bực vì mấy lời nói của Thúy, nghe xong câu này thì lập tức nguôi đi. Kiểm tra chắc chưa? Chắc rồi ạ, bác sĩ bảo lần này phải nghỉ ngơi nhiều. Ừ, thế tốt rồi, chịu khó nghỉ ngơi, ăn uống tử tế vào. Lớn tuổi rồi, mang thai là phải cẩn thận. Vâng, con biết rồi bố ạ, con sẽ cẩn thận ạ. Mở Hiên vừa nói, vừa đưa ánh mắt đầy ẩn ý đến chỗ tôi. Tôi nhìn thấy những cố tình lờ đi, coi như chẳng buồn quan tâm. Ăn uống xong, tôi đi lên phòng thì thấy mợ hiên đang cầm bình hoa đứng trước cửa phòng mình. Tôi biết kiểu gì con mụ này cũng gây sự nên im lặng đi qua. Nhưng bà ta thì lại dai như đỉa, cố tình làm đổ nước trong bình hoa vào người tôi. Bà làm gì thế? Làm gì là làm gì? Mày không thấy nước đổ ra nhà à? Còn không lấy khăn mà lau nhà đi, định để tao bị trượt chân ngã đi à? Bà làm đồ thì bà tự đi mà lau Tao nói cho mày biết nhé Tao đang mang thai cháu đích tôn của nhà này Con trong bụng tao mới là quan trọng nhất Mày va vào tao làm đồ nước ra sàn Lỡ tao trượt chân ngã Thì mày tính sao Mày có đền được không Tôi chán tận cổ với cái kiểu đổi trắng thay đen trắng trợn Của người phụ nữ này lắm rồi Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Tôi cũng không muốn chấp người đang mang thai Nên không tranh cãi nữa Đành quay người định đi vào phòng Vừa bước được hai bước, mợ hiền đã kéo áo tôi Mày còn trợn mắt với tao hả, con kia Mày có lau không, mày muốn hại mẹ con tao, đúng không Bà bị thần kinh à Thần kinh á, có con dân tộc như mày mới thần kinh thì có Mày tưởng được ông Triều nên vành váo với ai cũng được đúng không Tao nói cho mày biết, lần này tao mà đẻ con trai Thì mày chuẩn bị cuốn xéo ra đường là vừa đi Thế đẻ con gái thì sao Thì coi như bố thí cho loại con rơi con vãi như mày nhặt nhạnh được ít tài sản nhà này hóa ra bà đẻ là để tranh tài sản à tôi thấy tội nghiệp cho đứa bé trong bụng bà thế còn chưa hình thành mà đã bị mẹ lợi dụng rồi mày mụ ta trợn trừng mắt lườm tôi nghiến răng nghiến lợi đừng tưởng mày cố làm ra vẻ tốt đẹp để ông thương mày rồi đạp con thúy xuống thì tài sản nhà này sẽ thuộc về mày hết mơ đi con ạ ông già rồi mới tin cái loại cáo giả nai như mày Nhà tao thì đừng có mơ Mẹ con tao không dễ bắt nạt đâu Bà có nhớ nhầm không Từ khi tôi đến đây Không cho tôi ăn cơm cũng là bà Bắt tôi ăn cơm chó cũng là bà Bắt tôi làm việc nhà cũng là bà Bắt tôi quỳ dưới mưa vì ngủ quá 6 giờ sáng Cũng là bà Ai bắt nạt ai vậy Mày Tao thích thế đấy Mày định làm gì tao à Có giỏi thì đụng vào tao đi Tôi nói cho bà biết Tôi không kể lại với ông Không phải vì sợ bà tôi chỉ quan tâm đến cảm giác của ông thôi thế thôi mẹ con bà như thế nào tôi không cần biết bà có đẻ năm đứa mười đứa thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi à còn ránh này mày tránh ra nói rồi tôi lách qua người bà ta đi vào trong phòng đóng cửa dầm một tiếng còn mụ kia tức nhưng không chửi được chỉ có thể bực bội đá chân vào cửa phòng rồi bỏ đi tôi nằm trên giường lặng lẽ mở ảnh hoa dã quỳ bật một bài nhạc rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ thời gian cứ chậm chạp trôi đi mợ hiên từ khi có bầu thì càng lúc càng lộng hành hơn toàn kiếm cớ gây sự với tôi tôi bị chọc điên nhưng càng ức chế thì càng không làm gì được đành phải nhịn trong thời gian này thỉnh thoảng gia đình cô chú tùng và duy cũng đến nhà tôi ăn cơm hoặc cùng đi dã ngoại hai nhà tích cực qua lại để tạo điều kiện cho tôi và duy vun đắp tình cảm với nhau mỗi tội mối quan hệ của tôi với duy vẫn thế trước mặt người lớn thì giả vờ nói nhiều hơn vài câu sau lưng thì việc của ai nấy làm chẳng khác gì người xa lạ cứ như thế cho đến một hôm nửa đêm tôi đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng loảng xoảng ở dưới nhà tôi giật mình lồm cồm bò dậy xem có chuyện gì không ngờ khi chạy xuống đến cầu thang thì thấy ông nằm sóng xoài trên sàn nhà bên cạnh là chiếc bình pha lê vỡ tan hoang tim tôi đột nhiên nhói lên một cái Cảm giác giống hệt như khi chạy về nhà, thấy bố mẹ tím tái nằm dưới đất năm xưa. Tôi hoảng quá, cầu thang ba bước chạy thành một bước, vừa chạy vừa gào lên. Ông ơi, ông ơi, ông làm sao thế này? Ông, ông tỉnh lại đi ông ơi! Sau khi đưa ông đến bệnh viện cấp cứu, ngay trong đêm, tôi lao đến mức chân cũng đứng không yên. Đi đi lại lại ngoài hành lang nhiều quá, nên làm Thúy chửi ỏm lên. Mày không ngồi yên được à? Đi đi lại lại chóng hết cả mặt tao rồi. Cậu Dũng mỗi lần thấy nó sưng mày tao với tôi đều không dám quát to mà chỉ khẽ cau mày bảo Thúy, con không được láo với chị Mợ Hiền ngồi dưới ghế nghe xong thì chu chéo lên bên con gái quát chồng mà cũng ngang như chửi vào mặt tôi Nó nói đúng chứ còn gì mà anh quát nó Tôi đang bầu bì thế này ngồi ở đây đã thấy chóng mặt rồi Nó cứ đi đi lại lại thế này khác gì càng làm người ta khó chịu hay là cả anh cả nó muốn tôi bị động thai Ấy, phỉ phui cái mồm Em đừng có nói linh tinh, khó khăn lắm mới có, sức khỏe của em mới con mới là quan trọng. Ai mà biết lòng dạ cháu anh thế nào, nó muốn hại con tôi để cướp hết tài sản nhà anh đấy. Lòng tôi đang sốt ruột vì chuyện của ông ngoại. Nghe mấy người nhà này nói càng điên tiết, bây giờ còn không biết ông già sao mà vẫn còn lo đến chuyện tài sản. Đúng là chẳng hiểu mấy người này nghĩ gì. Tôi định nói vài câu cho bỏ tức nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bác sĩ đã từ trong đi ra. Đây là bệnh viện, mọi người đừng làm ồn ào ảnh hưởng đến người khác Bác sĩ, bố tôi thế nào rồi à? Ông nhà anh bị tăng huyết áp đột ngột dẫn đến nhồi máu cơ tim May được đưa đến viện kịp thời nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng Nhưng giờ phải để ông nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều đừng làm gì ảnh hưởng đến cảm xúc của ông cụ Cũng hạn chế làm ồn đi Gia đình biết chưa? Ờ vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Lúc ông tỉnh lại vẫn yếu nên không nói được nhiều Thế nhưng mỗi lần mở mắt đều hỏi một câu Cái giường đâu rồi? Tôi sợ ông nhớ mình nên không dám rời nửa bước xin nghỉ luôn việc vài ngày để ở viện chăm ông Mà thực ra ngoài tôi ra thì cũng chẳng còn ai chăm ông cả Cậu Dũng lo việc công ty nên một ngày chỉ đến thăm ông được một lần Mợ hiền bầu bì nên ở nhà nghỉ Còn có mỗi thúy là sành dỗi không làm gì nhưng ngày nào cũng chỉ qua lớt phớt vài phút rồi lại đi Tôi nghĩ ông bằng đến tuổi này rồi ốm đau cũng chẳng có mấy người thân ở bên cạnh nên càng thấy thương nhiều hơn tôi nắm tay ông bảo đấy, con nói ông rồi mà không chịu nghe giờ bị ốm thế này thì phải cả tháng nữa mới dậy đi tập thể dục với các cụ trong tổ dân phố được đấy ừ, mới nằm có mấy ngày mà đã buồn chân buồn tay lắm rồi may mà còn có con ở đây không thể buồn chết còn mọi người nữa mà hôm nay ông muốn ăn gì để tí nữa con nấu con hầm cháo gà nhé Ăn mì tôm được không? Ông thèm ăn mì tôm. tôi phỉ cười ghé sát vào tai ông nói. Được, nhưng phải bí mật thôi nhé. Bác sĩ mà biết thì kiểu gì cũng mắng cho đấy. Ông ăn một bát mì, xong đến nửa đêm phải ăn thêm một tô cháo gà nữa, thì con mới giấu hộ ông. Ừ, ngoắc tay. Nói đến đây, cả hai ông cháu đều bật cười thành tiếng. Nếp nhăn trên mặt ông, dường như lại càng dày thêm. Ngày hôm sau, không biết sao cô Thu với chú Tùng Lại biết tin ông nằm viện Thế là tất tưởi vào thăm Cô Thu thấy ông mới qua mấy ngày Mà cả người xanh rợt Tóc bạc trắng, tay chân run lẩy bẩy, Thì hỏa lên khóc tu tu Chú ơi, chú bị thế này Mà chẳng ai nói với cháu May mà hôm nay cháu còn đến chơi Hỏi chị Hiên mới biết Ôi, ốm sơ sơ ấy mà Có gì đâu mà mày khóc Thế này mà còn ốm sơ sơ gì Chú còn đau ở đâu không Chú ăn được gì chưa Cháu bóp chân cho chú nhé Thôi chú vẫn khỏe như thường đây này này cứ quan trọng hóa vấn đề chú không sao đâu, đừng lo nói là nói thế nhưng cô Thu và chú Tùng cứ nhất định đòi ở lại viện chăm ông bảo tôi còn phải đi làm nên thay ca cho tôi nhìn thấy cô chú ấy cẩn thận bón cho ông từng thìa cháo tự nhiên tôi lại có cảm giác những người dưng như họ còn tốt hơn gấp nhiều lần những người thân ruột thịt trong nhà mình cô chú bận thế thì đến chăm ông có tiện không, cháu vẫn chăm được mà Ôi giời, cô chú chẳng bận gì cả, mà có bận gì cũng chẳng bằng ông được. Xưa không có ông, thì cả nhà cô chú chết hết từ lâu rồi, làm gì mà sống nổi đến bây giờ. Ông thế này mà không chăm được ông, thì cô chú ngủ không ngon đâu, Dương cứ yên tâm mà đi làm đi. Vâng, có mình cháu thì ông cũng buồn, các cô chú đến nữa thì đông vui, ông có người nói chuyện. Ừ đấy, chú Tùng với ông thì nói cả ngày không hết chuyện đấy chứ. Vâng, thế cô chú trông ông giúp cháu với nhá. Ừ. Mày cứ yên tâm đi làm đi con nhé. Sau hôm đó, Duy cũng đến thăm ông. Mặc dù bận rộn không thể đến liên tục được, nhưng tôi phát hiện ra số lần anh ta đến, còn nhiều hơn cả số lần Thúy ghé qua bệnh viện. Hơn nữa mỗi lần Duy đến, đều mang theo một món đồ bổ. Tất cả đều là đồ đắt tiền, được gửi mua từ tận nước ngoài. Ông ngoại tôi lần nào cũng bảo, thôi, bận rộn thì đến làm gì, mua cho tốn tiền. Nhưng thực ra mỗi lần thấy Duy đến, ánh mắt ông đều sáng lên, Tôi cũng nhìn thôi cũng nhận ra được Ông rất vui Cô Thu có lẽ cũng biết được điều ấy Cho nên có một lần cô ấy nói Hai đứa xem ngày nào cưới thì cưới sớm đi Ông giờ chỉ mong chúng mày lấy nhau thôi Quay nhau thế cũng đủ rồi Cưới đi cho ông yên lòng Duy nhíu mày Quay sang nhìn tôi một cái Tôi cũng chẳng biết phải trả lời sao Nên đành nắm tay ông bảo Ông còn phải sống lâu để còn bế chắt nữa chứ Cứ từ từ đợi đến khi ông khỏe hẳn đã rồi tính Ông nhỉ Ông thở dài đáp, giờ thấy yếu thật rồi, qua một trận ốm cái là biết luôn, sợ không đợi được đến lúc chúng mày cưới nhau. Không đâu, ông đừng nói linh tinh, chú Tùng đang ngồi gần đó cũng gật gù đồng tình. Cô Thu nói đúng đấy, hai đứa xem thế nào rồi cưới đi thôi. Trưởng thành cả rồi, chúng mày không sốt ruột, nhưng người lớn thì sốt ruột lắm, quan trọng là còn ông nữa. Tôi chẳng hiểu tại sao. Ông lại cố chấp đến như thế Tại sao lại cứ muốn giao cả cuộc đời tôi cho Duy Tôi không hiểu được Nhưng tôi biết rõ một điều rằng Cả cuộc đời của mẹ tôi đã nợ ông Nợ ông một đám cưới tử tế Nợ ông một lần dắt tay vào lễ đường Nợ ông một cuộc sống hạnh phúc Cho nên tôi không muốn bản thân mình Nợ ông một lần kết hôn nữa Tôi cũng rất muốn ông nhìn thấy mình kết hôn Muốn ông là người dắt tôi vào lễ đường Chứng kiến tôi hạnh phúc Nhưng có phải muốn điều gì là sẽ hoàn thành suôn sẻ đâu tôi có thể hy sinh vì ông nhưng duy thì có lẽ sẽ không đâu người như anh ta đời nào chịu rằng buộc cuộc sống của mình cùng với tôi tôi len lén nén một tiếng thở dài trong lòng mí môi gật đầu vâng cháu biết rồi thấy tôi xuôi xuôi ông mừng lắm tâm trạng cũng vui vẻ nên tình hình sức khỏe dần dần cũng cải thiện thêm ít nhiều từ sau lần đó hai nhà càng thúc ép bọn tôi đến với nhau nhiều hơn Nhưng mối quan hệ của tôi với Duy Thì chẳng tiến triển gì cả cứ dậm chân tại chỗ Có lần tôi định ra ngoài đi mua thêm thuốc Cho ông thì tình cờ nghe được Cuộc nói chuyện của cô Thu Và Duy ngoài hành lang Cô Thu có vẻ rất tức giận To tiếng bảo nuôi mày lớn bằng chừng này Chứa mong chờ hay đòi hỏi mày cái gì Cái giường nó cũng xinh xắn tử tế Có công việc ổn định lại biết điều Mày lấy nó thì thiệt cái gì Ngày xưa có ông Thì cả nhà mình mới sống được đến bây giờ Có ông thì mới có bố mẹ Có mày ngày hôm nay Cả nhà mình nợ ông Cả một đời không trả được hết Giờ ông chỉ mong mày lấy cái dương thôi Mà mày không làm được hả Duy Mẹ, cưới xin là việc cả đời Con chưa muốn lấy vợ Thế định đợi ông đi rồi Không nhắm nổi mắt phải không Ý con không phải thế Còn dương nó có điểm gì không tốt mày nói xem nào Không có gì là không tốt cả Thế thì lấy nhau đi Rồi từ từ yêu nhau bóng lại giở ông thế này rồi, chúng mày cưới nhau đi, không phải nói nhiều nữa đâu, còn nếu mày không cưới thì coi như mày không có bố mẹ, thế thôi." Tôi thở dài, sự việc càng lúc càng rối tinh rối mù đến cực điểm, có lẽ cảm giác của Duy lúc này cũng giống hệt tôi, rõ ràng vẫn còn muốn tự do mà người lớn cứ giằng buộc chúng tôi lại với nhau. Một bên thì nợ ân tình, một bên lại sợ người lớn buồn, Rút cuộc chẳng ai nỡ từ chối thẳng thừng, cũng chẳng ai muốn nhận lời kết hôn. Với một người mà mình không yêu cả Cuối cùng chơi vơi Chẳng biết phải làm sao Mấy hôm sau có một lần tôi về nhà Định lấy thêm ít đồ đem vào viện Thế nhưng lúc vừa vào đến cửa Thì lại nghe giọng cậu Dũng vọng ra Không nghe tiếng người trả lời Có lẽ là đang nói chuyện điện thoại Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì Mà cậu Dũng tỏ vẻ rất khó chịu Cậu có bảo Thế bây giờ có cách nào không Ông nhà tôi vẫn còn minh mẫn lắm Còn lâu mới chịu chuyển thêm cổ phần cho tôi Thôi được rồi Để tôi thử xem Úp máy xong cậu Dũng còn chưa kịp ngồi xuống Thì mợ hiền đã hỏi dồn dập: Sao rồi có cách nào không Lão luật sư kia bảo Chỉ có cách bảo ông cụ Ký vào hợp đồng tăng cho cổ phần thôi Ông làm sao mà ký cho Mà anh có phải con ruột của ông không đấy Tôi chả thấy nhà nào Con trai một mà chỉ được có 10% cổ phần như anh đâu Không biết bố anh cứ ôm khư khư Cổ phần làm gì không biết Dạ rồi, sắp xuống lỗ Mà còn cứ tham Em buồn cười nhỉ Giờ tính bố thế thì biết làm sao được Chắc bố làm di trúc rồi Chờ đến khi mở di trúc thì mới sang tên cổ phần cho anh Ừm, liệu có cho anh hay không Hay là cho cái con ngoại tộc kia hết tôi nói cho anh nghe nhé Con đó nịn nọt ông kinh lắm đấy Chuyên nói xấu vợ chồng mình Với cả con Thúy Để ông ghét nhà mình Rồi cho nó cổ phần đấy Bảo nó dân tộc Nhưng mà con này ma cô như danh Cẩn thận rồi có ngày, nó hốt hết tài sản rồi đuổi cả anh, cả tôi ra đường ý. Em đừng có nghĩ như thế, dù gì cái dương cũng là con chị Thanh, nó được chia cổ phần là đúng rồi. còn chị anh thì anh cho nó hết phải không? Anh định cho nó hết để vợ con anh chết đói phải không? Tôi biết ngay mà, anh chỉ biết đến anh em nhà anh thôi. Còn vợ anh, còn con anh thì anh không coi ra gì cả. Rồi để nó lấy hết, nó đuổi tôi ra đường. Mẹ con tôi đi ăn xin cho anh xem. Mở hiền tự nhiên bụn lu bụn loa lên, làm cậu Dũng cũng phải vò đầu bứt tóc. Sợ vợ mình khóc lóc làm ảnh hưởng đến em bé trong bụng, nên cậu ấy đành phải chạy lại, hạ giọng nịnh nọt. Thôi, em đừng có khóc, rồi ảnh hưởng đến con, để anh thử tìm cách xem. Cách gì nữa? Mà anh đến viện dụ ông ký vào hợp đồng đi. Cứ bảo bây giờ ông nằm liệt thế, công ty thì đang loạn, anh cần có cổ phần để chấn an các cổ đông và nhân viên. Nhưng mà như thế có được không? Anh sợ ông không tin. Anh ngu thế hả? Anh phải nịnh nọt ông nhiều vào, khóc lóc kể khổ nhiều vào. Nhớ nói đến cái thai trong bụng tôi nữa. Cứ nói siêu âm rồi, con trai, cháu đích tôn của ông. Ông phải để lại gia sản cho cháu đích tôn, chứ ai lại để cho cái con dân tộc kia. Ừ, anh biết rồi, để mai anh thử xem. Nghe đến đây, tôi biết là mình xuất hiện lúc này thì không thích hợp, cho nên đành âm thầm quay người bò đi. Lúc ngồi trên xe quay lại bệnh viện, tôi vẫn cảm thấy có chút không tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Lòng cứ cồn gào mãi. Mở Hiền là kiểu người thế nào, tôi đã biết rõ từ lâu nên không chấp. Nhưng cậu Dũng là con trai ruột của ông, đến giờ phút này còn là đứa con duy nhất. Vậy mà cậu ấy không thèm quan tâm đến sức khỏe, lẫn cảm xúc của ông mà chỉ chăm chăm vào số cổ phần và gia tài khổng lồ kia. Rốt cuộc thì tôi không hiểu cậu ấy có là con người nữa hay không một người có trình độ và được giáo dục chắc chắn phải hơn một con dân tộc ở vùng tây bắc như tôi tại sao lại máu lạnh tới mức tản nhẫn với cả máu mủ của mình đến vậy càng nghĩ tôi càng giận và thương ông nhưng giận thì làm gì được tôi thay đổi gì được tôi muốn bảo vệ số cổ phần của ông tôi không muốn ông bị lừa nhưng tôi cũng không muốn nói thẳng ra tất cả làm ông phải đau lòng tôi thực sự không biết phải làm gì đây có rất nhiều khả năng được tôi vạch ra Nhưng kết quả tôi chẳng chọn được cách nào cả Thở dài não nề suốt cả một đêm Ngày hôm sau tôi cũng đi làm Mà ở lại bệnh viện Xem cậu Dũng sẽ làm gì Đúng như tôi đoán Mới sáng sớm vợ chồng cậu ấy đã mặt mày u ám đến thăm ông Thấy tôi ngồi đó thì giả vờ quan tâm Hôm nay Dương chưa đi làm mà Mấy hôm chăm ông thế này rồi Có mệt không Không, bình thường ạ Mở hiền huých huých cánh tay chồng Cậu tôi mới đi lại chỗ giường ông Giả vờ bóp tay bóp chân Rồi hỏi vài câu Hai vợ chồng cậu ấy nói một lúc Xong thấy tôi mãi không đi làm Thì mợ hiên mới bảo Ơ thế Dương không phải đi làm à Sao 9 giờ rồi còn ngồi đây Hôm nay tỏa soạn không có việc Cháu nghĩ Thế à cậu mợ có việc cần nói chuyện riêng với ông ngoại Hay là cháu ra ngoài một tí được không Ông nghe thế mới cau mày Có chuyện gì mà cần phải bí mật thế Còn Dương cũng là người nhà mình Chứ có ai đâu mà phải đề phòng Có gì thì cứ nói luôn đi. À thì con định bảo với bố chuyện này từ mấy hôm rồi, nhưng thấy bố mệt nên con không dám nói. Cứ nói đi. Thì từ hôm bố ốm, mấy ông cổ đông với nhân viên cứ loạn hết cả lên. Con nói thì họ không nghe, họ chỉ nể mỗi bố. Hầu như chẳng có ai coi con ra gì. Đó là do anh chưa có năng lực lãnh đạo. Tôi đã nói anh rồi, làm giám đốc thì phải quyết đoán lên. Thì người ta mới nể sợ. Nhưng anh thì làm gì cũng lập lập lờ lờ. Sợ cái này sợ cái kia Thế thì ai nể nổi anh Mợ hiền thấy chồng bị bố mắng Mới nhanh nhỏ đỡ lời Bố ạ bây giờ có phải giống ngày xưa đâu Các ông ấy toàn là người nhiều tuổi bọn họ có coi người trẻ ra gì Chồng con cũng cố gắng rồi Nhưng họ không tôn trọng thì biết sao được ạ Họ chỉ nể người lớn tuổi Với có nhiều kinh nghiệm như bố thôi Để lên được vị trí cao nhất Thì cũng phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất Tôi có ngày hôm nay Thì tôi cũng phải trải qua lúc trẻ không có ai nâng đỡ vâng con biết nhưng anh dũng dù sao cũng là con bố có cố gắng thì họ cũng chỉ nhìn anh ấy là con của bố thôi có mấy người công nhận năng lực của anh ấy đâu chồng con còn ít kinh nghiệm bố cũng nên thông cảm cho anh ấy bố ạ thế giờ hai anh chị muốn sao có ý kiến gì thì nói đi Mở hiền huyết vai chồng lần thứ hai cậu dũng lại ẩm ừ bảo con định bảo bố chuyển cổ phần giờ bố cũng nhiều tuổi rồi nói dại chứ lỡ có chuyện gì thì bọn con biết làm sao. Với cả giờ để mọi người trong công ty nể con, thì ít ra cũng phải có thêm chút ít cổ phần. Chứ từng này cổ phần, con sợ... Anh sợ tôi chết đi, thì người khác lên thay anh, đúng không? Không phải, bố, mà là con chỉ lo xa thôi. Bố thấy đấy, mấy cái ông cổ đông toàn là dạng hùm beo Bố mà mất đi, liệu các ông ấy có để yên cho con không? Con chỉ nghĩ đến công sức cả đời của bố thôi. Để vào tay người khác, thì con ân hận cả đời mà bây giờ không phải chỉ có con mà còn cháu đích tôn của bố nữa hiện giờ mang bầu con trai đến khi đẻ ra cũng phải có tính tương lai cho nó chứ tôi thầm nghĩ cái lũ người này đúng là trắng trợt thẳng thừng đòi ông cổ phần mà chẳng thấy lương tâm cán dứt lúc ấy muốn nói vài ba câu nhưng thấy đầu mày ông nhíu lại tôi lại nghĩ mình nên nghe quyết định của ông đã cho nên đành dằn lòng cố kiên nhẫn đợi thêm kết quả là sau một lúc suy nghĩ ông bảo Chuyện này để tôi suy nghĩ đã Có gì thì tính sau Vâng, công ty đang loạn cả lên Con cũng đau đầu lắm Chỉ mong mong giải quyết để cho đỡ mệt thôi Thôi được rồi, tôi mệt Hành chỉ về đi cho tôi nghỉ ngơi Vâng, thế bố nghỉ đi ạ, Vợ chồng con về đây Đợi bọn họ ra về rồi Ông mới quay sang nhìn tôi Nặng nề hỏi một câu Con thấy sao Con cũng không biết Cổ phần là của ông Không quyết định gì con cũng ủng hộ hết Miễn là ông thấy thanh thản là được rồi Dương này Dạ Lấy chồng đi con Tôi không nghĩ ông sẽ nói câu này Nên hơi ngạc nhiên Tròn xoe mắt đáp. Sao thế ạ Ông chia cho con 50% Thằng Dũng 50% cổ phần mà ông đang có Con có chồng rồi Dễ giữ cổ phần hơn Thực ra tôi không hiểu hết được hàm ý trong lời nói của ông Nhưng tôi biết nếu mình kết hôn bây giờ sẽ được lợi rất nhiều chỉ là tôi không ham tài sản của ông và cũng không chắc chắn bản thân mình có thật sự cam tâm dứt bỏ mọi thứ để thực hiện nguyện vọng đó hay không tôi đành thở dài đáp vâng con biết rồi sau ngày hôm đó trong lòng tôi đã tự đấu tranh với chính mình rất nhiều đôi lúc cũng hoang mang không biết lựa chọn gì mới tốt cho tất cả chọn thứ tình cảm đơn phương mở biệt của tôi hay là thử mặt dày đến đề nghị gì kết hôn với mình một thời gian Rồi chờ khi ông mất đi thì ly hôn Thật sự không sợ thiệt Chỉ sợ không trả nổi ân tình của ông ngoại Dành cho mình thôi Tối hôm đó tôi lên mạng Vào tin nhắn nhắn tin cho cậu bạn kia Này, cậu có online không? Rất lâu, rất lâu sau đó Cũng không có ai trả lời Mãi đến khi tôi sắp đi ngủ rồi Mới thấy may bị rép lại "Ơi, cậu đây Cậu còn thức không? Thích một người trên mạng thế này Là một cảm giác thật kỳ lạ. Dù chẳng biết gì về đối phương, nhưng lại vẫn sốn sang khi thấy tin nhắn từ người đó. Cảm giác này chưa từng có người đàn ông nào ở cuộc sống thật cho tôi được. Chỉ thông qua một cái màn hình, cậu ấy vẫn biết được tôi không vui. Nhiều khi tôi vẫn hay tự nói với mình rằng chỉ tỉ đích thực là thế đấy, dù tôi không biết mặt. ừm không vui lắm. Tôi sắp có một quyết định, chẳng biết đúng hay sai nữa. Về cái gì? Tình cảm. Nếu là tình cảm thì cậu làm theo những gì cậu muốn là được. Đừng quan tâm điều gì cả. Mình thoải mái mới là quan trọng nhất. Thật à? Thật. Có sự thích lệ của cậu ấy, tôi lấy hết can đàm soạn một dòng chữ. Vậy tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu có thích tớ không? Nếu cậu thích tớ, tớ sẽ từ chối cổ phần. Tớ cũng không kết hôn theo ý ông. Tớ vẫn sống bên cạnh ông và chờ đợi cậu. Còn nếu câu trả lời là không, thì tôi sẽ đến gặp Duy. Nói với anh ta chuyển kết hôn Kết quả là tôi soạn được dòng chữ kia Còn chưa kịp gửi đi Thì bỗng nhiên là thấy màn hình hiển thị Một tin nhắn mới Tớ bận rồi, dạo này nhiều việc quá Có gì thì cậu cứ gửi tin nhắn offline cho tớ Khi nào rảnh việc Tớ sẽ trả lời ngay Cứ làm việc gì mình thấy vui Còn nếu chọn rồi mà không cảm thấy vui Thì vẫn còn tớ ở đây Tôi nặng nề hít sâu vào một hơi Lặng lẽ xóa dòng tin chưa kịp gửi kia đi Rồi thay bằng một câu Cảm ơn cậu Đừng khách sáo Mình là bạn bè mà Lần này tôi nghe thấy tiếng giàn vỡ ở đâu đó Có lẽ là ở trong tim tôi Đổ lưới bỗng dưng nếm được cả vị mặn đắng của thất bại khi đó cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn Vui vì chưa kịp gửi tin nhắn kia đi Hay buồn vì năm chữ Chúng ta là bạn bè Của cậu ấy vừa gửi tới Tôi không nhắn lại nữa Lặng lẽ tắt điện thoại Rồi gặp nhấm mùi vị thất tình suốt cả một đêm. Đến sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, nhìn ánh sáng mặt trời, lại tự động viên mình rằng, dù gì đây cũng chỉ là một người bạn trên mạng, mình không biết mặt cậu ấy thì thích cái gì. Biết đâu trên mạng nói chuyện hợp, nhưng ngoài đời tính cách lại không hợp thì sao? Biết đâu cậu ấy xấu đến mức, mình không thể chấp nhận nổi, nên quen nhau suốt 7 năm cũng không dám đăng một tấm ảnh nào thì sao? Tóm lại tôi tìm đủ lý do, để tự thuyết phục mình quên đi mối tình online vớ vẩn đó. Sau đó xúc lại tinh thần rồi đến bệnh viện thăm ông. Lần này ông lại nhắc nhở tôi thêm một lần nữa về chuyện cổ phần. Chỉ có con lấy thẳng Duy, ông mới yên tâm. Con biết một nửa cổ phần của ông đang giữ có sức ảnh hưởng đến công ty nhiều thế nào không? Con không biết. Đúng, vì con không biết nên phải lấy một người biết điều đó. Lần này cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm buông bỏ tất cả những thứ còn lấn cấn trong lòng mình, trả lời, "Vâng, con biết rồi, con sẽ bảo vệ anh Duy. Ừ, tiền ông đi, con lấy nó rồi sẽ hạnh phúc thôi." Ông nhìn người là không sai đâu. Tôi dành thời gian suy nghĩ thêm 2 ngày, đến hai hôm sau, Duy đến thăm ông, tôi lựa lúc anh ta chuẩn bị ra về mới chạy theo gọi một tiếng, "Này." Duy quay đầu lại, nhíu mày nhìn tôi, "Sao thế?" "Nói chuyện với tôi một lúc được không?" Anh ta vẫn thói quen cũ Trước khi cho ai thời gian là sẽ nhìn đồng hồ Sau đó mới suy tính rồi gật đầu Hai chúng tôi kiếm một chỗ yên tĩnh Dưới sân bệnh viện nói chuyện Ban đầu tôi cứ im lặng Bởi vì không biết phải mở miệng nói chuyện này như thế nào Mãi sau anh ta phải lên tiếng nhắc tôi Có việc gì Cô nói đi Tôi chúng ta À tôi nói bình thường thôi Anh có thể lấy tôi được không gì Tôi biết ngay kiểu gì anh ta cũng nhìn tôi như một kẻ điên Nhiều lúc ấy chẳng còn cách nào khác Mỗi tên đã bắn thì không thể thu lại được Cho nên đành nhắm mắt nhắm mũi nói Chỉ một thời gian thôi Ông tôi muốn tôi lấy anh Liên quan đến cả chuyện cổ phần của công ty nữa Chuyện này giải thích cũng dài dòng Nhưng tôi tin anh sẽ không làm hại Hay ảnh hưởng gì đến ông Nói bà chủ đề chính đi Nếu có thể tôi hy vọng tôi với anh già vừa kết hôn Một thời gian thôi Để ông tôi vui Sức khỏe ông giờ yếu rồi Tôi chỉ muốn ông còn sống ngày nào Thì được vui vẻ ngày ấy Tôi quan đoàn nếu anh đồng ý Cuộc sống riêng của anh tôi không bao giờ xen vào Cũng không can dự gì đến công việc của anh Lấy nhau xong vẫn sống y hệt như bây giờ Được không? Tại sao tôi phải kết hôn với cô? Tôi... tôi không biết Anh không có lý do gì phải lấy tôi cả Nhưng nếu như anh có thể vì ông mà làm thế Thì tôi biết ơn anh nhiều lắm Duy im lặng nhìn tôi một lúc Ánh mắt của anh ta rất sáng Cũng rất lạnh Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó Nên chỉ cúi gằm mặt nhìn chân mình Qua một lúc lâu sau Anh ta không nói không rằng Một tiếng đã xoay lưng bỏ đi Tôi nghĩ anh ta tỏ thái độ như vậy Nghĩa là không đồng ý Nhưng chẳng hiểu vì ấm ức hay vì gì Mà tôi lại hét lên Này anh Đang định nói Anh không đồng ý thì cũng phải trả lời tôi một câu Nhưng còn chưa kịp nói xong Thì Duy đã lạnh lùng cất lời Cô thích cưới thì cưới Tôi tưởng mình nghe nhầm, nên nhất thời cứ đứng ngây ra Mãi đến khi bóng anh ta đi khuất hẳn, mới giật mình nhận ra. Hình như vừa rồi Duy vừa đồng ý lấy tôi thì phải. Mẹ ơi, đồng ý cưới vợ mà nhanh thế à? Hay là anh ta đang đùa tôi? Vì không dám hỏi lại, nên đêm đó tôi cứ thao thức mãi. Một phần là vì phân vân lời nói của Duy là thật hay giả. Một phần là vì hoang mang, không biết quyết định quá vội vàng này của mình là đúng hay sai. Nhưng dù đúng hay sai, Thì tôi cũng không còn cơ hội Quay đầu lại được nữa Bởi vì ngay ngày hôm sau Cô Thu chú Tùng đến Đã bàn đến chuyện cưới xin của bọn tôi rồi Cô Thu bảo Thế Dương thích cưới tháng này Hay tháng sau để cô còn biết đường xem ngày Cô thấy tháng này là đẹp nhất đấy Chưa lạnh lắm Mặc váy cưới cũng không sợ bị lạnh Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh Làm tôi vẫn hơi ngạc nhiên Mà ông ngoại cũng vậy Ông tôi khó tin hỏi lại Cưới tháng sau là sao? Hai đứa chúng nó đồng ý rồi hả? Vâng, hai đứa chúng nó đồng ý cưới rồi. Chú gả cái dương cho thằng Duy nhà cháu nhé. Ông ngoại nghe xong liền quay sang nhìn tôi. Trong ánh mắt không giấu nổi vẻ mong đợi và vui mừng. Thật không xương, hai đứa nói chuyện rồi à? À vâng, bọn con, bọn con thống nhất rồi ạ. Thế thì tốt rồi, cưới luôn tháng này đi, Tùng nhỉ? Chú Tùng cũng gật gù đồng tình. Vâng, cháu thấy cưới tháng này là hợp lý nhất. Đi chụp ảnh cưới một ngày Cỗ bàn thì đặt nhà hàng là xong Quan trọng xem ngày nào đẹp đẹp Thì ăn hỏi nạp tải rồi cưới Ừ chú quen ông thầy Xem ngày được lắm Để tí chú thử gọi điện xem ngày nào Cuối tháng này là ổn nhất đấy nhỉ Vâng đấy cháu cũng nghĩ thế Chú phải nhanh nhanh khỏe lại Còn chuẩn bị đám cưới bọn nó chứ Hôm đấy chú phải dắt tay cái dương vào lễ đường nữa đấy Đấy nghe cái tin này Tự nhiên chú cũng thấy khỏe Người ra thêm bao nhiêu đây này chờ mãi chúng nó cũng chịu lấy nhau chỉ mong hai đứa chúng nó cưới xong sang năm để lấy thằng cu để còn được bế chắt thôi thanh niên trẻ bây giờ nhanh thôi ấy mà chú chú cứ yên tâm mày đỡ chú dậy đi dạo mấy vòng đi đi cho quen nằm lâu ngày bí bách hôm sau dắt tay cái dương vào lễ đường Để loạng choạng ông vui đến mức còn đòi xuống giường tự đi tôi ngồi bên cạnh thấy thế cũng chẳng biết nói sao thực ra nhìn thấy tinh thần ông phấn chấn thế tôi cũng mừng Nhưng nghĩ đến việc cưới xin và cuộc sống hôn nhân trước mắt thì tâm trạng lại nặng nề như đeo đá. Không biết cưới nhau miễn cưỡng thế này thì tương lai sẽ thế nào đây? Trong lúc còn đang hoang mang, không biết về sau sẽ ra sao, thì ông ngoài đã xem xong ngày cưới cho tôi rồi. Ông bảo 25 tháng này, ăn hỏi, 26 tổ chức lễ cưới và sức dâu luôn. Tôi nghe ngày ấn định xong thì chỉ biết méo miệng cười khổ. Sao sớm thế ông, giờ là mùng 8 rồi. Còn mười mấy ngày nữa thì có kịp không? Hay là từ từ rồi cưới được không hả? Kịp chứ sao không kịp? Tuần sau cưới còn kịp ấy chứ? Còn cứ lo làm tóc tai đi Rồi hai đứa xem ngày nào rỗi Đi đăng ký kết hôn với cả chụp ảnh cưới nữa Việc cưới xin không phải lo Nhưng mà... Ông bảo không cần phải lo Là không cần phải lo cơ mà Vâng Bên nhà cô chú Tùng Sau khi viết lịch cưới thì đồng ý không cần suy nghĩ Duy thì từ lúc gặp riêng tôi cho đến giờ Cũng rất bận rộn, thì được hỏi bất cứ điều gì về việc kết hôn, anh ta đều không trực tiếp trả lời, đồng ý hay từ chối, mà chỉ thở ô nói một câu, tùy mọi người sắp xếp, còn không có ý kiến. Tôi đúng là bó tay với cái người này, anh ta không quan tâm mọi chuyện, đến thế là cùng. Cuối cùng chỉ còn lại một người duy nhất phản đối việc kết hôn của chúng tôi. Hôm ông xuất Việt vừa về đến nhà thì cậu Dũng đã nói, bố để cái dương cưới sớm thế, liệu có vấn đề gì không? bố còn chưa khỏe tổ chức cưới xin gấp thế làm gì với cả công ty cũng chưa ổn định nữa con nghĩ nên lo việc công ty trước đã cháu tôi lấy chồng thì nó lấy liên quan gì đến công ty nhưng mà con thấy vội vàng quá mở hiên ngồi bên cạnh cũng hùa theo đúng đấy bố ạ nhà mình quen nhà cô chú tùng lâu rồi nhưng dù sao cũng vừa mới gặp lại thôi tính đến giờ là dương với thằng duy mới biết nhau được hơn ba tháng chứ có nhiều đâu thời gian gấp thế Làm sao hiểu được rõ tính cách nhau như thế nào Với lại con thấy hôm trước Thằng Duy cũng bảo chưa ổn định được công việc Hay là để hai đứa tìm hiểu thêm một thời gian nữa Rồi cưới Tạm thời việc công ty mới là việc quan trọng nhất bố ạ Anh chị không phải lo Tôi tự biết sắp xếp thế nào Là hợp lý Bố giờ già rồi cũng nên nghỉ ngơi đi Con thấy bố đến tuổi này Vẫn làm việc rồi ốm ra như thế Con thường lắm Thôi bố giao cho anh dũng quản lý rồi nghỉ ngơi Ôm cháu nội cho khỏe bố ạ Mấy việc vất vả cứ để anh Dũng lo Bố nghỉ ngơi cho khỏe Đợi sau đám cưới cái dương rồi tính Lúc đó tôi sẽ họp gia đình Rồi quyết định chia cổ phần sau Giờ cái dương nó chỉ còn có một mình Anh chị là cậu mợ Thì cũng như bố mẹ nó Nó cưới thì phải có trách nhiệm đứng ra Mà lo cho nó Vợ chồng cậu Dũng thấy ông hứa chia cổ phần Thì mới tạm yên tâm Cả hai quay sang liếc nhìn nhau Ánh mắt không giấu khỏi nỗi vui mừng Vâng bố yên tâm Bọn còn biết mà Vợ chồng con sẽ lo cho cái Dương cưới xin đàng hoàng. Cưới xin là việc cả đời, phải tổ chức cho hoành tráng chứ. Không cần tổ chức to quá đâu, cứ bình thường là được. Dương thấy thế được không? Tôi gật đầu. Vâng, con cũng chỉ có vài người bạn thôi. Tổ chức bình thường là được ạ. Ừ, thế được rồi. Thế thằng Duy đã hẹn hôm nào, đi chụp ảnh cưới chưa con? À, chưa ạ. Anh ấy đang tìm studio, chắc sắp tìm được rồi ạ. Ừ. Thực ra tôi nói dối ông thế thôi, chứ tôi với Duy chưa từng bàn đến việc này. Nghe nói dạo này công ty game của anh ta chuẩn bị phát hành thêm một trò chơi mới nên khá bẩn. Tôi lại không có số điện thoại của Duy nên cũng chẳng biết hẹn anh ta đi mua nhẫn cưới và chụp ảnh kiểu gì được. Thêm nữa dù sao tôi cũng là con gái, chủ động nói những việc ấy cũng không hay. Đang lấn cấn không biết giải quyết vụ đó ra làm sao thì một hôm vừa mới đến tòa soạn đã thấy shipper đứng đợi sẵn để giao hàng cho tôi. Lúc mở ra, thấy bên trong là một cặp nhẫn cưới. Thằng Hải thấy nhẫn thì rú ầm lên, làm cả phòng đều quay sang nhìn bọn tôi. Uầy, anh nào mà tỏ tình hoành tráng thế, mua hẳn nhẫn kim cương đôi cho chị cơ à? đưa em, đưa em xem nào. Mày nhỏ mồm thôi, chị giết rồi. Bà khai mau, ai tặng bà, không khai em hét to lên cho cả tòa soạn xem. Bạn, mày có im ngay không? Thấy tôi chịu thỏa hiệp, thì Hải mới chịu hạ bớt volume, nhẹ nhàng tự tế hỏi tôi. Bạn nào mà ăn chơi khiếp thế Chị có biết cái viên kim cương kia bao nhiêu tiền không Ôi mẹ ơi bán cả em đi cũng không mua được đâu đấy Kim cương xịn đấy nhá Chị à, mới câu được gã nào mà lắm tiền thế hả Cái này hả chắc là đồ giả thôi Giả đâu mà giả Có ký hiệu kim cương thế này Mà bà bảo giả à Để xem ông đại gia nào mà bất hạnh thế Vớ đúng phải bà này Vừa nói Hải vừa lật hộp giấy bọc hàng lên Tìm phần người gửi Cậu phần đó không ghi tên Duy mà chỉ ghi chung chung là tên công ty game của anh ta. Khi đọc xong mấy chữ công ty Games X, hai mắt Hải trợn tròn lên lắp bà lắp bắp. Bà, bà, bà hốt được. Shhh. Mới nói đến đây thì điện thoại của tôi đổ chuông. Liếc màn hình, thấy bạn nhân viên nữ bên công ty Duy gọi đến. Tôi phải ra hiệu cho Hải im lặng một lần nữa rồi mới nghe máy. Alo, em chào chị. Chị đã nhận được nhẫn cưới của sếp em gửi sang chưa ạ? À tôi vừa nhận được rồi, chị có thích không? Mẫu này năm nay đang hot nên em đoán chị đeo sẽ hợp lắm đấy. Tôi không phải là đứa ngu, nghe thế trong lòng cũng đoán được tám chín phần là duy giao cho nhân viên của anh ta đi mua nhẫn cưới rồi gửi sang cho tôi. Đúng là kiểu người vô cảm, dù sao cưới xin cũng là chuyện đại sự của đời người. Anh ta không thích tôi thì cũng nên hỏi tôi thích mẫu nhẫn cưới nào, rồi hãy mua chứ. Với cả đằng nào cũng ly hôn, mua lại đáng giá thế này làm gì cho tốn tiền. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng thực ra từ sâu thẳm trong lòng tôi, vẫn thấy cặp nhẫn này đúng là đẹp thật, nhỏ gọn đơn giản, nhưng tinh tế và sang trọng cực kỳ. Tôi rất thích nó, nhưng không thích cách mà Duy đưa nó đến tay tôi. Tôi nặng nề hít sâu vào một hơi, nhẹ nhàng đáp. Cảm ơn Dung nhé, tôi thích mẫu này. Vâng ạ, chị thích là được rồi, chị đeo thử chưa? Tôi đeo rồi, vừa bẩn, đẹp. Vâng ạ, gần đây công việc bên đó bận lắm hả? Vâng, bạn chị ạ, sếp làm việc từ sáng đến khuya, có hôm còn không đứng dậy nổi để đi ăn, sắp phát hành game mà, chị thông cảm cho sếp nhé. Không có gì đâu, tôi hiểu mà. Vâng, cần gì chị cứ gọi em, em hãy phụ trách mấy việc lặt vặt cho sếp, nếu không gọi được cho sếp thì chị cứ gọi cho em, số em luôn mở 24 trên 24. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn Dung. Cúp máy xong, nhìn vẻ mặt ngây ra, không thể nào tin được của thằng Hải, tôi không muốn vòng vo vò nữa nên nói thẳng với nó luôn. Chị sắp cưới Bà chị, thật hay đùa đấy Sao, sốc quá Thật chứ đùa gì, nhấn cưới đây Chị, chị lấy cái ông duy đó hả Nhưng mà chị mới quen có phải hôm chứ mấy Từ hôm đi phỏng vấn thay em đúng không Này, bà đã suy nghĩ kỹ chưa Đừng thấy người ta giàu mà vội vàng nhé Những thằng giàu Đa phần là những thằng đã có vợ Hoặc không có vợ thì cũng lăng nhăng Không lăng nhăng thì cũng biến thái Chị phải suy xét cẩn thận đấy Cẩn thận lại bị lừa mày cả gì mà kinh thế thật mà mình làm cái nghề này tiếp xúc với một trăm ông đại gia thì chín mươi chín ông như thế rồi còn gì hiếm lắm mới có một ông trung thủy một vợ hai con có khi ông ấy có vợ rồi chẳng qua tặng nhẫn thế để lừa chị lên giường rồi đá thôi mày thấy chị giống kiểu người đẹp đến mức được đại gia tặng nhẫn kim cương để lừa lên giường hay không hải quay sang nhìn tôi chằm chằm một lượt lát sau chậm rãi lắc đầu không bà đẹp thì có đẹp đấy Mà không biết ăn diệt Không nhìn kỹ thì chả biết là bà đẹp Chị quen ông này từ mấy tháng trước rồi Hai gia đình rục cưới thế là cưới thôi Nhưng mà em nói cái này chị đừng đánh em nhé Chấm về chuẩn Nói đi Em thấy nếu ông ấy thích chị Thì ông ấy phải dẫn chị đi mua nhẫn chứ Ai lại gửi qua bên rào hàng như thế này Mà cứ cho là bận không dẫn đi được đi Sau khi gửi xong thì ít nhất Cũng phải gọi điện Hỏi xem chị có ưng không Sao lại để thư ký gọi Sao em cứ có cảm giác như ông này Chẳng có tí tình cảm nào với chị cả ấy Cảm giác của mày đúng rồi đấy Tôi cười cười Mân mê viên kim cương trắng Được khảm trên mặt nhẫn Kim cương sắc lạnh Những cạnh nhọn làm hơi đau đầu ngón tay tôi Thời đại này tưởng không có mấy cái hợp đồng hôn nhân kia Thế mà có đấy mày à Cứ như chuyện nguồn tình ấy Ý chị là chị với ông ấy cưới nhau giả vờ á Ừ nhiều lý do lắm Cưới thì cưới thôi Mỗi người vẫn một cuộc sống riêng mà Chắc phải nằm nữa lì hôn ấy mà Thế chị có thích ông ấy không? Không Này chị đừng thế Làm thế chỉ thiệt cho phụ nữ thôi Chị còn phải tán tỉnh yêu đương vài anh nữa Rồi thấy thích ai nhất mới cưới chứ Giờ không yêu thì cưới kiểu gì Ở với nhau kiểu gì Những câu Hải nói đều là những thứ Mà canh cánh trong lòng tôi Nhưng tôi nghĩ rồi mẹ tôi nở ông Tôi cũng nở ông Tôi không muốn mình tiếp tục làm ông thất vọng nên mới muốn kết hôn với gì. Hơn nữa tôi thất tình rồi, mối tình 7 năm đơn phương, cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì, không còn hứng thú yêu đương nữa. Tôi vỗ vỗ vai hải, rồi bảo, chị quyết rồi, đừng khuyên vô ích, nhưng mà... chị, chị phải cho em gặp một hôm đi, em phải xem lão kia là người như thế nào đã, không thể gả chị đi bừa bãi như thế này được. Kiểu gì đến đám cưới mà chẳng gặp, khỏi lo, thôi làm việc đi. Cái bà này... Phát xít si đến thế là cùng Tối hôm đó về nhà Tôi đặt cặp nhẫn kim cương vào trong tủ Rồi leo lên giường đọc tin tức Của mấy tờ báo khác đang bài bê đọc thì bỗng nhiên thấy một số lạ nhắn tin đến Nội dung chỉ vẹn vẹn mấy từ Cô rảnh hôm nào Nghe cách nói chuyện Đã đoán được ai là người gửi rồi Nhưng tôi vẫn giả ngu hỏi lại Xin lỗi, ai vậy? Đi chụp ảnh cưới À, đây là số của anh à? Ừ, bình thường tôi giành chiều chủ nhật Thế hey, chủ nhật này tôi đến đón cô Có yêu cầu gì thêm không? Không cần, tôi thấy chụp hai tấm rồi phóng to ra là được rồi Đằng nào cũng không phải cưới thật Giảm bớt chi phí cho đỡ lãng phí Ok Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhắn tin với nhau Hai kẻ chỉ còn mười mấy ngày nữa Chính thức trở thành vợ chồng Vậy mà đến giờ vẫn nói năng kiệm lời Và khách sáo với nhau như thế Nghe có vẻ hơi buồn cười Tôi chậm chạp nhắn lại Cảm ơn anh nhé Vì đồng ý giúp tôi việc phiền phức thế này Tôi không giúp cô, hỏi cần cảm ơn Vậy tôi thay mặt ông cảm ơn anh Hy vọng cưới xong Chúng ta có thể chung sống hòa bình với nhau Sống cùng nhà thì được Đăng ký kết hôn thì thôi đi Vậy tôi sẽ nói với mọi người Là tôi với anh đi đăng ký rồi nhé Chắc cũng không ai kiểm tra tờ giấy đó đâu Tùy cô Chẳng hiểu khi tán các ngôi sao nổi tiếng Anh ta có ăn nói cộc lốc thế này không Hay là các cô ấy không cần cưa Đã tự xà vào lòng anh ta mà riêng tôi thì thấy cái kiểu lạnh nhặt như cục đá thế này không thể nào mà mê được nếu so với người bạn online mấy bì của tôi cách nói chuyện của duy ấy còn kém xa <cười> hè nghĩ đến cậu ấy tim tôi bỗng dưng lại nạo thêm một chút chủ nhật tuần đó duy đến nhà đón tôi đi chụp ảnh cưới ông ngoại còn tiễn bọn tôi ra đến tận cửa dặn đi dặn lại rằng hai đứa nhớ chụp nhiều ảnh vào nhé cười tươi vào đấy cả đời mới cưới có một lần chụp phải dạng dỡ lên Duy mỉm cười nhẹ nhàng, dường như chỉ riêng với ông là anh ta không bao giờ tiếc nụ cười. Vâng, con biết rồi. Ông vào nhà đi, ngoài này lạnh đấy. Ừ, hai đứa đi đi. Vì đã thống nhất từ trước, nên chúng tôi chụp ảnh rất nhanh gọn, chọn bừa hai tấm nhìn vừa mắt nhất, rồi yêu cầu bên studio phóng to lên. Thế là xong. Trên đường từ studio về, tôi bận việc nên phải ngồi trên xe, vẫn tranh thủ đọc mail công việc tòa soạn. Mãi đến khi tới một ngã tư đèn đỏ, Xe dừng lại, mới theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc này thì Duy lên tiếng, Cô muốn ở nhà thế nào, chung cư hay nhà riêng? Mất cả nửa phút tôi mới hiểu ý anh ta muốn hỏi gì. Thực ra lúc đầu tôi cứ nghĩ, con trai một như Duy sẽ phải ở cùng bố mẹ, nhưng hình như anh ta là muốn cưới xong, chúng tôi sẽ ra ở riêng. Cưới xong không ở cùng bố mẹ thì có sao không? Tôi cũng sợ ở chung dễ bị phát hiện, nhưng mà nhà anh chỉ có mỗi anh ra ở riêng luôn thì cũng không hay cho lắm tôi không thích phiền phức à thế nếu có thể thì chung cư đi thế thì đi thôi đi đâu ạ? đến chung cư kết quả là anh ta đưa tôi đến một khu chung cư cách tòa soạn của tôi không xa nơi này không phải là khu chung cư cao cấp cũng không phải là khu bình dân tóm lại là một căn hộ bình thường với hai phòng ngủ, một phòng khách hình như Duy mua căn chung cư này nhưng chưa đến ở dù có đầy đủ nội thất nhưng đồ đạc vẫn đang còn mới nguyên Giống như chưa từng đụng đến Anh ta bảo tôi tự đi xem một vòng Đến khi quay lại Tôi quen miệng khen vài câu Tôi đi xem rồi, nhà đẹp, rộng rãi Hai người thì ở thế này là vừa Cô thích sửa chỗ nào Hay mua thêm gì thì ghi ra Rồi meo cho tôi Tôi thấy không cần phải sửa chỗ nào cả Căn hộ này thoáng và nhiều ánh sáng Đúng gu của tôi Và lại tôi nghĩ dù mình có yêu cầu thêm gì Thì người đi mua cũng không phải anh ta Mà chắc sẽ là bạn thư ký tên Dung kia. Như thế thì chẳng có ý nghĩa gì cả, cho nên tôi đáp. Không cần đâu, tôi thấy thế này được rồi. Phòng ngủ đầu tiên là của cô, đồ dùng trong nhà, muốn dùng gì thì tùy ý. Vâng, được rồi, về thôi. Thời gian cứ buồn buồn trôi qua, trước mắt cái cũng đến ngày cô chú Tùng mời gia đình tôi sang nhà để chuẩn bị cưới. Ban đầu nghe cô chú ấy nói mới về Hà Nội nên nhà cửa chưa ổn định. Tôi cứ nghĩ cô chú ấy về đây sẽ xây nhà bình thường thôi. Nhưng hôm đến thăm nhà chồng sắp cưới của mình mới biết Thì ra cô chú Tùng về Hà Nội Thì mua luôn một căn biệt thự Trong khu đô thị cao cấp ở ngay gần Hồ Tây Sửa sang lại gần một tháng nay Mới hoàn thiện xong cách đây ba ngày Lúc vừa đến đây Mợ Hiền đã tái mặt hỏi ông ngoại Họ cho địa chỉ có nhầm nhà không hả bố Hay là anh chị Tùng thuê nhà ở đây Để tổ chức đám cưới cho hoành tráng Thúy cũng nhìn quanh khu này một lượt rời hùa theo Đúng đấy Nhà cô chủ ấy nghèo kiết xác, ngày xưa phải ăn nhờ ở đậu nhà mình. Làm gì có nổi tiền mà mua biệt thự trong này? Chắc muốn có mặt có mũi với nhà mình nên thuê thôi. Ông ngoại tôi bảo, người ta vào miền Nam bán hàng ăn ở khu công nghiệp bao nhiêu năm nay? Bốn liếng cũng không ít đâu, mua biệt thự này là còn bình thường đấy. Bán hàng ăn trong khu công nghiệp hà bố? Có ba bốn cửa hàng cơm bình dân với bún Huế trong Bình Dương. Mợ hiền càng lúc càng nhăn nhó. Bà ta trước giờ chỉ toàn chơi với mấy người nhà giàu, bảo giai cấp nào thì phải ngồi chung mâm với giai cấp ấy. Cho nên mỗi lần cô chú Tùng sang thì thái độ đều khinh khỉnh, tỏ vẻ như gia đình họ không xứng nói chuyện với bà ta. Giờ có lẽ biết họ giàu nên không giống nổi vẻ ghen ghét ngạc nhiên. Thế, thế mà bố không nói sớm. Bảo đi, nhà người ta đang đợi. Vâng, tôi không hàm hố gì nhà giàu hay tài sản gia đình nhà chồng bởi vì những thứ đó không thuộc về tôi thế nhưng thúy thì lại khác từ sau hôm đi chơi nhà về biết nhà cô chú tùng mở mấy cửa hàng bốn huế ở hà nội lại có nhà cửa khang trang rộng rãi hơn nữa biết cả về nghề nghiệp thực sự của duy hai mẹ con cô ta bắt đầu tỏ thái độ ganh ghét khó chịu với tôi ra mặt tôi đi làm thì không sao nhưng về đến nhà thì thúy cứ liên tục gây sự có lúc còn mang cả giày dép của tôi ném thẳng vào thùng rác đồ đạc của mình giữ gìn mà bị vứt vào đống rác rưởi bẩn thỉu Tôi tức điên lên bảo cô ta Cô làm cái gì đấy Mày nghĩ mày là chủ cái nhà này đấy à Đi về cứ vứt bừa bãi thế này Để người khác hầu mày phải không Tao vứt đi cho mày nhớ Từ sau về thì để gọn vào Đồ đạc tôi cất gọn trong tủ của tôi Đôi này tôi để ở đây để đi Cô tự tiện lôi đồ của tôi ra Rồi bảo tôi vứt bừa bãi là ý gì đây Muốn gây sự à Ô giờ tao mồm gớm nhỉ sắp lấy chồng đại gia rồi nên oai nhở dám quát cả bố mày cơ đấy liên quan gì đến cô chả liên quan gì cả nhưng tao ngứa mắt mày đấy thì sao nào tưởng mày ngon lắm à lại còn rơi con vãi được ông nhặt về mà tưởng mình là con cháu nhà này thật đấy hả mày chỉ là loại mọi vợ tạp chủng thôi con ạ mọi vợ tạp chủng cũng vẫn hơn những đứa được sống trong gia đình tử tế nhưng không có nổi cái văn hóa tối thiểu để làm người à nói đến văn hóa tối thiểu Thế văn hóa của bọn dân tộc như mày là bỏ bùa, đúng không? Mày biết ông Duy ngon, nên lại chơi bùa để cưới được lão ấy chứ gì? Thế loại dân tộc như mày chỉ có chơi bùa chơi ngải mới câu được trai thôi. Chứ người như ông ấy bảy bảy bốn mươi chín kiếp cũng chẳng thèm lấy người như mày. Như bố mày ấy, bỏ bùa mới lấy được mẹ mày. cầm đi. Sao? Tao nói chúng tim đen rồi à? Mày chơi bùa nên mới cưới được ông Duy đúng không? Tao nói cho mày biết nhé chơi bùa dễ bị nghiệp quật lắm đấy con ạ cẩn thận rồi có ngày lại ăn lá ngón đấy bình thường thì tôi sẽ nhìn nhưng lôi cái chết của bố mẹ tôi ra để sỉ nhục thì không thể nhịn được tôi điên tiết lao lại tóm lấy cổ tay thúy rồi bóp mày bóp đến mức cô ta đau đến mức xanh mép mặt mày gào lên bỏ tao ra bỏ tao ra con danh bỏ tao nói cho mày biết tao cưới ai là việc của tao người ta lấy tao chứ không phải lấy mày Nếu mày còn dám lôi bố mẹ tao ra một lần nữa, tao bỏ bùa cho mày tự nuốt lưỡi chết luôn đấy. Nghe rõ chưa? Mày, mày dám à? Có gì mà tao không dám? Có tin tao nhét thẳng một nắm lá ngón vào mồ mày hay không? Mày, mày... Thấy vẻ mặt của tôi lạnh như tiền, không giống ngang đùa, có lẽ Thúy cũng biết sợ, nên chỉ lắp bắp nói mỗi một chữ mày, rồi không dám nói thêm gì nữa. Tôi xiết mạnh tay thêm một lát, mới hất tay cô ta ra, sau đó còn không quên bỏ lại một câu mày còn gây dư nữa thì đừng trách. Ban đầu thấy im lặng, nhưng khi tôi sắp đi khuất, thì cô ta lại giẫm chân bình bịch, chửi bới theo. mày cứ chờ đấy, còn lâu mày mới sống yên ổn với tao được đâu, còn danh con. Trước mắt cái cũng đến ngày tổ chức đám cưới, vì chẳng hứng thú gì với việc kết hôn này, nên tôi không thông báo rộng rãi với nhiều người. Bạn bè chỉ mời Mối Hải và nhà đến tham dự. Trong lúc ngồi ở phòng chờ cưới. Nhặt ở bên chỉnh cái này cái kia cho tôi Nó thở dài bảo Em chịu bà đấy Giấu đến tận hôm nay mới thấy mặt chồng bà Mà còn chỉ thấy trong ảnh nữa chứ Tí nữa là mày thấy người thật ngay đấy Cứ yên tâm Lúc ấy tha hồ mà nhìn Người thật có đẹp như trong ảnh không đấy Hay ảnh cưới kia photoshop Mà nhìn ông ấy đẹp trai thế Như diễn viên luôn ý Tôi cười cười Thực ra hôm đi chụp ảnh cưới Chỉ cần nhìn cả đống ảnh Mắt nhân viên ở studio đó dán chặt vào người Di thì anh ta mặc vét chú rể thôi. Cũng nhận ra cái gã này có sức hút cỡ nào rồi. Nhưng mà đẹp trai thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhỉ. Chị cũng chẳng biết nữa. Đằng nào tí mày cũng gặp. mày cứ sốt ruột làm gì. Nhưng mà em hóng. Hóng vừa thôi. Lòm lấy chồng đi. Chưa thấy lão nào mà ngon trai như chồng chị nên nặng em chưa lấy. Sắc mặt của Hải ngồi bên cạnh bọn tôi càng lúc càng sáng dịt lại. Tôi biết ngay, kiểu gì thằng cu này cũng ghen, nên định lên tiếng lảng sang chủ đề khác. Ai ngờ còn chưa kịp há miệng, thì Duy lại từ bên ngoài đi vào. Thấy tôi mặc váy cô dâu thế này, lẽ ra anh ta phải nhìn lâu thêm một tí mới đúng. Thế mà anh ta chỉ liếc tới đúng nửa giây, rồi cúi xuống nhìn đồng hồ. Còn 15 phút nữa, chuẩn bị xong chưa? Sắp rồi. Tôi... À em đi giày nữa là xong. Thế tôi đợi ở kia. Vâng. Anh ta nói xong, còn quay sang lịch sử gật đầu chào nhạt và hái một cái rồi mới ra ghế sofa ngồi đợi. Lúc gì vừa đi được một quãng thì con bé Nhạn lại kích động rú lên, "Ôi, chị, chị đấm cho em thử một cái xem nào. Này, sao bà hút được trai đẹp thế? Vừa trắng, vừa đẹp trai, giọng trầm trầm đúng chuẩn men mà còn lịch sự nữa chứ. Mẹ ơi, duyệt cho mười điểm. Nhỏ cái mồm thôi. Chị khai mau, chị vừa được lão này ở đâu? Vừa xong sao giấu lâu thế?" nhìn ngoài còn ngon hơn cả trong ảnh nhà lão ấy còn anh em nào nữa không giới thiệu cho em đi đẹp trai thế mặt hải càng lúc càng đen như đít nồi nhịn tức nãy giờ cuối cùng nghe nhạn khen gì không ngớt lời thế thì chịu hết nổi lần đầu tiên dám lên tiếng phản bác chả đẹp trai tí nào cả bình thường anh thì biết cái gì người ta thế còn không đẹp trai thì còn ai đẹp trai nữa Tôi không thấy đẹp trai này u thẩm mỹ của anh khác người thật đấy Ừ, vì gu thẩm mỹ của tôi khác người nên tôi mới thích em Nghe xong câu này cả tôi và Nhạn ngay lập tức đứng hình tròn xe mắt quay sang nhìn cậu ta Tôi thấy buồn cười nhưng không dám cười bởi vì cười bây giờ sẽ làm hòng chuyện tốt của hai đứa bọn nó mất Cái thằng này, mỗi câu thích tôi mà bốn năm nay không nói ra được miệng Giờ thấy người mình thích hèn gã khác cái là có thể dễ dàng phun ra ngay Tôi vỗ vào vai nó bột một cái, đấy thích thì cứ thẳng thắn thế có phải ngon không nhạt ơi chị thấy vu thẩm mỹ của hải được đấy mày á mà chê vu thẩm mỹ của nó thì khác quái gì chê mày xấu đâu chị nói nói luyên thuyên em chẳng tin mặc kệ hai người đấy em em ra ngoài đây con bé mặt đỏ như quả cà chua chín vội vàng chạy đi rồi vừa tủn tỉm cười vừa huých bài hải đuổi theo đi còn đứng được ra đấy làm gì nhưng mà em sợ đàn ông con trai gì mà nhát thế à Đuổi theo mau đi, tỏ tình phát đổ luôn đấy nhá Chị thấy con bé đỏ mặt Tức là đã đổ siêu đổ vẹo rồi đấy Thật à? Thật Thế em đi đây nhá, 5 phút thôi Xong em đưa nhạt vào ngay Ừ, vẫn còn 10 phút nữa, nhanh lên nhá Vâng Sau khi hai cái đứa bát nháo kia đi rồi Trong phòng chờ cưới chỉ còn mỗi tôi với Duy Nhìn đồng hồ cũng không còn nhiều thời gian Nên tôi nhanh chóng xỏ giày rồi đứng dậy Cùng anh ta bước ra bên ngoài Giày cao vắt của cô dâu rất cao và lại váy cưới dài rộng thùng thình, di chuyển khó khăn. Một kẻ không quen với váy vóc như tôi, phải chật vật mãi mới đi được. Lúc ra đến bên ngoài, nhìn mấy cô dâu khác cũng ăn mặc như tôi, nhưng được khoác tay chồng, mặt mày rạng rỡ. Không hiểu sao tự nhiên trong lòng, lại ít nhiều cảm thấy hụt hẫng và tủi thân. Tôi cũng lấy chồng, tôi cũng muốn mình trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trong ngày cưới. Nhưng lại lấy một người chẳng thích mình, mà mình cũng chẳng thích người ta. Nhìn sắc mặt lạnh lùng không biểu cảm, của người đàn ông đang bên cạnh, tôi thật sự không cười nổi. Đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng nhiên giày cao gót giẫm vào váy, tôi không kịp phản ứng nên lao đảo, chúi đầu về phía trước. Lúc đó đã xác định kiểu gì cũng ngã sập mặt rồi, thì may sao bỗng nhiên có một bàn tay kịp thời vươn đến đỡ lấy eo tôi. Bàn tay của người đó to lớn, vững chãi và rất ấm. Cách một lớp váy cưới dày, mà tôi vẫn có thể cảm nhận được độ ấm lan truyền từ da thịt anh ta. Trái tim bất giác đập loạn lên trong ngực, dù hơi cúi mặt nhưng vẫn cao hơn tôi cả một cái đầu. Đây là lần đầu tiên tôi với anh ta tiếp xúc da thịt với nhau ở một khoảng cách gần như vậy, thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa đàn ông thơm thơm từ cổ của anh ta. Mùi này rất nhẹ nhàng nhưng không nhạt, còn phảng phất mang theo một chút quyến rũ không nói nên lời. Tôi ngơ ra mất mấy giây mới có thể đứng thẳng người lắp bắp nói, "Cảm cảm ơn, đừng gây phiền nữa." Đến giờ rồi, vâng Vừa nói đến đó thì có tiếng giày cao gót Chạy bình bịch về phía bọn tôi Ngừng lên thì thấy diễn viên Thanh Huệ Đang đi đến Nhìn vẻ mặt cô ta Trong lòng tôi đã có sự cảm không lành Quả nhiên Huệ vừa lại gần Đã dồn rập hỏi Duy Sao anh lại giấu em, sao anh lại cưới vợ Anh cưới vợ thế này là sao hả anh Sao lại thế Biết ngay là kiểu gì Cũng có người yêu cũ đến gây sự mà Ai bảo anh ta lăng nhăng Tôi không nói gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh, xem cái gã này giải quyết nợ đào hoa của mình kiểu gì. Ai ngờ anh ta vẫn thản nhiên như không, phú hơn cả một chữ phú. tôi cưới vợ thì liên quan gì đến cô? Thế còn em thì sao hả anh? Em thì sao? Em với anh ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, sao giờ anh lại bỏ em đi lấy vợ? Anh bỏ em thật hả duy, anh đừng... Tôi đang bận, đừng làm phiền tôi. Em chết, cũng không liên quan đến anh đúng không? anh không cần em nữa thì em sống làm gì em chết cho anh vừa lòng nhé cô muốn làm gì thì tùy đúng là vì chồng tôi mà diễn viên hạng a như thanh huệ phải cắt cổ tay từ từ đau khổ vật vã suốt mấy tháng trời tin này mà được đưa lên báo thì tên tuổi của anh ta hót phải biết tôi mới nghĩ đến đó thì bỗng dưng thấy vệ chỉ thẳng vào mặt tôi nước mắt giàn giụa gào lên là cô đúng không cô dụ dỗ anh ấy đúng không ơ này tôi có làm gì cô đâu Chính cô, tôi nhớ ra cô rồi Cô là phóng viên tòa soạn Cô cố tình chụp trộm ảnh tôi Để tiếp cận anh ấy đúng không Cô nhân cơ hội bọn tôi cãi nhau Để dụ dỗ anh ấy đúng không Hôm nay cô không nói ra ngô ra khoai Thì không xong với tôi đâu Ấy, đừng làm bậy nhá Ở đây đông người như thế Người ta mà thấy ỏm tỏi lên Thì scandal của cô to đấy Cô bình tĩnh lại đi Cô bày mưu tính kế, cướp người yêu của tôi Mà còn bảo tôi bình tĩnh à cô nói cho tôi xem cô dụ dỗ anh ấy đúng không cô ta định lao lại túm áo tôi thì bỗng dưng dì bước đến phía trước một bước ngay lập tức đứng chắn trước mặt tôi bóng lưng anh ta rất rộng và cao hoàn toàn che khuất toàn bộ người tôi trong lúc rằng co giữa ba người thế này mà được một người che chở như vậy không hiểu sao lúc ấy trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện rất nhiều cảm giác kỳ lạ giọng dì vừa lạnh lùng vừa cứng rắn nhíu mày hỏi về đủ chưa Nhưng cô ta... Tôi nhắc lại lần nữa, đừng làm phiền đến tôi. Anh, anh không thể bỏ em như thế được. Em, em không muốn, em không muốn nhìn anh lấy vợ. Duy! Anh ta có vẻ ngán ngẩm, không muốn kiên nhẫn để nghe nốt mấy lời cô ta nói. Với cả cũng sắp đến giờ cử hành hôn lễ của tôi rồi. Nếu tiếp tục đứng đây đôi co thì sẽ muộn mất. May sao đúng lúc này thì anh Minh, người mà tôi gặp hôm đến công ty của Duy phỏng vấn lúc trước chạy đến, liếc thấy ba người chúng tôi thế này, thì thái độ có vẻ hơi mất tự nhiên. xếp bảo người này đi đi. dạ, à vâng. nói xong thì duy lập tức nắm tay tôi kéo đi, để lại diễn viên thanh huệ đứng đó khóc nức nở. tôi thấy cô ấy khóc thì thương quá. Điện miệng nói, này anh để cô ấy thế thật à? vậy cô muốn tôi bỏ cưới để đi ăn ủi người ta? à không, nhưng ít ra cũng phải giải thích mấy lời chứ. đại loại như nói là chỉ giả vờ cưới thôi. Không phải cưới thất đâu, để cô ấy đỡ buồn chứ liên quan gì đến tôi Hả? Hai chúng tôi mới chỉ nói đến đó Thì đã đến hội trưởng cưới Ông ngoại đứng đợi sẵn ở cửa Thấy hai chúng tôi nắm tay nhau đi đến cười Thì cười tươi như hoa Đến rồi à? Nhanh lên con Vâng, đã đến giờ chưa ông? ừm sắp rồi đấy Bà 4 phút nữa là tổ chức thôi Ông ngoại cầm tay còn lại của tôi Quay sang bảo với Duy Duy, đi đường bên kia đi tí nữa khi nào em gọi thì ông với dương vào sau vâng trong lúc chờ cưới tâm trạng tôi hồi hộp cực kỳ không phải lo việc hôn lễ mà là lo sợ lại có người đến phá đám đám cưới của chúng tôi may sao kể từ lúc đó không có thêm bất kỳ việc gì vớ vẩn xảy ra nữa ít nhất mà không có mấy cô minh tinh đến làm phiền và khóc lóc ăn vạ ông ngoại dẫn tay tôi vào lễ đường đầy hoa và nến bước trên loạn thảm đỏ hai bên trải đầy hoa Tôi mới ý thức được hôm nay Mình là nhân vật chính ở hôn trường này Mấy thứ quẩn của anh trong đầu Không muốn nghĩ đến nữa Bảnh gạt sang một bên để cười thật tươi Ánh mắt của ông ngoại tôi rạng rỡ Khuôn mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc và vui mừng Khi trao tay tôi cho Duy Ông nói một câu thế này Ngày trước ông cứ buồn mãi Vì không tổ chức cho mẹ Dương được một đám cưới tử tế Giờ được dắt tay nó vào đây giao nó lại cho con Cũng thấy an ủi được nhiều rồi Nó chỉ có một thân một mình Thiệt thòi nhiều Mong là sau này con sẽ đối xử tốt Yêu thương với nó Sống muối tôi cay cay Cổ họng bỗng nhiên vì xúc động mà trở nên nghẹn lại Tôi không biết việc lấy một người Mà mình không yêu thế này Là đúng hay sai Nhưng muốn ông được vui vẻ Nên sau này tôi cũng sẽ cố gắng Sống một cuộc đời vui vẻ duy đứng bên cạnh tôi nghe xong Cũng khẽ gật đầu Nhận lấy tay tôi từ tay ông ngoại Nhẹ nhàng trả lời Con biết rồi Ông ngoại đừng lo, con sẽ đối xử tốt với Dương, con hứa. Ừ, ông giao nó cho con đấy. Sau khi ông ngoại đi rồi, tôi với Duy tiếp tục nắm tay nhau, đi vào bên trong, cử hành nốt tổ tục hôn lễ. Không có trao nhẫn cưới, cũng chẳng có hôn môi, chỉ cùng nhau uống một ly rượu rau bôi và cùng nhau cắt bánh cưới. Tổ chức xong tôi mệt phờ nhưng vẫn còn phải quay về nhà chồng để dọn dẹp, với cả lo cơm nước để chiều còn đãi anh em dưới quê chồng. Nên chỉ kịp thay mỗi cái váy cưới Rồi lại tất bật lao vào bếp Mấy cô gì chú bác bên chồng tôi Toàn là người dưới quê Tư tưởng vẫn còn cổ hủ Mọi người bảo tôi là con dâu mới Nên phải làm hết để học dần nữ công gia chánh. Sau còn chăm sóc cho bố mẹ chồng Tôi cũng biết điều Nên nghe xong không phản bác gì Chỉ im lặng cười cười cho qua chuyện Mấy tím bên chồng tôi không giúp gì Thỉnh thoảng còn chê tôi Cái này cái kia Có người còn nói Ôi cái con này sao vụng thế Rau phải nhặt non vào chứ, sao mày nhặt già thế này? Vâng, để cháu nhặt lại. Thành niên bây giờ chả biết làm cái gì, nhặt mấy mớ rau cũng không biết nhỉ. Cái rượu nhà cô ở quê á, gì cũng biết làm, nó lấy chồng về, nhà chồng ai cũng phải khen đấy. Thế ạ, chứ còn gì nữa, con gái thì phải biết làm chứ. Vâng, đang loài hoài định nấu nướng thì bỗng nhiên thấy Duy tới. Anh ta bảo, đi thôi. Ờ, đi đâu cơ ạ? Về nhà bên kia. Tôi cứ nghĩ mình phải ở bên nhà chồng ít hôm cho đúng nghĩa con dâu, rồi mới ra ở riêng. Nhưng tự dưng Duy lại bảo về bên kia luôn, nên tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tôi ngại nên kéo tay Duy rồi bảo, hay là ở đây một hôm đi, xong bên kia luôn mọi người nói cho đấy. Vẻ mặt Duy thở ơ, giống như chẳng quan tâm đến lời mọi người nói, chỉ quay sang bảo tôi, đi. Nói xong, anh ta đi thẳng giá cửa. Lúc ấy tôi cũng ngại với anh em bên chồng, nhưng mẹ chồng lại cứ đi vào từ bên ngoài, cũng rục tôi đi cùng với duy đi cô thu bảo có người giúp việc rồi với cả cũng chẳng có việc gì to tát để làm nên dặn vợ chồng tôi cứ về nhà bên ấy nghỉ ngơi cuối cùng cũng đành phải nghe lời đứng dậy chào mọi người rồi đi theo duy về nhà riêng của vợ chồng tôi cả ngày tổ chức đám cưới đã đủ mệt chân đi giày cao gót lâu quá nên bị chớt một màng hai bắp chân đau nhức cứng đờ tôi hết sức nên vào đến phòng cái là nằm lăn ra giường quần áo cũng không buồn thay Mệt quá nên thiếp đi một lúc Đến khi tỉnh dậy đã thấy trời tối Vật vã mãi mới lê thân đi tắm rửa được Lúc ra bên ngoài định nấu cái gì ăn cho ấm bụng Thì lại thấy Duy đang loay hoay ở trong bếp Đang là hai người xa lạ Mà bỗng nhiên giờ về sống chung một nhà Lại chỉ có tôi với anh ở riêng thế này Lúc mặt nhau cứ thấy ngại ngại làm sao ấy đắn đo mãi bước vào Lát sau Tôi nghĩ người ta đang nấu ăn Mà mình thì đứng nhìn thì cũng không hay lắm Nên đành hạ quyết tâm đi vào Hỏi anh ta, anh đang nấu gì đấy? Có cần tôi giúp gì không? Không cần, nấu xong rồi. Dì vừa nói vừa đặt đĩa rau xào lên bàn, trên đó còn có một món canh bầu nấu tôm, một đĩa cá rán, một khay dừa hấu. Tôi hơi ngạc nhiên vì nghĩ người như anh ta không thể nào biết nấu cơm được. Nhưng mùi thơm đồ ăn bốc lên ngào ngạt, người tôi cũng thấy anh ta nấu ăn rất ngon rồi, chắc tôi còn kém xa. Tôi đói nuốt nước bọt ừng ực, Ám cưới xong chỉ thèm những thứ man mát dễ ăn như thế này thôi. Nhưng trước khi lấy nhau, hai đứa chúng tôi đã thống nhất là cơm ai nấy ăn, mệnh ai nấy sống rồi. Cho nên tôi chỉ cười gượng gạo, thê tôi về phòng đây. May sao tôi vừa đi được hai bước thì anh ta lại chủ động mở miệng. Một mình tôi ăn không hết, nếu cô muốn thì ăn cùng luôn đi. À không cần đâu, tí nữa tôi đi ăn mì thôi, bình thường toàn ăn mì quen rồi. Duy không nói nữa, cũng không ăn. Mà chỉ ngồi ở bàn xem điện thoại Tôi đoán chắc anh ta cũng không mở miệng Mời thêm lần hai Nên chủ động ngồi xuống hỏi chuyện Ngày đầu tiên cưới nhau Có lẽ cũng nên nói chuyện gian ba câu Để cải thiện mối quan hệ của cả hai Nhân tiện săn tin luôn Tôi hỏi một câu hơi riêng tư được không Nếu hỏi về chuyện sáng nay thì không Tôi chỉ muốn biết để sau tránh cái cô diễn viên đó ra thôi Dù sao bây giờ tôi cũng mang tiếng cướp người yêu của cô ấy mà Có tiếng mà có được miếng gì đâu anh ta bất chợt nhíu mày. cô muốn được miếng gì? à không không có gì. mục đích gì thì cũng đừng nên tìm hiểu chuyện của tôi. biết báo thì lại càng không. cái tên này đúng là tinh như cú. mới nói của ha loa vài ba câu thế mà đã nhận ra mục đích thật sự rồi. tôi cũng biết không thể qua mặt được anh ta nên đành vâng một tiếng. dì đẩy bát cơm của anh ta đến trước mặt tôi. không biết có phải tôi nghe nhầm không mà giọng nói có vẻ dịu dàng hơn ban nãy. ăn đi, đừng để phí đồ ăn. À, tôi là phóng viên, đi đến nhiều nơi mới biết, còn rất nhiều người ở vùng sâu vùng xa, nghèo đến mức ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Thức ăn chỉ có vài mớ rau cọng cỏ, có những đứa trẻ vì suy dinh dưỡng mà không thể phát triển bình thường được, cơ thể gầy gò như mèo hen. Tôi từng trải qua cái nghèo như vậy nên rất quý trọng đồ ăn, hầu như không bao giờ để thừa cả. Giờ Duy lại nói câu này, rất đúng ý tôi, cho nên tôi không khách sáo nữa, cầm đũa lên rồi đáp. Tôi biết rồi, anh cũng ăn đi. Ừ, đợi có gì, tôi sẽ nấu thử cho anh ăn. Ăn đi. Kết quả là hầu như cả mâm cơm, chỉ mình tôi chén sạch. Duy chỉ ăn mỗi lưng bát cơm rồi đứng dậy. Tôi nhanh nhào nói, việc rửa bát cứ để tôi, anh nấu rồi để tôi rửa cho. Anh ta không có ý kiến, đứng dậy đi thẳng vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Tôi đang nói nên chẳng cần nể nang gì nữa, ăn một bụng no căng. Đêm đầu tiên ở một căn nhà xa lạ, Cảm giác của tôi không giống như lần đầu từ Tây Bắc xuống ở nhà ông ngoại Ở đây mọi thứ không quá cao cấp lấp lánh như nhà ông đồ đạp đơn giản trong người ta cảm giác gần gũi và dễ chịu chỉ là tôi thấy vẫn có chút cảm giác gì đó rất cô đơn thôi Đúng rồi, cảm giác đã kết hôn đã đi lấy chồng và ra ở riêng Nhưng lại vẫn chỉ có một mình sống cuộc đời của chính mình suy cho cùng vẫn cảm thấy cô đơn và lạc lõng quá Tôi thở hát ra một tiếng Không buồn ngủ nữa nên mở Facebook ra lướt lướt Lát sau bỗng nhiên thấy Maybe nhắn tin đến Mấy hôm có gửi tin nhắn offline nhưng không thấy cậu trả lời Không có vấn đề gì đấy chứ À tớ bận quá nên chưa xét được Giờ mới cầm đến điện thoại đây Dạo này nhiều việc hả Tôi vừa định nói mình vừa kết hôn Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có can đảm Nói với cậu ấy câu đó Cho nên đành ậm ừ cho qua triển Ờ cậu sao rồi Đỡ bận chưa Dỗi ngày hôm nay ngày mai lại bận tiếp Thế à, nhau lâu rồi mà tớ vẫn không biết Cậu làm công việc gì đấy Nói ra sợ cậu cười Nên tớ sẽ không nói đâu Tớ gửi một icon mặt cười Tiếp tục liên tuyên với cậu ấy Tớ có một người bạn, bạn ấy vừa mới lấy chồng xong Mà lấy người bạn ấy không yêu Cậu nói xem, sau này bạn ấy sống với chồng điều gì nhỉ Nếu tính cách phù hợp Thì sống với nhau lâu ngày Cũng từ từ sẽ phát sinh tình cảm thôi Nếu không thì sao Hôn nhân không có tình cảm Kiểu gì cũng ly hôn Nhưng tôi thấy trường hợp đó rất ít Đến cây cỏ ở lâu một chỗ Cũng có tình cảm với đất nơi đó cơ mà Ừ, chắc là thế Rất lâu rồi cậu ấy mới dành Nên chúng tôi nói chuyện đến quá nửa đêm mới ngủ Sáng hôm sau 8 giờ mới lồm cồm bò dậy Đang ngái ngủ cứ nghĩ đang ở nhà Nên đầu bù tóc rối Mặc nguyên cả một bộ đồ ngủ ra bên ngoài Ai ngờ vừa ra đến nơi Đã thấy Duy ngồi đọc báo ở ngay phòng khách Anh ta liếc tôi Sau đó ngay lập tức mảnh đầu đi chỗ khác hắng giọng một tiếng, chuẩn bị đi, bây giờ sang nhà cô. Tôi thấy thái độ anh ta khác lạ, mới giật mình cúi xuống nhìn, phát hiện ra mình không mặc áo ngực, vải lụa không che nổi hình hai con ốc vít, hơn nữa ngủ hỗn quá nên cổ áo còn bị bật ra mất một cúc. Hai má tôi thoáng chốc nóng bừng lên, nhưng tính tôi không quen náo loạn, nên vẫn bình tĩnh giơ tay cài lại cúc áo, cố tỏ ra bình thường rồi đáp, tôi biết rồi, đợi tôi một tí. Nói xong thì vội vàng lủi thùi vào phòng, vệ sinh cá nhân và thay đồ trong vòng 15 phút. Xong xuôi thì cùng Duy sang nhà ông ngoại để tôi lại mặt theo phong tục. Ông ngoại thấy hai vợ chồng tôi đến thì ra tận cửa đón, thỉnh thoảng còn liếc tôi cười tùm tìm, nói một câu rất nhiều hàm ý. Hai đứa sang sớm thế, sao không ngủ thêm tí nữa rồi hãy sang, qua mệt rồi còn gì. Con không mệt đâu ông ạ, sáng sớm để còn nấu cơm, có cô giúp việc rồi còn gì, không cần phải lo. Sao cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi đến nhá. Vâng, hai đứa vào nhà đi. Lúc vào nhà, tôi vào bếp nấu cơm cùng cô giúp việc, còn Duy thì ở trên nhà nói chuyện với ông. Mở hiền từ khi biết Duy làm giám đốc công ty game, thì thái độ khác hẳn, thấy anh ta thì cười tươi như hoa. Duy, sang đấy à con? Vâng, cháu mới vừa qua, hôm qua cưới xong có mệt không? Sao hôm nay mở thấy mặt có vẻ mệt mỏi thế? Mở pha cho cốc nước cam nhá. Không cần đâu cháu vẫn bình thường cảm ơn mợ anh ta vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người việc gì cũng rất lạnh nhạt kể cả với mợ hiên cũng không ngoại lệ bình thường tôi không ưa cái tính này thế nhưng hôm nay nghe duy trả lời như vậy thì không nhịn được cười lúc sau đến lượt thúy từ trên tầng đi xuống hôm nay cô ta dậy sớm đột xuất mới tám rưỡi đã ăn mặc trải chuốt gọn gàng nước hoa thơm nước xuống tầng chào ông ngoại tôi ông à anh duy đến chơi à ừ. Đợi thêm nửa phút nữa mà không thấy duy, nói thêm gì nữa, cô ta đành cười cười đi xuống bếp. Vừa thấy tôi, nụ cười trên môi thúy đã tắt ngay. Nhìn cái gì mà nhìn, tôi chẳng buồn chấp, cúi xuống nhặt rau tiếp. Cô ta đi qua tôi, còn tiện đá chân tôi một phát và rổ rau, suýt nữa thì làm đổ hết rau của tôi ra ngoài. Tôi cau mày nói, làm gì đấy, lỡ chân đá vào thôi, chứ làm gì là làm gì, mày muốn tao làm gì. Đúng là cái đồ con thần kinh. Cô giúp việc ngán ngẩm nhìn tôi, tôi cũng ngán ngẩm cầm dầu rau lên đi rửa. Thúy mở tủ lạnh ra, lấy hoa quả gọt sẵn từng miếng rồi mang ra phòng khách. Tôi nghe loáng thoáng cô ta mời Duy ăn, còn anh ta ăn hay không thì tôi cũng chẳng biết. Lúc sau khi nấu cơm xong xuôi, trong lúc cô giúp việc ra mời mọi người vào ăn thì tôi vẫn loay hoay dọn nốt mấy thứ đồ trong bếp. Bình thường chỗ ngồi trong bàn ăn của mọi người là cố định, cậu Dũng với mợ hiên ngồi một đầu, Thúy ngồi bên phải ông. Tôi ngồi bên trái. Duy đến thì ngồi gần cậu Dũng. Thế mà hôm nay tự nhiên, cô ta dở quẻ. Thấy anh ta vừa ngồi xuống thì cũng kéo ghế, định ngồi sát bên cạnh. Ai ngờ Thúy còn chưa kịp ngồi, thì đột nhiên Duy lại nói, chỗ này có người ngồi rồi. Duy trả lời thẳng thường như vậy, khiến Thúy trong thoáng chốc cũng ngượng chín mặt, lúng túng không dám ngồi xuống. Nhưng chắc do mặt cô ta dày, nên chỉ ít sau là ngay lập tức thay đổi thái độ, quay sang cười với tôi. À, xin lỗi em quên mất, cứ quen tay định kéo ghế ngồi đây. Chị Dương xong chưa? Ra đây ngồi đi chị. Giọng điều giả tạo của cô ta làm tôi buồn nôn, nhưng vì không muốn làm mất hòa khí của cả nhà nên đành gật đầu. Đi lại ngồi xuống bên cạnh Duy. Trong bữa ăn, mọi người trong nhà hỏi han rất nhiều về chồng tôi, đặc biệt là nghề nghiệp của Duy. Nói chung lĩnh vực phát hành game online là một lĩnh vực mới mà không phải ai cũng biết. Mợ Hiền có vẻ rất tò mò nên cứ hỏi dò mãi Thế gì là từ Mỹ về hả cháu? Ở bên đó cũng mở công ty rồi hả? Hồi đó chỉ là công ty nhỏ thôi ạ, Chỉ có mấy người làm với nhau. Thế hả? Thế mà mở cứ tưởng mở công ty to to, có nhiều nhân viên chứ? Thế từ hồi về đây thì kinh doanh có được không? Cũng bình thường ạ, Công ty mới thành lập, game cũng mới ra mắt, nên chưa có nhiều người biết đến. Thế tên game là gì? Để tí nữa mợ thử tải về chơi thử xem. mợ trước cũng hay chơi đào vàng, với bắn cá online đấy game phát hành đầu năm tên nguyệt long kích trò này hầu như con trai chơi chắc mợ không thích đâu khi nhắc đến tựa game thúy bất chợt ngẩng lên tròn xoe mắt nhìn duy nguyệt long kích ấy hả anh ừ ôi game này đang hot đấy em cũng đang chơi lên cấp ba 4 rồi đấy bạn bè em cũng toàn chơi game này anh quen với boss của game nguyệt long kích thì có được yêu đãi đặc biệt gì không hả anh ví dụ như được tặng đồ ẩn trong game ấy Ai đó rất thản nhiên trả lời, không. Mợ hiền thấy con gái mình bị tạt nước lạnh đến tận hai lần như vậy, thì ngay lập tức lên tiếng mắng thúy. Mục đích chỉ để lấy lòng Duy. Thế con bé này, anh Duy là lãnh đạo thì phải làm đúng nguyên tắc chứ. Ai cũng xin sỏ như con, có mà loạn hết à. Thích chơi game thì cứ tự chơi. Không biết chỗ nào thì hỏi anh, Duy nhỉ? Duy không trả lời, chỉ cười một cái cho qua chuyện. Tôi cứ có cảm giác anh ta không thích nhắc nhiều đến mình nhưng mẹ con mở hiên thì có lẽ không hiểu được điều ấy. cứ liên tục hỏi thứ này thứ kia, còn nửa đùa nửa thật, bảo hay là cho xin Thúy đến làm công ty của anh ta. Ông ngoại tôi nghe đến mức phát đau đầu, cuối cùng đành phải lên tiếng cắt ngang. Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Hỏi suốt giờ, thằng Duy nó còn chưa ăn nổi miếng nào. Duy, ăn đi con, cả Dương nữa. Hôm nay ông dặn nấu toàn món mát mát cho mấy đứa ăn đấy. Vâng, ông cũng ăn đi ạ. Ăn uống xong xuôi, Duy lại chờ tôi về nhà bên kia. Tôi cứ nghĩ cả hai vẫn còn được nghỉ nốt hôm nay, nên buổi chiều sẽ rảnh rỗi ở nhà cả. Không ngờ vừa vào đến phòng khách thì Duy nói, Ngồi đi, tôi có mấy việc muốn nói với cô. Thực ra tôi cũng có mấy chuyện cần thương lượng với anh ta, nên nhanh chóng gật đầu, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Anh nói đi, tôi nghe đây. Tôi sẽ không thường xuyên ở đây. Công việc của tôi rất bẩn, thêm nữa ở chung cũng bất tiện nhiều thứ. À, ừ, tôi hiểu. Chỉ ngại bố mẹ anh hoặc ông ngoại tôi sang bất chợt rồi phát hiện ra tôi với anh ở riêng thôi. Đồ đạc tôi vẫn để ở đây. Vâng, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ về. Có việc gì cần thiết thì gọi cho tôi. Tôi biết rồi. Cô có yêu cầu gì không? À cũng không hẳn là yêu cầu. Tôi chỉ muốn hỏi anh một bài chuyện thôi. Không liên quan đến cuộc sống riêng của tôi là được. Không, tôi muốn hỏi là tôi có vài người bạn, cả nam cả nữ. Thỉnh thoảng nếu bạn tôi muốn đến nhà chơi thì có được không? Tôi đoán kiểu gì hài với nhàn cũng nặng nặng đòi đến thăm nhà. Thăm xong thì lại đòi ăn cơm ở lại, từ chối hai đứa nó thì cũng hơi ngại. Nhưng dù gì đây cũng không phải là nhà của tôi, cho nên phải hỏi chủ nhà trước. Duy hơi nhíu mày hỏi ngược lại tôi. Hai người hôm ở phòng chờ cưới đó à? Vâng, hai đứa nó chơi thân với tôi. Nhà này là của cô, cô muốn sao cũng được. Thế cảm ơn anh trước nhé. À, với cả tôi cũng hay phải đi công tác nữa. Có lần đi vài ngày, Có lần thì đi cả tuần Đây là đặc thủ nghề nghiệp Anh có ý kiến gì không? Không Thế để khỏi bị người lớn phát hiện Thì trước khi đi tôi sẽ thông báo với anh nhé ừm Nói xong câu này Anh ta im lặng chừng một phút Thấy tôi không ý kiến gì nữa nên duy bảo Còn gì nữa không? Không, hết rồi Thế tôi đến công ty đây Anh ta nói đi là đi luôn Chẳng mang theo cái gì ngoài chiếc iPad và cục sạc điện thoại khi chỉ còn một mình ở nhà Tôi lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Hai đứa tôi không ngủ chung, cũng chẳng có tình cảm. Sống cùng đụng mặt nhau thường xuyên, sẽ rất bất tiện. Thế nên anh ta đến ở công ty, còn tôi thì lại ở đây, cũng coi như là hợp lý rồi. Mỗi tội đêm thứ hai ngủ ở đây, thì lại có cảm giác hơi cô đơn. Ngày hôm sau tôi đi làm lại, toàn soạn không ai biết tôi cưới, nên mọi người vẫn nói chuyện bình thường. Chỉ có mỗi thằng Cụ hải là mồm mép như tép nhảy, tôi lén la lén lút hỏi tôi. Sao rồi bà chị? Đệm tần hồn thế nào? Thế nào là thế nào? Mày cứ làm như không biết sao Chỉ vì lão ấy lại cưới nhau ấy Nhưng biết đâu diệu say Rồi tình cảm lại trao dâng Thì sao? Đệm tần hồn lãng mạn thế mà không phát sinh gì Thì chả phí của giời Bà mà không thịt ông kia Thì cũng hơi lạ đấy Tôi nhấp chân dấm lên mũi giày của nó một cái Là mặt thằng bé nhanh như khỉ ăn ớt Ấy chị ác vừa thôi Mày thấy có khả năng Chỉ thịt lão ấy không? hả không không chị của em không thịt trai bao giờ chị của em á ngoan nhất tòa soạn tôi nghe xong thì vừa tức vừa buồn cười nhấc chân lên rồi hừ lại một tiếng tha cho mày đấy ôi cái bà phát xít này thế tối đó không làm gì thật đấy ạ không chả gì cả mỗi đứa một giường mỗi đứa một phòng luôn chắc lão này xơi gái đẹp quen rồi gặp chị thì không cứng được muốn bị dẫm chân nữa không ấy khoan Em cung cấp cho chị một thông tin nhé Tin gì? Chị đừng có buồn đấy Chị thề đi Ừ, nói đi Em hóng hớt được phong phanh Ông chồng chị đúng là đang cặp với con bé người máu kia thật đấy Hôm qua thấy con bé đó đăng hình Tay đeo nhẫn kim cương lên Facebook Rồi ghi status ta tốt là Thank you for my love Dân tình mạng đang đoán già đoán non Nhẫn đó là sao được bổ tặng Rồi sao nữa? Em thấy thương hiệu kim cương đó sống hệt với thương hiệu kim cương của nhẫn cưới chị chứ sao nữa. Chị thấy tình cờ không? Trước bắt gặp chồng chị đi uống cà phê với con bé đó, giờ lại nhẫn kim cương cùng thương hiệu với chị. Thế chả phải là cùng một người tặng à? Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới đeo trên tay mình, tự nhiên lại thấy viên kim cương kia làm chói đau cả mắt. Chẳng hiểu sao trong lòng lúc ấy, lại thấy ghét nó cực kỳ, nhưng mà rồi lại cũng chẳng nỡ tháo ra. Tôi giả vờ chẳng buồn quan tâm, thản nhiên đáp Kệ thôi, dù gì cũng chẳng có tình cảm Ông ấy thích làm gì thì tùy Chị mày chá quan tâm Sao lại không quan tâm được Trên danh nghĩa vẫn là chồng của chị chứ Nhưng có phải vợ chồng thật đâu Không thật cũng không nên cho con khác hốt tiền của chồng mình thế được Hôm qua cái nhạn bảo em tư vấn cho chị hai cách Cách em thấy cũng hay hò đấy Cách gì? Nói thử xem nào nếu chị không thích lão ấy thì lão ấy đi cặp kè được chị cũng đi tìm bồ đi kiếm anh nào sáu múi ngon ngon dai vào mà hưởng thụ tội gì tối ngày phải ôm gối nằm không trong khi lão chồng thì tay ôm gái ý kiến hay tiếp cách thứ hai đi cách thứ hai là dù gì lão ấy cũng ngon chai lại lắm tiền quan trọng hơn còn đang là chồng chị chị câu lão đi làm lão thích chị mới là cao thủ làm lão ấy thích chị để làm gì cơ ơ cái bàn này ngơ thế Chồng bà thì bà hốt, bà sơi được lão ấy thì bà lãi chứ bà thiệt gì đâu Này nhá, trai đẹp là của bà, tiền là của bà, chồng ấy cũng là của bà nốt Thế có phải là sướng không nào? Thôi, xin phép mày cho chị chọn cách một Hả? Sao thế? Tính khí lão này ấy, mày không ưa được đâu Lầm lầm lì lì, xa lánh đám đông, cơ mặt bị liệt Lúc nào cũng chả có biểu cảm Đóng lại lão không phải gu của chị, mà chị cũng chả phải gu của lão Thế mà lại lấy nhau được Đúng là chịu vợ chồng nhà bà đấy Thế mới hay chứ Thôi làm việc đi Công việc của tôi rất bận Nên chẳng có thời gian đâu mà nghĩ ngợi nhiều Chỉ thấy lòng hơi khó chịu chốc lát Rồi cũng thôi Tôi tự an ủi mình rằng Dù sao anh ta chịu lấy tôi là đã quá tốt với tôi rồi Đang được tự do cặp kẻ với toàn minh tinh Mà bỗng dưng phải ràng buộc cuộc đời lại với tôi Như thế thiệt cho anh ta quá rồi còn gì Một kẻ như tôi Chẳng có lý do gì để khó chịu Với cuộc sống riêng của Duy cả Nghĩ thế nên tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng đi rất nhiều Sau rồi cũng không để ý nữa Mỗi ngày tôi đều bận rộn với công việc Không đi săn tim thì cũng vùi đầu Ở tòa soạn viết bài Tối về chỉ ăn qua loa một tô mì Hoặc là chẳng ăn gì cả Cứ như thế cho đến một hôm Cô chú Tùng gọi điện thoại sang Bảo muốn qua nhà thăm vợ chồng tôi Tôi mới trượt nhận ra Đã gần cả tuần rồi Mình chưa gặp gì Tôi tức tốc nhắn tin về báo cho anh ta Tối nay bố mẹ anh bảo muốn đến ăn cơm Anh có về được không? Được, khoảng 8 giờ. Bố mẹ anh thích ăn gì, bình thường nấu mặn hay ngọt, có vẻ kiêng đồ gì không? Có ăn được cay không? Cô nấu được không? Được, nhưng tôi không biết bố mẹ anh có ăn được không. Tôi vẫn nhớ ngày xưa lúc mới về nhà ông ngoại, mình nấu ăn theo phong cách vùng Tây Bắc thì hầu như chẳng ai ăn được. vợ Hiên còn bảo tôi, tốt nhất là từ giờ đừng vào bếp nữa. Bây giờ lần đầu tiên nấu cơm cho gia đình chồng, tôi cũng sợ họ chê. Nên cảm thấy có chút áp lực May sao có lẽ Duy cũng đoán được điều này Cho nên ít phút sau Anh ta gửi lại một tin 6 giờ tôi về Tôi định nhắn không cần đâu Anh cứ nói để tôi tự nấu Nhưng nghĩ định nghĩ lại Cuối cùng lại xóa đi rồi trả lời Thế tôi đi mua đồ trước nhé Anh ta không trả lời nữa Tôi cũng tất tuổi chạy như bay khỏi tòa soạn Rồi phi ra chợ Mua cả đống thực phẩm tươi mang về Thì tay sách nách mang túi to túi nhỏ về đến trung cư Thì tình cờ lại đụng mặt ri si ở ngay cửa thang máy Tôi thở hồng hộc nhìn anh ta Anh về rồi à? Ừ, tôi vừa ra chợ mua được cá Rau cải, tôm với cả thịt bò nữa Giờ là món gì được nhỉ? Dì chậm chạp vươn tay ra Cầm lấy đống đổ nặng trịch trên tay tôi Vẻ mặt rất thản nhiên Nấu bữa đi Hả? Bố mẹ tôi dễ tính Ăn gì chả được À thế à, tôi đây tôi xách cho Mấy cái túi này bẩn với cả có cá tanh nữa Dính bẩn vào người anh đấy bấm thang máy đi. Thấy anh ta không có ý định đưa lại túi đồ cho tôi, tôi cũng không khách sáo nữa, dành tay bấm thang máy đi lên nhà. Lúc vừa vào nhà cái, là tôi phi ngay vào phòng để thay đồ. Khi đi ra đã thấy Duy, xắn tay áo làm cá, áo vét thẳng thớm của anh ta cũng bị cởi ra vắt trên ghế. Anh ta không phải kiểu người trộm đồ đen, nhưng tôi để ý thấy Duy thường xuyên mặc sơ mi màu xanh đậm hoặc xám, nước da anh ta vừa trắng vừa mịn, môi đỏ, nếu mặc đồ sáng màu, Thì có vẻ hơi thư sinh, nhưng vì hai mặc đồ tối màu nên nhìn men cực kỳ. Kể cả khi sắn tay áo đứng trong bếp thế này cũng vẫn rất cuốn hút, rất đàn ông, làm tôi không thể nhịn được, liếc đến hai lần. Tôi giả vờ hắng dòng, đi lại gần nhìn con cá đang được mổ bụng dưới thớt của anh ta. Anh làm cá à? Định nấu canh cá hả Ừ, thế tôi nhặt rau nhá Rau sau thịt bò, canh cá, tôm chiên, thế được chưa? Tùy cô. Tôi bắt đầu quen dần với cái kiểu thích làm gì thì tùy không quan tâm của anh ta cho nên cũng chẳng buồn chấp chị im lặng ôm theo rồ rau ngồi xuống nhặt nhặt bầy bó đầu không sao đến khi gần cuối mới phát hiện ra có con sâu xanh lè trơn nhẵn đang ngọ nguậy bám trên lá tính tôi trước giờ trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi sâu nhìn thấy sâu thì lông gà lông vịt trên người dựng đứng hết cả lên lúc ấy suýt nữa thì buột miệng hét nhưng may sao kịp phanh lại tôi sợ gì nhìn mình như con điên nên đành nuốt nước bọt cố nén sợ hãi đứng dậy mon men đi lại gần anh ta này gì tôi tôi nhờ anh một việc được được không thấy mặt tôi xanh nét đê tàu lạ anh ta mới tạm dừng tay nhíu mày hỏi tôi có chuyện gì thế có con sâu anh anh bắt giúp tôi được không ở đâu trong rổ rau ấy cái con đang ngoe nguẩy kia kìa anh bắt nó bỏ vào thùng rác đi lúc đó tôi cũng ý thức được Giọng mình đang run run, nhưng lát sau còn cảm thấy một ánh mắt quái gì đang dán chặt lên người tôi. Tôi biết kiểu gì anh ta cũng coi thường mình, nhưng so với coi thường thì tôi sợ sâu hơn, nên muốn nghĩ gì thì mặc kệ anh ta. Duy nhìn tôi một lát, rồi đành hạ dao xuống, xoay người đi đến nhặt con sâu ở rổ cho tôi. Nhưng anh ta không vứt ngay mà còn cầm lên rồi hỏi một câu, Con này mà cũng sợ à? Sợ? Sợ gì mà sợ? Tôi, tôi ngại cầm nó thôi. Thế à? Vừa nói, cái lão này còn vừa dơ nó về phía tôi. Lúc ấy hoảng quá không nghĩ ngợi được gì, vội vàng chạy như bay ra chỗ khác. Mỗi tội luống cuống nên ngón chân út, mắc luôn vào chân bàn, ngã một cái sập mặt. Đang choáng chưa định hình được mình đau chỗ nào thì đã có người nâng dậy, sau đó mờ mịt được bỏ lên ghế ngồi. Cái lão gì? Rõ ràng là mình ngã mà còn khinh bỉ bảo Mắt mũi cô kiểu gì thế hả? Tại anh cầm con sâu xoa tôi trước chứ? anh không dọa tôi thì còn lâu tôi mới ngã đúng là phiền phức kệ tôi anh ta không thèm nói nữa đứng dậy tiếp tục nấu nướng tôi ngồi thở một lúc hết đau rồi cũng định đứng dậy phụ anh ta không ngờ vừa nhúc nhích thì duy nói ngồi yên đi đừng làm vướng tay vướng chân của tôi anh nói đấy nhé kết quả là một mình anh ta tự nấu hết tôi ngồi trên ghế vừa ngắm chai vừa gặm táo tới khi bố mẹ chồng gần sang mới đứng dậy xếp đồ cô thu nhìn thấy tôi loay hoay dọn đồ ăn lên bàn Lại tưởng tôi xiềng lắm, vừa vào đã mắng Duy. Thằng Duy đâu rồi, mà lại để con nấu nướng một mình thế này. Nhà có hai người thì phải phụ vợ chứ. Duy! Tôi biết nói dối thì ngượng mồm, nhưng mà vẫn đành phải mặt dày bảo Anh Duy vừa đi tắm mẹ ạ, nãy anh ấy cũng phụ nấu con rồi. Bố mẹ vào đi, đợi con tí, sắp xong rồi ạ. Bố mẹ vừa đi mấy cửa hàng để thu tiền, nên mới về muộn Nếu không thì cũng tranh thủ về sớm nấu với con đấy. Khổ thân, sao mà nấu nhiều món thế này? Bố mẹ có ăn mấy đâu Mấy khi bố mẹ mới sang Nấu nhiều nhiều ăn cho vui chứ Cái con bé này thế ở đây đã quen chưa Thằng Duy có bắt nạt con không Nếu nó mà bắt nạt con Thì cứ nói với mẹ Không ạ, anh Duy tốt mà Tính nó từ xưa đến giờ đã ít nói rồi Con đừng buồn nhá Với cả nó cũng không hay thể hiện tình cảm Với bố mẹ mà cũng cứ lầm lầm lì lì cả ngày ấy chứ Nhưng mà bụng dạ nó tốt lắm đấy Vâng, con biết mà Từ hôm cưới xong đến giờ Con với anh Duy bận quá, chưa sang thăm bố mẹ được, để cuối tuần này con với anh ấy về. Ôi dào bố mẹ bận ở cửa hàng suốt, chúng mẹ sang làm gì, không cần phải câu nệ những việc ấy. Với cả con cũng hay gọi điện cho mẹ con gì, lúc nào rỗi thì bố mẹ sang chơi. Vâng, tôi với cô Thu vừa nói đến đó thì Duy đi ra. Cô Thu thấy con trai thì tiện miệng cằn nhằn thêm vài câu về chuyện anh ta không chịu phụ tôi nấu nướng. May sao Duy cũng chẳng buồn bạch trần tôi mà chỉ nói con đói rồi, ăn cơm thôi. Trong bữa ăn, mẹ chồng tôi nói bóng gió chuyện nhanh nhanh, muốn có cháu bé. Duy thì không ý kiến gì, còn tôi cũng chỉ dạ vâng cho qua chuyện. Vâng dạ cái gì nữa, năm nay thằng Duy 30 rồi, đẻ đi không sao lại cha già con mọn, Với cả ông cũng ngóng được bé chắt nữa, cấm chúng mày kế hoạch đấy nhá. Vâng, bọn con biết rồi. Thế Dương, ăn nhiều vào lấy sức mà còn bầu bí. Nãy bố mẹ đi qua cửa hàng sữa, thấy có mấy hộp sữa với cả thuốc bổ cho phụ nữ, Trước khi mang thai, nên mua luôn cho con rồi đấy Mẹ để trên bàn trong phòng khách Tí nữa xem hướng dẫn sử dụng thế nào Rồi uống nhá Tôi liếc sang nhìn Duy một cái thấy vẻ mặt anh ta vẫn hờ hững như thường Không có thái độ gì Nhưng muốn lên tiếng nói đỡ chuyện sinh con cho tôi Nên tôi đành phải gượng gạo cười Quay sang hứa với bố mẹ chồng Sẽ uống thuốc bổ đầy đủ Thực ra tôi nghĩ mình còn trẻ Nên chưa muốn vướng bận con cái Với cả đẻ con cũng là một vấn đề nan dài Bởi vì có đối tượng nào cho giống để tôi có bầu đâu có uống mấy thứ đắt tiền đó Thì cũng vô dụng thôi Sau khi bố mẹ chồng về rồi Tôi cứ nghĩ duy cũng sẽ về công ty Nhưng anh ta lại ngủ lại Đêm đó chúng tôi vẫn mỗi đứa một phòng Cách nhau một bức tường Tôi nằm bên này đột nhiên lại có một cảm giác hơi lạ lạ loay hoài mãi mới nghĩ mãi Mới phát hiện ra rằng Thì ra có anh ta ở đây Nên tôi thấy nơi này dường như trở nên ấm cúng hơn Cái gã này Nếu không lăng nhăng và tính tình dịu dàng hơn một chút Chắc là được điểm mười hoàn hảo rồi đấy Mỗi tội đào hoa quá Lại chả bao giờ thích nói mấy lời thừa thãi. Cho nên ý, dù có đẹp trai đến mấy Thì tôi cũng không mê nổi anh ta Thêm mấy ngày nữa trôi qua Tôi vẫn mô mẫm đầu óc với công việc Nên hầu như suốt ngày rong rửa ngoài đường Chạy đi chỗ này đến chỗ nọ kiếm thông tin viết báo Mãi mới có một hôm đến tòa soạn sớm Rồi ra về sớm được Thế mà mới ló đầu xuống sành thấy có người đứng ở dưới đợi sẵn không cần hỏi cũng biết là đang chờ hỏi tôi tôi dưới Viên thanh Huệ dù đeo kính, đội mũ bịt khẩu trang kín mít nhưng nhìn cái túi H&M hàng hiệu cả trăm triệu kia là nhận ra được ngay không muốn phiền phức nên tôi định tìm đường khác để tránh ai ngờ vừa quay đi thì đã nghe tiếng Huệ gọi này, tôi giả vờ như không nghe thấy tiếp tục dào bước đi nhanh hơn mỗi tội còn chưa đi được bao nhiêu xa lại nghe cô ta nói tiếp này, đứng lại Nói chuyện với tôi tí đi Không thể trốn được nữa Nên đành ảo não quay đầu lại nhìn cô ta Cô gọi tôi à Cô đừng giả vờ không nhận ra tôi Tôi nhìn thấy cô liếc tôi lúc nãy rồi Tôi miến cưỡng nặng ra một nụ cười gặp người yêu cũ của chồng mình Tất nhiên chẳng người nào thích cả Nhưng nhìn thái độ của Huệ thì cũng đủ biết Nếu như không nói chuyện tử tế với cô ta Thì đừng hòng ngày hôm nay Cô ta tha cho tôi Thế nên tôi đành đáp Cô tìm tôi có việc gì thế gần đây có quán cà phê nào kín kín một tí không nói chuyện với tôi đi tôi đang bận lắm nếu cô không nói chuyện thì tôi không cho cô về đâu cuối cùng vì không muốn bị diễn viên nổi tiếng lẽo đẽo theo về tận nhà cho nên tôi đành đi cùng Huệ ra một quán cà phê ở ngay gần đó cô ta là diễn viên nổi tiếng đi đâu cũng dễ có người nhận ra nên ngay cả khi ngồi uống cà phê vẫn phải đeo khẩu trang Huệ giáo giác nhìn xung quanh một lượt có ai khả nghi không rồi mới nhỏ giọng hỏi tôi Cô với anh Duy quen nhau từ lúc nào À cũng mới thôi Tóm lại là từ trước khi cô nằm viện Thế thì chắc phải có lý do gì Anh ấy mới cưới cô gấp thế đúng không Anh ấy không phải là người dễ yêu Rồi dễ cưới nhanh như thế được Cô nói đi Sao tự nhiên anh ấy lại cưới cô Đây là chuyện cá nhân của tôi Tôi không trả lời đâu Mà tôi thấy dù sao bọn tôi cưới thì cũng đã cưới rồi Cô cũng đừng nên thắc mắc nữa Với cả tôi cũng không biết trước Anh Duy có quan hệ với cô Không hẳn là trước tôi với anh Duy có quan hệ với nhau mà là đến giờ bọn tôi vẫn chưa kết thúc, cô không biết à? Tôi không có cảm giác gì, chỉ cầm cốc nước ép táo lên uống một ngụm rồi đáp. Không, tôi chẳng biết, cô là vợ kiểu gì thế? Cô nói thật đi, anh Duy bị cô ép cưới phải không? Cái này tốt nhất cô nên hỏi thẳng anh Duy đi, tôi nói rồi, tôi không trả lời đâu. Nếu tôi hỏi mà anh ấy trả lời thì còn đến đây tìm cô làm gì? Nhìn ánh mắt đen láy nhưng thấp thoáng chút gì đó buồn của Huệ, bỗng nhiên tôi thấy cô gái này không phải tìm tôi để đánh ghen. Bởi vì nếu muốn chút giận lên tôi, thì cô ấy đã chửi mắng rồi. Đằng này đi đánh ghen mà chẳng có tí máu chó nào cả. Tôi hiền cô, tôi mủi lòng. Cô thích anh Duy lắm à? Không phải thích, mà là yêu. Tôi quen anh ấy từ lâu lắm rồi. Giờ anh ấy lấy vợ, tôi cứ thấy không thể chấp nhận được. Tôi không tin anh ấy yêu cô, nên mới tìm đến đây để nói chuyện. Cô không sợ tôi kể lại với Duy chuyện cô đến tìm tôi à? Tôi cũng có mắt, tôi cũng nhìn ra được cô không thích anh ấy. Chẳng trách không lao vào đánh tôi. Hóa ra là cũng biết tôi với Duy không yêu nhau. Nhưng dù tôi với anh ta không yêu nhau thì cũng vẫn còn đầy dẫy người đẹp ngoài kia. Duy không cưới tôi thì cũng sẽ cưới người khác thôi. Tội gì mà phải khổ thế? Tôi thở dài đáp. Sao cô không thử tìm người khác? Tôi thấy cô là diễn viên nổi tiếng, đẹp gái, lại có thực lực Thiếu gì đàn ông thích cô Cô vờ bữa ở đâu mà chẳng được người tử tế Sao cứ phải vì một người đàn ông Mà làm khổ bản thân mình làm gì Vì chẳng có ai Được như anh ấy cả Huệ cười buồn Chậm rãi kể cho tôi nghe một câu chuyện Ngày trước lúc tôi chỉ là diễn viên quần chúng Chẳng có ai chú ý đến tôi cả Chắc cô không biết chứ Làm cái nghề mua vui cho thiên hạ này Muốn nổi tiếng chỉ có thể đi cửa sau thôi Tôi cho là có nhan sắc đi Nhưng không ngủ với đạo diễn Không gặp kẻ với mấy ông nhà tài trợ thì làm gì có cửa được đóng vai chính. Vài phụ có khi còn chẳng được. À, tôi cũng có nghe qua việc này rồi. Tôi không thích bản thân đổi lấy sự nghiệp như thế nên tên tuổi cứ lẹt đẹt mãi. Đến lúc chán quá định bỏ nghề thì tự nhiên lại gặp Duy. Lần đó anh ấy về nước để tham khảo thị trường game online trong nước. À, ra thế. Anh ấy khác tất cả mấy ông đại gia mà tôi biết. Vì trẻ quá, lúc đầu cứ nghĩ mặt non trẻ thế này. Thì làm gì có tiền? Mãi sau mới biết anh ấy làm game online. Chắc cô cũng biết lập trình và phát hành game online. Đợi đến khi game đó thịnh hành rồi bán cho công ty lớn hơn thì thu được rất rất nhiều tiền đúng không? Ừ, rồi anh ấy giúp cô phát triển sự nghiệp à? Anh ấy bỏ rất nhiều tiền ra để dọn đường công danh cho tôi. Tôi hiểu cuộc đời này chẳng có cái gì miễn phí cả. Người ta cho tôi tiền thì tôi cũng phải trả lại bằng thân xác cho người ta thôi. Nhưng tôi không thấy hối hận Ở bên cạnh nhau lâu dần còn cảm động Vì những thứ anh ấy làm cho tôi Rồi yêu anh ấy nữa Cô bảo ở bên nhau lâu thế Tình cảm sâu đậm rồi Bảo bỏ để tìm người khác thì làm sao được Dù có người giàu hơn Trong mắt tôi cũng chẳng ai bằng được Một góc của anh ấy Thì ra là thế Vì có duy nâng đỡ Nên Huệ mới trở thành được ngôi sao như ngày hôm nay Chẳng trách khi anh ta muốn chia tay Cô ta lại suy sụp đến mức cắt tay tự tử như vậy Tôi không hiểu được tình cảm sâu đậm này nhưng tôi biết một người phụ nữ đã dâng hiến hết lòng cả thanh xuân, thể xác và tình cảm cho một người đàn ông cuối cùng lại bị người ấy phản bội không thương tiếc chắc chắn sẽ đau khổ mà không thể chịu đựng được chồng tôi đúng là cái đồ đàn ông bỉ ổi tự nhiên tôi cũng thấy vẫn nộ thay cô ấy tôi bực bội nói tôi hiểu rồi, hóa ra là thế nhưng mà cô cũng phải hiểu là mấy cái ông lắm tiền thì sẽ chẳng trung thủy đâu cô ôm hy vọng mãi làm gì Nhưng chỉ có tôi ở bên cạnh anh ấy lâu nhất Chỉ có tôi mới hiểu anh ấy thôi Anh ấy có cặp với ai đi nữa Thì chỉ có một thời gian là chán Duy chưa từng ở với ai lâu như tôi Loại đàn ông lăng nhăng thế mà cô cũng yêu được Cô giỏi chịu đựng thật đấy Anh ấy cưới vợ tôi còn chịu được nữa là Cô không hiểu đâu Yêu một người sâu đậm Thì cái gì cũng có thể chịu đựng được hết Nhưng mà chịu thì chịu Vẫn thấy buồn chứ Tôi chỉ muốn biết Có phải cô với anh ấy bị ép lấy nhau không thôi? Có câu trả lời thì tôi mới thấy lòng dễ chịu được. Mấy ngày hôm nay nói thật với cô, tôi không ăn không uống được gì cả, cứ nằm khóc thôi. Cô nói cho tôi biết đi, xin cô đấy. Tôi biết mình không nên nói sự thật cho người khác nghe, nhưng lúc ấy thấy Huệ như thế tôi thương quá. Với cả tôi nghĩ, dù sao tôi với Duy cũng ly hôn, biết đâu sau này anh ta lại lấy Huệ, thế nên sau một lúc đắn đo tôi cũng đành đáp. Bọn tôi không có gì đâu hai nhà quen biết nhau nên gắn ghép thế thôi. nhưng anh duy không phải là kiểu người thích gắn ghép như thế, mà có gắn ghép thì anh ấy cũng chẳng nghe. ừm, nhưng vì ông ngoại tôi ngày xưa cưu mang gia đình anh ấy, nên anh ấy đồng ý cưới tôi, coi như trả ơn thôi, loại loại thế. thế sao cô lại đồng ý lấy anh ấy? thì cũng nhờ ông ngoại tôi mà tôi cũng mới có ngày hôm nay. ông tôi thích duy nên tôi lấy duy. tôi hiểu ra rồi, cảm ơn cô. nghe xong tôi thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu rồi. Cảm ơn cô Không cần cảm ơn tôi đâu Nhưng tôi nghĩ trái tim đàn ông là thứ khó nắm giữ nhất đấy Dù tôi với Duy không có gì Nhưng không có nghĩa là anh ấy sẽ quay đầu lại với cô đâu Trên đời này còn nhiều hoa thơm cỏ lạ lắm Nhiều tiền thì cũng sẽ có nhiều phụ nữ thôi Không sao, tôi chịu được Tôi bất lực với kiểu yêu đương mù quáng như thế này với cả cũng chẳng còn gì để nói nữa Nên chỉ khẽ gật đầu Ừ, nếu không còn gì thì tôi về trước đây Tôi với cô làm bạn được không? Làm bạn với tôi á? Sợ không được đâu, cô là người nổi tiếng Tôi chỉ là phóng viên quèn thôi Chắc không hợp làm bạn đâu Diễn viên nổi tiếng cái gì Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi Tôi thích cô lắm, mình làm bạn đi À thì Nếu làm bạn thì có tin gì hot trong giới giải trí Tôi sẽ chia sẻ với cô Thế có được không? Không phải tôi muốn lợi dụng cô Mà là thôi làm bạn cũng được Quyết định thế nhé Cô cho tôi số điện thoại đi Tôi vừa gọi sang số cô rồi đấy Lưu vào nhé Sau khi về đến nhà rồi Tôi vẫn cứ có cảm giác không tin được Mình vừa mới kết bạn với diễn viên nổi tiếng Tại vì bình thường gian hồ vẫn hay đồn rằng là Huệ rất kiêu Muốn đặt show thì phải book được trước cả tháng Quảng cáo nhãn hàng gì cũng hết giá lên đến mấy trăm triệu một đơn Thế mà hôm nay nói chuyện Tôi lại không thấy cô ấy có vẻ gì cách xa Còn đòi kết bạn với vợ của người cô ta yêu nghe có vẻ cũng hơi là lạ nhỉ. trong lúc vừa mở cửa nhà vừa mải mê nghĩ thì bỗng nhiên thấy có bóng người ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. bình thường tôi quen ở một mình rồi nên giờ thấy có người trong nhà thì giật mình. suýt nữa thì kêu toáng lên. may sao còn chưa kịp hét thì nhận ra màu áo sơ mi của người đó có chút quen thuộc nên khựng lại. tôi ôm ngực vẫn còn đang đập thình thịch đi lại gần, ngó vào mới thấy duy. Đang nửa nằm nửa ngồi ngủ trên ghế tivi trước mặt vẫn đang chiếu Chương trình truyền động 24 giờ. Có lẽ anh ta ngồi đây xem Rồi ngủ quên luôn Tôi định coi như không biết Rồi đi vào phòng luôn Nhưng tự nhiên nghĩ đến những lời Huệ nói vừa rồi Đi được 2 bước thì lại dừng lại Tò mò nhìn kỹ xem Cái gã trang hoa này Có thứ gì mà thu hút lắm gái đẹp đến thế Nhờ ánh sáng của tivi hắt đến Tôi thấy dáng vẻ khi ngủ của anh ta Rất ngoan ngoãn Hai mắt nhắm nghiền, môi hơi mím lại, trông chẳng lạnh nhạt giống như khi thức tí nào, mà chỉ giống một thanh niên hiền lành, đẹp trai thôi. Nhìn rất muốn véo má một cái, nghĩ là nghĩ thế, nhưng nếu tôi véo má anh ta thật thì chắc anh ta bẻ cổ tôi mất. Định đứng dậy lần hai thì lại thấy một con mũi vo ve bay qua mặt duy. Tôi theo thói quen định lấy tay xua đi, ai ngờ bàn tay còn chưa kịp chạm đến mặt thì đã bị anh ta tóm lấy duy bất thình lình mở mắt nhìn chằm chằm tôi khiến tôi sợ hãi lùi lại cô làm cái gì thế muỗi tôi định đuổi nó cho anh anh làm tôi đau đấy bỏ tay ra đi chắc đã ngủ được một lát nên trong mắt duy vẫn còn đỏ anh ta nhìn tôi vài giây rồi mới giật mình khẽ buông tay ra nhíu mày hỏi một tiếng về rồi à ừ sao tự nhiên anh lại về bất chợt mà không báo thế về lấy đồ à Tôi tưởng anh về ăn cơm, trong nhà chẳng còn đồ ăn gì cả. Bình thường cô không nấu cơm à? Không, tôi toàn ăn ở bên ngoài. Lần thứ hai, ánh mắt anh ta lại lạnh lùng, quan sát từ đầu đến chân tôi một lượt. Cảm giác bị dò xét thế này, làm tôi hơi mất tự nhiên, ấp ống nói. Nhìn gì thế? Tôi không muốn hai nhà nghĩ, tôi đối xử không tử tế với cô. Tốt nhất đừng để mình nhìn giống như bị bò đói. À... Anh yên tâm đi, tôi có nhịn ăn thì vẫn không giảm cân nào đâu. Mấy nhãn hàng thuốc giảm cân mà gặp tôi, chắc bỏ chạy cả loạt. Tùy cô, đừng để phiền phức đến tôi là được. Nói rồi anh ta đứng dậy, đi thẳng vào trong phòng. Trước khi đóng cửa lại, tầm mắt tôi vô tình nhìn thấy một góc nhỏ bên trong phòng duy. Bất giác lại thấy hơi tò mò và ngạc nhiên. Bình thường tôi không biết anh ta có khóa cửa phòng hay không, nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư của người khác, Nên tôi chưa bao giờ bén mảng đến đó. Hôm nay mới biết, căn phòng ấy có thiết kế giống hệt phòng tôi, nhưng cách bố trí đổ đạc thì ngược lại. giường tôi bên phải, còn giường của anh ta lại ở bên trái. Góc trái tôi để bàn trang điểm, còn góc phải của anh ta là một giá sách xếp ngay ngắn gọn gàng. Bên dưới còn có một chiếc máy tính để bàn, màn hình cong to đến mươi inch. Đúng là dân IT có khác, nhìn máy tính đã biết xịn sò rồi. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, Rồi cũng đứng dậy đi vào phòng mình Tắm rửa xong đi ra bên ngoài Thì thấy phòng khách xuất hiện một chiếc vali kéo Công việc là phóng viên Nên tôi ngứa mồm định hỏi Mai anh đi đâu à Nhưng tự nhiên nghĩ đến câu nói Mục đích gì thì cũng đừng tìm hiểu chuyện riêng của tôi Mà Duy nói hôm đầu tiên cưới nhau Thế nên tôi lại đành thôi Anh muốn ăn tạm gì rồi hãy đi không Mì tôm à Sao anh biết hay thế Nếu anh ăn thì tôi định pha mì tôm Anh ta nhìn tôi như kiểu nhà còn gì khác ngoài mì tô mà tôi thì chỉ biết gãy gãi đầu cười trừ dạo này tôi bận nên chưa đi mua được gì bỏ vào tủ lạnh để vài hôm nữa rỗi thì tôi đi siêu thị sao thay đồ đi ra ngoài ăn ra ngoài ăn ấy hả thế đợi tôi tí nhé bảo thay đồ nhưng thực ra tôi cũng chẳng thay gì chỉ khoác thêm một cái áo len ở ngoài rồi cùng duy ra ngoài ban đầu cứ tưởng ăn nhà hàng soang xoàng thường thôi Ai ngờ anh ta chở tôi vào thẳng một khách sạn năm sao ăn tối. Những người ở đây, ai cũng trang điểm ăn mặc lộng lẫy cả. Chỉ có tôi mặc bộ đồ ngủ hình Hello Kitty, dép lê đi vào. Nhìn cả đống ánh mắt quái dị dán chặt lên người mình, tôi không chịu được kéo tay áo anh ta. Hay là đi chỗ khác đi? Sao phải đi chỗ khác? Tôi mặc thế này, vào đây cứ thấy sai sai làm sao ấy. Đi cái chỗ nào mà bình thường thôi. Trước khi đến đây, tôi đã bảo cô thay đồ rồi. Tôi tức nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới biết, thì dạ anh ta cố ý chỉnh tôi, nên mới mang tôi đến đây. Tính tôi trước giờ cũng chẳng chịu thua ai cái gì, anh ta chỉnh tôi, thì tôi cũng phải ăn miếng trả miếng. Một ý nghĩ rất nhanh xẹt qua đầu tôi, tôi cười nham nhở, vòng tay qua khoác tay anh ta, ôm chặt cứng. Tôi nghĩ lại rồi, ăn ở đây là hợp lý đấy, không đổi nhà hàng nữa đâu, tôi với anh ngồi bàn kia đi. Lần này đến lửa suy nhìn tôi như đồ thần kinh, anh ta nhấn mạnh từng chữ bỏ ra, không bỏ mọi ánh mắt trong nhà hàng phút chốc chuyển từ người tôi sang người anh ta cùng lúc này xung quanh bắt đầu có tiếng người xì xào có người thì tủm tỉm cười tôi chắc chắn cả tôi và cả Duy đều nghe được bọn họ nói cái anh kia nhìn rõ lịch sự mà sao đi với cái cô gái đó nhỉ đến nhà hàng như này mà ăn mặc trá ra sao còn đi cả dép hình Hello Kitty nữa chứ tôi thấy không giống đang cặp bồ với nhau đâu Bồ thì phải ăn mặc lồng lộn cơ Ăn mặc khập khiễng thế này Chắc là vợ chồng đấy Ừ khoác tay tình cảm thế kia cơ mà Cậu kia cũng chiều vợ thật Vợ ở mặc đồ đó đi ăn cũng không ý kiến gì Vẫn đưa đi đây đi đó Gặp người khác có mà còn lâu nhé Vợ đẹp đến mấy Mà ăn mặc thế cũng ở nhà Chiều thì chiều nhưng tôi chả thấy xứng với nhau tí nào Chắc là yêu vợ lắm Nên mới thế được đấy Đúng là thế gian được vợ mất chồng Được ông thì mất bà nhỉ Ừ, nhìn rõ buồn cười. Mặt duy càng lúc càng đen như đít nồi, còn tôi đứng bên cạnh thì ôm một bụng buồn cười. Bộ đồ của tôi không phải đồ ngủ, chẳng qua chỉ không hợp vào nơi xa hoa thế này mà thôi. Tôi quen sống bình thường rồi, sống giàu có không hợp với tôi. Tôi hả hê bám chặt cánh tay anh ta, nhất quyết không buông, ngam nhở cười nói, đi thôi, chồng. Anh ta rút tay ra mãi không được, mà ở đây lại đông người, nên không thể dùng sức giằng ra, Cuối cùng phải đành để mặc tôi vừa lôi vừa kéo vào bên trong. Tôi nham nhở kéo Duy đến một bàn ngay gần sát cửa kính. Ở vị trí này có thể phóng tầm mắt nhìn ra một góc của thành phố buổi đêm. Không gian bốn bề lấp lánh ánh sáng. Lần đầu tiên được đi ăn ở một nơi đẹp thế này, tôi không nhịn được tấm tắc khen một tiếng. Bàn này view đẹp thế mà không ai ngồi nhỉ. Anh ta không trả lời, chỉ vươn tay lấy cuốn menu trên tay người phục vụ rồi đẩy đến trước mặt tôi. Gọi món đi. Tôi được gọi à? Đây là lịch sử tối thiểu của đàn ông. À à Tôi liếc thái độ người phục vụ, thấy dù nét anh ta vẫn giữ vẻ kính cẩn nhưng khóe môi thì lại hơi giật giật, giống như không thể nhịn được cười. Có lẽ thấy lần đầu tiên, có khách ăn mặc quê mùa, và cử chỉ cũng quê mùa nốt thế này, thì thấy ngạc nhiên lắm, bởi vì ở đây chẳng có ai kém sang giống tôi cả. Tôi khẽ háng giọng một tiếng, không hỏi mấy thứ vớ vẩn nữa, mà chỉ cầm cuốn menu lên, rồi cẩn thận mở ra, Lật trang nào cũng thấy toàn món đắt Đến giật cả mình Ở đây một chai rượu châm banh giá rẻ là vài triệu Một đĩa salad trị giá gần 800 nghìn, Một đĩa bò bít tết hơn 3 triệu Tóm lại nếu gọi món sơ sơ một mâm cơm Có thể ăn no được Thì phải bỏ ra cả một số tiền Nhiều hơn cả một tháng lương của tôi Nhưng mà dù sao Thì tôi cũng không phải là người trả tiền Với cả tôi cũng sợ thắc mắc giá thì xấu hổ Cho nên dù đắt thì vẫn mạnh dạn gọi mấy món Cho tôi một đĩa salad Một đĩa mì ý, một cá hồi sốt kem. Vâng, cảm thấy gọi thế là đủ rồi, nên tôi đẩy menu lại về phía Duy. Anh gọi đi. Duy không để ý tới tôi, cũng không cần nhìn menu, mà chỉ ngẩng đầu nói với người phục vụ. Cho tôi một steak. Vâng, xin hỏi anh chị có muốn dùng thêm rượu không? Không cần. Cảm ơn anh chị, đồ ăn sẽ tới ngay. Anh chị vui lòng chờ một chút ạ. Trong lúc chờ đồ ăn đem lên, tôi ngoảnh đầu nhìn đường phố qua cửa kính trong suốt tranh thủ tận hưởng không gian đẹp đến lãng mạn ở nhà hàng này Duy ngồi ở bên đối diện thì phải xử lý công việc gì đó trên ipad nên bận rộn chẳng nói lời gì à mà có rảnh thì anh ta cũng không nói chuyện với tôi đâu cho nên tôi cũng biết ý không hé miệng mà chỉ im lặng ngồi đó một lát rất nhanh sau đó đồ ăn được mang ra tất cả các món đều chỉ có một xíu được bày biện sinh động trong đĩa tôi ăn đồ tây phải như vậy nhưng nhìn đĩa của Duy chỉ có một miếng thịt bò Nửa sống nửa chín Sợ chừng anh ta sẽ ăn không no Nên tôi chủ động cắt một miếng cá hồi sốt kem Đặt thêm vào đĩa của anh ta Anh ăn thêm cái này đi Duy ngẩng lên nhìn tôi Không hé miệng Nhưng ánh mắt lại như muốn nói Cô đang có ý đồ gì đấy Tôi giả vờ vô tội cười hì hì Quà làm lành của tôi Bạn nãy tại anh chọc tôi trước Nên tôi mới chọc lại anh Anh không nói đi ăn ở nhà hàng xị như này Nên tôi mới mặc đồ ngủ đến đây Làm người ta nhìn tôi như là cái đồ thần kinh Đó là do cô tự ăn mặc thế Không liên quan gì đến tôi Sao lại không liên quan Vì anh nên tôi mới bị cười đấy Lý lẽ của cô khác người thế Cô không ăn mặc tử tế thì liên quan gì đến tôi Kệ tôi Mà thôi anh cũng bị mọi người cười rồi Nên tôi với anh hòa Miếng cá hồi sốt kem kia là quà làm lành của tôi Hòa nhá Không sao thế Tôi không ăn được cá hồi À thế thì lần sau anh thích ăn gì Tôi mời anh đi ăn, thế có được không? Không cần đợi lần sau đâu, lần này đi. Hả? Tối nay cô trả tiền. Miếng mỉ ý trong miệng tôi bỗng nhiên nghẹn lại. Nghe đến tiền cũng giống như thấy xét đánh ngang tai Tôi không cần suy nghĩ đã lắc đầu lia lịa Không, ý tôi bảo là lần sau, hôm nay tôi không mang tiền. Nhà hàng này cho quẹt thẻ, nhưng tôi cũng không mang thẻ. Quét mã QR điện thoại cũng được. Tôi không thể nói dối rằng không mang điện thoại được, bởi vì điện thoại của tôi đang đặt ngay trên bàn. Cả tôi và anh ta đều nhìn thấy Lỡ miệng nói mời rồi Nên tôi không thể chối được nữa Cuối cùng đành bất mãn đồng ý trả tiền Lúc đầu tôi định giữ kẽ Nên ăn mỗi thứ một chút thôi Nhưng từ khi Duy bảo tôi phải trả tiền Thì tôi nghĩ mình chẳng cần phải giữ hình tượng làm gì nữa Đằng nào mấy thứ này cũng là tôi trả Bỏ đi thì có lỗi với tiền của mình Nên tôi không thể bỏ sót Dù chỉ là một miếng Cần gọi thêm đồ ăn không À không tôi no rồi Một mình cô ăn hết chừng ấy không no mới là lạ đấy, mất tiền thì phải ăn hết chứ, mà toàn là đồ đắt nữa, để thừa một miếng cũng thấy có lỗi với lương tâm. Khi nói xong câu này, tôi lờ mờ thấy khóe miệng anh ta khẽ cong lên, nhưng còn chưa kịp xác định xem, có phải anh ta cười không, thì Duy đã ngay lập tức quay đi chỗ khác, rồi vẫy tay, gọi phục vụ tính tiền. Lúc nhân viên đưa cho tôi tờ hóa đơn 8 triệu, đọc dòng phí chỗ ngồi, tôi mới trợn tròn mắt nhận ra, hóa ra bàn đẹp như chỗ này mà không có ai ngồi, là bởi vì muốn ngồi thì phải trả thêm phí. Lần đầu tiên tôi đến chỗ sang trọng thế này, nên ngơ ngơ có biết gì đâu. cứ nghĩ ngồi ở chỗ nào cũng được miễn phí. Dù tiếc đứt ruột nhưng tôi vẫn phải nói với người phục vụ. Phụ. Tôi không mang theo tiền mặt, quét mã QR được không? Dạ mã QR nhà hàng đang bị lỗi, chưa khắc phục xong được. Chị vui lòng thanh toán bằng tiền mặt hoặc quẹt thẻ giúp em ạ. Tất nhiên tiền mặt tôi không có, mà thẻ thì cũng không có luôn. Không thể thanh toán bằng mã QR nên tôi đành méo mặt quay sang Bảo Duy. Hay là anh thanh toán đi, về nhà tôi trả lại anh sau. Giặt quần áo một năm. Hả? Tôi không có thời gian giặt quần áo, cũng không thích dùng máy giặt. Cô giặt tay quần áo cho tôi một năm, tôi trả tiền. Nhưng bữa ăn này có 8 triệu thôi, lương giúp việc một tháng đã hơn 8 triệu rồi. Anh bắt tôi giặt quần áo thật một năm là bóc lột sức lao động của người khác đấy. Trả tiền hay giặt quần áo? Tùy cô chọn cái gã phục vụ chết tiệt nghe thế còn cứ đứng tủm tỉm cười ngày hôm nay đi ăn ở đây tôi xấu hổ phát điên lên được nhưng không trả tiền thì còn nhục hơn thế nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi đành phải thỏa hiệp một tháng được không sắc mặt anh ta không chút biểu cảm cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà dứt khoát đáp không thế thì anh trả tiền đi tôi giặt quần áo tối hôm đó về nhà nghĩ đến chuyện tự nhiên đi ăn một bữa mà phải giặt quần áo không không một năm Tôi ấm ức nên nằm mãi không ngủ được. Đang khó chịu thì thấy Nick mây sáng đèn. Tôi cảm thấy mình tìm được người để chút giận rồi, nên lập tức nhắn tin cho cậu ấy. Cậu chưa ngủ à? Chưa, giờ này với tớ vẫn còn sớm. Sao cậu còn chưa ngủ? Đàm ấm ức hộ chị bạn nên không ngủ được. Sao thế? Chị bạn tớ hôm nay đi ăn với chồng, cái lão ấy đã không ga lăng tí nào, đã không gắp đồ ăn cho vợ thì thôi, còn bắt chị vợ trả tiền, trong khi chị ấy không mang tiền thế cuối cùng xử lý thế nào chị vợ phải giặt quần áo cho lão ấy một năm để bù lại tiền bữa ăn đó mà phải giặt bằng tay nhá cậu có thấy cái lão đó bị điên không bóc lột sức lao động của người khác đến thế là cùng ăn một bữa tám triệu mà phải giặt quần áo cả năm để trả lại vợ thì giặt quần áo cho chồng cũng không có gì to tát mà nhưng vấn đề là hai người không ở chung chỉ cưới nhau để làm vừa lòng hai bên gia đình thôi hai người không có tình cảm với nhau không sinh hoạt chung thì làm sao mà liên quan đến việc giặt đồ được À, ừ, cậu thấy đàn ông như thế được không? Giàu mà thần kinh không bình thường Bên kia soạn tin rất lâu Mãi một lúc sau mới gửi sang một dòng Ừ, đúng là bị điên thật Đã điên lại còn lăng nhăng nữa Tôi kể cho cậu nghe Ông ấy còn có một đống bồ bịch Toàn ngôi sao với cả người mẫu Đến tận hôm đám cưới Mà vẫn có người yêu cũ đến khóc lóc đòi nối lại tình xưa đấy Thật hả, có vợ rồi thì làm sao bồ bịch được nữa Chắc không phải thế đâu ôi người có tiền mà chỉ cần có tiền là tự khắc sẽ có cả đống người yêu thôi chỉ khổ chị bạn thân tớ tự nhiên lại lấy phải một tên vừa thần kinh vừa lăng nhăng nói ra được buồn bực trong lòng mình tâm trạng tới cuối cùng cũng thấy dễ chịu đi rất nhiều chẳng hiểu sao suốt bảy năm nay mỗi lần cảm thấy trong lòng bức bối tôi chỉ cần tâm sự với một người là bao nhiêu phiền muộn tự động tan đi hết giống như mây bi có một năng lực rất đặc biệt có thể xua tan đi những muộn phiền trong lòng tôi. tôi nhanh chóng soạn thêm một tin gửi sang. bao giờ cậu ra Hà Nội đi? tôi dẫn cậu đến nhà hàng này hay lắm. mỗi tội hơi đắt một tí thôi. chỗ nào thế? chỗ chị bạn tớ vừa mới kể. nghe nói nhà hàng chỗ đó có một mặt bằng kính hết. ngồi ăn nhìn được cả một góc Hà Nội. nhìn thấy hồ Gươm nữa. ừ, nếu có thời gian thì nhất định sẽ đi ăn ở đó với cậu. ngoắc tay nhá, ngoắc tay. Tôi nhìn màn hình điện thoại rồi cười một mình như dở hơi. Đúng là chỉ có cậu ấy mới có thể làm tôi vui. Chỉ có cậu ấy mới đủ tin tưởng để tôi chút đi nỗi ấm ức trong lòng. Chỉ có cậu ấy mới mang lại cho tôi nhiều cảm giác vui buồn đến thế. Nhưng mà cậu ấy lại ở xa tôi quá. Ngày hôm sau đến tòa soạn, vừa định đi hóng hớt xem có tin tức gì hay ho không, thì chú biên tập đã gọi tôi với Hải lại, giao cho hai đứa tôi đi một chuyến Huế. Chú biên tập bảo, lần này ở Huế đang có festival, Hai đứa vào đó săn tin đi, nhớ chụp nhiều ảnh vào nhé. Tôi thích đi đây đi đó nên đồng ý luôn, nhưng Hải thì mới chính thức có người yêu xong, nên bị dịn không muốn rời cái nhạn. Nó huých huých tay tôi, tỏ ý muốn tôi cứu nó. Cuối cùng tôi không muốn suốt ngày cứ làm bà mối, đi làm lành cho đôi trẻ, nên đành bảo chú biên tập. Chú ơi, một mình cháu đi là được rồi chú ạ, để đỡ kinh phí cho tòa soạn, hai người đi lại tốn tiền lắm ạ. Hải nghe xong thì gật đầu lia lịa. vâng đúng đấy chú ạ, Một người đi cho tiết kiệm, vào đó đúng lúc diễn ra festival, thuê khách sạn đắt lắm, mà cháu với chị Dương thì phải thuê hai phòng ngủ, chứ đâu ngủ chung được. Năm ngoái mày cứ nặng nặng đòi đi cơ mà, sao năm nay lại không hào hứng gì thế, còn biết tiếp tiền cho tòa soạn cơ đấy. Thì năm nay khác năm ngoái mà chú, ở đúng không chị Dương nhỉ? Tôi gật đầu đồng tình, chú biên tập thấy thế mới hỏi tôi, Dương đi một mình được không? Được chú ạ, cháu thì hang cùng ngõ hẻm nào cũng đi được tuốt. Ừ, thế xuống phòng tài vụ ứng kinh phí đi Rồi đi nhá Vâng Tôi bảo Huế ngay trong buổi chiều hôm đó Lúc này festival chưa diễn ra Nhưng cả thành phố đã rất đông đúc nhộn nhịp Các khách sạn ở ven bờ sông Hương Hầu như đã kín phòng hết cả May sao tôi có quen một chị chủ khách sạn ở đây Nên vào đến nơi Đã được chị ấy để dành cho một phòng Vừa rẻ lại vừa đẹp Mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy cả cầu trường tiền Bắc qua sông Hương Đến nơi mới nhớ ra phải nhắn tin cho Duy nên lục lục lôi điện thoại ra, gửi cho anh ta một tin nhắn. Tôi đi công tác ở Huế, khoảng một tuần mới về. Tên nhắn gửi đi, rất lâu sau cũng không thấy hồi âm. Thực ra nếu không phải là vợ chồng, thì tôi cũng chẳng muốn báo cáo với anh ta làm gì. Mỗi tội giờ bị ràng buộc, bởi cuộc hôn nhân này, nên tôi đi đâu cũng phải thông báo, đỡ mất công có ai hỏi anh ta, thì anh ta cũng biết tôi ở đâu. Chờ mãi đến tối mới thấy anh ta trả lời đúng một chữ ừ. Đọc xong mới yên tâm thở hát ra một tiếng Sau đó cầm máy ảnh Đi quanh quanh khu hội trợ Và triển lãm xem có thứ gì hay ho không Đang lang thang thì bỗng nhiên Lại thấy poster game Nguyệt Long Kích to khủng bố ở trước mặt Tôi như kiểu đi xa gặp được người quen Phấn khởi chảy lại ngó ngang ngó dọc Xem tại sao Nó lại xuất hiện ở đó Nơi quảng bá game Nguyệt Long Kích rất đông Những người trẻ đang chơi thử Hình như còn diễn ra sự kiện Tặng quà và đồ trong game Nên có hàng trăm người chen chúc nhận phần thường. Tôi đứng từ xa nghe lỏm được, giọng một anh Tây đi ngang qua. Game này hay lắm, nghe nói tạo hình các nhân vật, màn bảng sắc của người Việt Nam đấy. Bạn nãy tôi chơi thử rồi, cũng được đấy. Skin khá hay, đồ cũng đẹp nữa. An ninh cũng ok đấy. Bạn tôi chơi rồi, bảo không có loại hách nào hoạt động được quá vài tiếng đâu. Công cụ phát hiện hách, nhạy hơn game mình đang chơi rất nhiều. Vậy lát nữa về thử tài xem. Tuy nhiên nghe xong, Tôi lại thấy lòng sốn sang vô cùng, đan sen cả một chút tự hào. Ngày đầu tiên đến trụ sở công ty game của Duy, tôi đã rất ấn tượng nhất ở poster game Nguyệt Long Kích, bởi vì tạo hình nhân vật đều mang trang phục của người Việt Nam thời xưa cả, ngay cả gương mặt cũng thuần Việt, chứ không giống các game khác trên thị trường. Giữa một thị trường có trăm nghìn trò chơi trực tuyến như thế này, các nhà phát hành game thường có xu hướng tạo hình cho nhân vật ăn mặc hở hang để hút khách. Điển hình là game sử hộ vương, tạo hình Nguyễn Du, nguyễn huệ Hồ Xuân Hương rất phản cảm. Nhưng đối với Nguyệt Long Kích, do chính tay Duy đã thiết kế và tạo hình từ A đến Z thì lại khác. Một trò chơi trực tuyến không những hay mà còn mang đậm bản sắc của người Việt phù hợp với tuần phong mỹ tục. Tôi làm phóng viên 3-4 năm rồi chưa từng thấy game nào được đón nhận nhiều như game này của anh ta. Có phải đó cũng là lý do mà khi tôi hỏi tại sao lại quay về Việt Nam anh ta đã trả lời rằng vì ai cũng có tổ quốc của riêng mình không nhỉ? một người luôn để tổ quốc ở trong tim như vậy thực sự rất đáng để người ta phải ngưỡng mộ và bỗng nhiên giờ phút này tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ y như vậy nghĩ đến đây tôi tủm tìm cười một mình rồi chạy lại xếp hàng chờ chơi thử game nguyệt lam kích người đến khu quảng cáo game này rất đông người tôi thì nhỏ đứng chen chúc thì toàn bị người ta xô đẩy đang loay hoay để tìm cách đứng vững thì đột nhiên có một cánh tay kéo tôi ra khỏi đám đông anh minh mặt mày đầy mồ hôi thở hổn hển bảo tôi chị dâu sao chị lại ở đây hả chị dâu gì ạ chị lấy anh cả thì bọn em phải gọi là chị dâu chứ đâu phân biệt tuổi tác à anh cứ gọi em bình thường là được rồi em vẫn còn ít tuổi mà anh minh đã gãi đầu cười cười chị xếp hàng ở đó làm gì thế muốn chơi thử sao không bảo anh duy dạy cho em thấy đông nên qua xem thử hiện chơi thôi anh vào trong này quảng bá game ở festival à chị đừng gọi em là anh em mà tổn thọ đấy không có anh duy ở đây cứ sưng hô thoải mái đi, chắc anh hơn tuổi em đấy, anh sưng em với em, thì em mới tổn thọ. Thế à, thế chị, à em vào đây lâu chưa, em mới vào lúc chiều, anh bận lắm hả, mồ hôi mồ kê nhễ nhại kìa. Nghe tôi nói thế, anh Minh mới giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, nhằm nhở bảo tôi. Bận, từ lúc mở triển lãm, là bao nhiêu người bu đen bu đỏ, mà festival còn một tuần nữa, ngày nào cũng đón tiếp cả nghìn lượt khách thế này, thì chết mất thôi. Chịu khó quảng bá hình ảnh game Việt Nam ra thế giới đi Về kiểu gì anh Duy chặt thưởng cho Em nói đúng đấy à, Đúng là vợ sếp có khác Cách nói chuyện như cùng khuôn đúc ra luôn Thế hả anh ừ, Anh Duy cũng nói một câu y hệt em Bảo bọn anh chịu khó quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới đi Mỗi tội không nói đến thưởng thôi Thế anh Duy cũng không đi cùng với bọn anh ạ à? à ừ Anh cũng không biết sếp có đi vào đây không Vì bình thường lịch anh ấy không cố định Vâng em muốn vào chơi thử không Nhưng xếp hàng đông lắm, sợ đến lượt mai mới tới ấy. Thì chơi thử thế này được tặng đồ thật trong game mà, đồ ẩn trong game mà hiếm lắm. Chỉ có sự kiện thế này thì anh Duy mới tặng thôi. Chẳng trách lại đông thế. Đi, vào anh dẫn chơi thử. Đi kiểu gì hả anh? Vợ xếp mà được ưu tiên chứ. Tôi tưởng làm vợ xếp thì oai ghê lắm. Nhưng lúc đứng ở trong chỗ gian quảng cáo của Nguyệt Long Kích, mới biết vợ xếp cũng không bằng số đông. Anh Minh phải dẫn tôi đi cửa sau thì mới đến máy chơi thử được. Từ nhỏ tới lớn tôi không chơi game, đụng đến mấy trò này là chân tay luống cuống. May sao có anh Minh đứng cạnh chỉ dạy từ A đến Z. Đến khi quen tay rồi thì thích quá, vừa bắn nhau ầm mỹ vừa hú hét loạn lên. Tôi ôm máy chơi thử suốt mấy tiếng đồng hồ, gào đến khan cả giọng. Lúc sau gian tiệm lãm sắp đóng cửa, mới miễn cưỡng đứng dậy đi về. Trước khi đi còn không quên vỗ vai anh Minh, em chơi đến cấp 6 rồi đấy, chẳng mấy chốc mà đuổi kịp được anh. Em thích thì mai đến chơi tiếp, anh với em solo. Nhưng mà mai em phải đi săn tin rồi, hẹn anh lúc nào em rảnh rỗi nhé. Ok, khi nào cần thì đến đây tìm anh nhé, bọn anh chỉ ở quanh đây thôi. Vâng, mà em ở khách sạn nào, anh đưa về. Thôi không cần đâu, khách sạn em ở ngay gần đây thôi, em đi bộ tí là đến. Hôm nay các anh mệt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ừ, anh biết rồi. Ngày hôm sau, tôi đi chụp ảnh để lấy tư liệu viết bài cả một ngày đêm về mệt nên vào tới phòng là lan ra ngủ, hôm kế tiếp thì tôi rảnh rỗi hơn, ban ngày đi đến các khu lễ hội, ban tối bớt chút thời gian đến thăm bọn anh Minh, anh Minh vừa thấy tôi đến đã cười tít mắt, dẫn tôi đi cửa sau để chơi game tiếp, lần này tôi lết lên được cấp 8, là cổ họng đã khàn đặc, chơi đến mãi hơn 10 rưỡi tối mới chào mọi người để ra về, tôi đi bộ về khách sạn một mình, lúc này xương xuống, cổ họng càng lúc càng rát, có lẽ do lúc chơi game phấn khích quá, nên hò hét nhiều giờ sắp viêm họng mất rồi tôi sợ ốm nên bước chân vội vã đi nhanh hơn định về khách sạn sớm rồi leo lên giường ủ ấm cho đỡ đau không ngờ vừa đi được một quãng thì lại nghe giọng anh Minh gọi ý ới ở ngay sau lưng mình này Dương ơi chờ anh với tôi quay đầu lại thấy lão ấy đang chạy như ma đuổi từ chỗ khu triển lãm đến chỗ tôi ơ có việc gì thế hả anh trà trà gừng với cả khăn nữa này Lúc này tôi mới để ý trên tay anh Minh còn cầm theo một cốc trà gừng nóng đang bốc khói nghi ngút cổ họng tôi đau bình thường mỗi lần bị viêm toàn uống một cốc trà gừng rồi ngủ một giấc ngày mai dậy là khỏi ở trong này đang không biết kiếm gừng tươi ở đâu thì bỗng dưng lại có anh Minh mang đến nãy hết cản cả cổ rồi đúng không vâng nhưng mà sao tự nhiên anh lại tốt với em như thế không phải anh tốt với em đâu mà là em mà ốm mị thì xếp chửi anh chết Nên anh mới mang đến cho em đấy Khăn này sạch quàng vào rồi đi về cho ấm đi Đảm bảo anh chưa quàng thử bao giờ đâu Tôi cười cười nhận lấy khăn Rồi cầm cả cốc trà gừng Không muốn đôi co xem tại sao Anh Minh lại phải tốt với tôi nữa Mà chị nói lời cảm ơn Cảm ơn xếp duy với cảm ơn anh nhé Ừ thôi em về sớm đi sương xuống nhiều lạnh lắm đấy Cẩn thận đừng để ốm nhé Vâng em về đây Sau khi anh Minh đi rồi Tôi quàng khăn vào cổ Rồi ôm cốc trà gừng nóng đi về Chẳng hiểu có phải do lời nói của anh Minh Làm tôi tự tưởng tượng hay không Mà đột nhiên Mũi tôi lại cảm thấy trên khăn Có vương mùi của duy. Đúng rồi, rất nhẹ, rất nhạt thôi Nhưng mùi này giống hệt mùi trên người anh ta Thơm thơm dễ chịu phảng phất giữa đêm giá rét thế này Lòng tôi cũng phải xốn sang Nhờ có cốc trà gừng đó Mà cổ họng tôi được ủ ấm Ngủ một giấc dậy thì ngày hôm sau Không còn cảm thấy đau rát Tâm trạng tôi phấn chấn nên mấy 8 giờ sáng đã cầm theo máy ảnh đi ra bên ngoài Vừa mở cửa thì bỗng dưng lại gặp một người đàn ông Cũng đeo máy ảnh từ phòng đối diện đi ra Anh ta cười với tôi, tôi cũng thân thiện cười lại Anh cũng là phóng viên à? Ừ, bạn cũng thế hả? Vâng, thế là cùng đồng nghiệp rồi Tôi làm ở tòa soạn Y, bạn làm ở tòa soạn nào? Tôi làm ở tòa soạn X Tòa soạn đó ở Hà Nội phải không nhỉ? Vâng, đúng rồi Nghe giọng anh thì chắc tòa soạn y ở miền nam hả? Ừ, tòa soạn của tôi ở Sài Gòn, lần này vào đây lấy tin tức festival, bạn cũng thế à? Vâng, vì cùng là phóng viên nên chúng tôi bắt chuyện rất nhanh, cả hai nói chuyện suốt từ khi ra khỏi phòng cho đến khi xuống đến dành khách sạn, sau đó còn đi chụp ảnh lễ hội festival cùng nhau. Ngày hôm đó tôi cầm máy ảnh, lang thang hết các khu lễ hội, rồi khu ẩm thực, cuối cùng đến tận chiều mới đến chỗ dàn quảng cáo của anh Minh, Để chào mọi người rồi ra về Giờ tôi đến thì chỗ anh Minh chưa đông lắm Chỉ khoảng 5-6 người đang chơi thử Tôi vừa ló mặt đến thì đã vô tình gặp Thúy Đứng trong đó Cô ta mặc áo đồng phục của nhân viên Nguyệt Long kích Rảnh rỗi nên đang ngồi bấm điện thoại Không thấy anh Minh Nên tôi hỏi cô ta Sao cô lại ở đây Tao ở đây cũng phải báo cáo với mày cơ à Tao ở đây liên quan gì đến mày Nhìn cái gì mà nhìn Ở đây không có chỗ của mày Biến đi cho khuất mắt Tôi không thèm chấp nên định đi về, nhưng vừa mới quay người thì lại nghe giọng anh Minh vọng đến. Ơ, Dương, sao em mới đến đã về thế? Hôm nay nổi hứng đến chơi cơ à? Thúy liếc thấy bóng anh Minh cũng vội vàng đứng dậy. Đấy, em bảo chị Dương chờ tí mà cứ vội về, vừa đến đã đòi về rồi. Nghe bảo Dương là chị của Thúy hả? Vào đây gặp em gái thì phải ở lại chơi thêm tí nữa chứ. Lại đây em. Từ ngày anh Minh nên đành quay đầu lại đáp. Em định đến chào anh để tối về Hà Nội. Em xong việc rồi. Tí nữa bay chuyến đêm về Ơ sao nhanh thế Ơ lại chơi thêm vài hôm đã chứ Hay là chờ anh rồi mai về luôn Mai anh cũng về ạ Ừ có mấy người vào thay ca rồi Anh về nghỉ thôi À lần này Thúy vào thay bọn anh đấy à, Buổi tối đông người lắm Thúy chịu khổ vài hôm em nhé. Thúy cười cười Thái độ nhẹ nhàng tử tế Khác hẳn lúc nói chuyện với tôi Có gì đâu anh Em là nhân viên mới mà Cứ để em chịu khổ cho quen đi Cố lên kiểu gì sau đợt này cũng được xếp thường. Vâng ạ, em trông chỗ này nhé, anh ra ngoài kia mua cốc nước mía tí đây. Vâng, anh với chị Dương đi đi ạ, em trông cho. Giao chỗ gian hàng lại cho Thúy xong, anh Minh với tôi đến chỗ mấy quầy nước ép, mua hai cốc nước mía uống. Tôi tiện mồm hỏi, Thúy đến làm ở công ty anh lâu chưa? Được mấy tuần rồi, em không biết à? Không, mấy tuần vừa rồi em bận quá, không về nhà nên không biết. Ừ, hôm bữa thấy mẹ Thúy là mợ em nhỉ? Dẫn thúy đến công ty xin việc Công ty mình đang tuyển người hả anh Đâu có, làm gì tuyển người đâu Bình thường có tuyển cũng chỉ tuyển nhân viên Có bằng IT thôi Nhưng chắc là người nhà nên anh Duy vẫn nhận À vâng, thế tối nay em về thật à Vâng, em đặt vé máy bay rồi Đặt vé giá rẻ nên không đổi được Bỏ đi thì phí Ừ, thế tối đi ăn cùng bọn anh đi rồi về Tối nay bọn anh không ở đây cho khách chơi thử à Có tốp mới vào rồi Mấy đứa bọn anh được nghỉ Tốp kia trực thay Tối đi ăn cùng cho vui cả Vâng thế cũng được Các anh định ăn ở đâu thì bảo em nhé Tối em đến ngay Ngay đối diện hội trợ triển lãm có một cửa hàng bán lẩu đấy Hay là ăn ở đó nhé Ăn gần cho tiện Vâng 7 giờ tối em qua Mấy giờ em bay 11h30 à Thế kịp đấy Ăn uống no say rồi lên máy bay rồi đi về Vâng Tối đó tôi quay về gấp đồ đạc sẵn Đến 7 giờ thì đi bộ đến cửa hàng lẩu kia Lúc đến nơi lại thấy Thúy cũng đang ngồi ở đó Tôi cứ nghĩ cô ta vào thay bọn anh Minh thì phải trực ở gian triển lãm, không ngờ cô ta vẫn theo mọi người đến đây. Tôi cũng thắc mắc nhưng không tò mò, dù không ưa nhau nhưng ở đây có nhiều người cho nên vẫn tỏ ra bình thường. Tôi cười chào hết một lượt. Anh Minh thấy tôi thì hô to. Mọi người ơi, vợ xếp đấy, chắc ở đây nhiều người lần đầu tiên thấy mặt nhỉ. Chị dâu đây á, "Ôi, chị dâu xinh thế, chào chị dâu nhé, bọn em là nhân viên công ty xếp Duy mọi người cứ gọi tôi bình thường thôi gọi chị tôi ngại lắm chắc chị dâu không biết chứ hồi ở mỹ bọn em toàn gọi anh duy là đại ca thôi anh cả của bọn em mà giờ chị lấy đại ca thì bọn em phải gọi chị dâu là đúng rồi chị dâu ngồi đi ngồi chỗ em này mấy người này nói giống hệt anh minh hôm qua làm tôi muốn từ chối cũng không từ chối nổi thực ra tôi với duy vốn chẳng có gì nhưng mọi người ở đây thân thiện với nhiệt tình quá nên tôi cũng không đôi co việc sưng hô nữa im lặng cười cười cho qua chuyện Rồi ngồi xuống Một người hỏi tôi Chị dâu là chị của Thúy mà nhìn không giống nhau nhiều nhỉ Thế à Vâng nét của hai người khác nhau Nhìn không biết là chị em đâu Mà nét của chị dâu nhìn lạ lắm nhé Mắt to lông mi dày trắng nữa Giống gì nhỉ À giống con gái Thái Sao biết hay thế tôi dân tộc Thái đấy Ôi thật ạ Bảo sao xinh thế Con gái dân tộc Thái mà xuống đây Con trai bọn em săn nhiều lắm chị ơi Con gái Thái hầu như ai cũng đều trắng mà đẹp. Em thấy chị là đẹp nhất đấy. Đừng có đùa nhá tôi tin thật đấy. Thật đấy, em thề luôn. Không đẹp mà hốt được sếp em à. Sếp em á hơi bị có mắt nhìn người đấy. Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Mấy người bọn tôi đang hào hứng buôn dưa, thì bỗng dưng lại thấy một bóng dáng quen thuộc từ cửa đi vào. Nhân viên trong công ty duy đều trẻ cả, toàn thanh niên nên vui cực kỳ. Bọn họ vừa nhìn thấy sếp là nhao nhao cả lên. Sếp đến rồi à? Anh ngồi đi. Duy nhìn quanh mọi người một lượt, ánh mắt dừng lại ở chỗ tôi hai giây, rồi ngoảnh đi chỗ khác. Anh ta khẽ gật đầu. Mọi người chờ lâu chưa? Mới vừa thôi sếp ạ, đang chờ sếp nên chưa mang lẩu ra. À, có chị dâu đến nữa này sếp, sếp ngồi chỗ này cạnh chị dâu đi. Ừ, trước mặt mọi người không tiện từ chối, nên Duy đành phải ngồi gần tôi. Lúc này Thúy cũng đứng dậy, lấy thêm một chiếc bát và một đôi đũa, cẩn thận dùng giấy lau sạch, rồi đặt đến trước mặt suy cô ta tỏ ra rất hiểu thói quen của sếp mình cười ngọt ngào anh mới đến ạ bát này em rửa qua nước nóng lâu rồi đấy lại lau mấy lần rồi anh dùng đi ạ cảm ơn sau đó lại có tiếng anh minh hô hào à lần đầu tiên có dịp chị dâu với sếp ngồi trung mâm với mấy anh em mình khả năng hôm nay ấy phải chúc mừng sếp nhiều vào đấy nhá đúng đấy hôm nay bọn em mỗi người phải uống với sếp một chén chúc mừng đám cưới sếp hôm đám cưới sếp còn chẳng mời bọn em bọn em định giận sếp luôn đấy Hôm nay sếp mà không uống bù là bọn em giận thật luôn. Duy không phản đối cũng chẳng giải thích gì về chuyện đám cưới không mời rộng rãi. Anh ta chỉ lặng lẽ dơ ly rượu lên rồi nói với mọi người. Thế thì hôm nay phải uống thật rồi, tự giác uống phạt trước ba chén. Đấy, phải thế chứ, cạn ly sếp, chị dâu, hơi buồn một tí, nhưng chúc sếp trăm năm hạnh phúc nhé, sếp với chị dâu đẹp đôi lắm đấy. Tôi cười cười cạn ly với mọi người nhưng không uống bởi vì lát nữa còn phải lên máy bay về Hà Nội mấy anh em trong công ty duy cũng biết tôi không uống được nên mỗi người đến chúc một chén đều bảo chị dâu không uống được thì đại ca phải uống thay đi rượu mừng mà bỏ phí là không được đâu xếp nhỉ ừ. cuối cùng có lẽ vì ngại mọi người hôm cưới đã không thể mời được cho nên ai chúc ly nào duy đều im lặng uống cạn thậm chí rượu của tôi anh ta cũng uống thay tôi lẩm nhẩm đếm từ một chén đến hai mươi chén Rồi 30 chén Thậm chí còn hơn nữa Mà anh ta vẫn cứ lặng lẽ uống Gương mặt không tỏ ra bất kỳ thái độ gì cả Không lạnh, không nhạt Cũng chẳng biết uống nhiều thế thì đã say hay chưa Tôi sợ anh ta uống nhiều mà không ăn Thì sẽ thủng luôn dạ dày Nên cũng muốn cầm đũa gắp cho Duy mấy miếng rau củ Ăn cho đỡ sót ruột Nhưng anh ta là sếp Nên mọi người trong công ty phục vụ rất nhiệt tình Đặc biệt là Thúy Cô ta thỉnh thoảng lại chọn những đồ ăn ngon Gắp cho chồng tôi Tôi chẳng biết gắp thêm gì cho Duy nên đành rót cho anh ta một ít nước lọc nhưng còn chưa kịp đưa sang đã thấy Thúy mang đến một cốc nước chanh muối nhẹ nhàng bảo với Duy Anh uống cái này đi cho đỡ say ạ nước chanh muối giải rượu tốt lắm đấy Động tác rót nước của tôi khựng lại vô thức nhíu mày một cái Tôi biết từ khi Thúy biết sự thật về Duy thì cô ta luôn theo đuổi chồng tôi thậm chí việc xin vào công ty game Nguyệt Long Kích cũng là vì muốn tiếp cận anh ta nốt dù tôi với Duy chẳng có gì với nhau Nhưng thấy cô ta quan tâm đến chồng tôi như thế Trong lòng tôi cũng thấy hơi khó chịu Tuy nhiên trước mặt mọi người Tôi cũng không muốn tỏ thái độ thẳng thừng Để làm mất mặt Duy Cho nên đành im lặng cho xong May sao ngay sau đó Lại nghe tiếng anh ta trả lời Không cần đâu tôi uống nước lọc được rồi Nói xong Duy cầm luôn gốc nước của tôi Đang rót rồi đưa lên miệng uống Thúy ngồi bên cạnh thấy thế Thì sắc mặt lập tức sám xịt Cô ta ấp úng bảo À vâng uống nước lọc nhiều cũng làm rượu loãng ra, giải rượu cũng tốt ạ. Ừm, trong bụng tôi cũng thấy buồn cười, nhưng không dám cười, một là sợ Duy thấy rồi nghĩ tôi ghen, hai là không muốn Thúy nghĩ tôi hả hê, cho nên chỉ đành cố nhịn quay đi chỗ khác, giả vờ nói bâng cua vài câu với mọi người. Cái gã Duy này tính tình khó ưa, nhưng đôi lúc cũng được việc đấy chứ. Ít nhất là từ khi đi cùng với anh ta đến giờ, tôi chưa thấy lão ấy đối xử ngọt ngào, tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào trước mặt tôi. Diễn viên thành Huệ đến níu kéo tình cũ cũng bị anh ta phũ. Thúy muốn đỏ đưa rồi cũng bị Duy lạnh lùng gạt thẳng luôn. Lấy một người đào hoa như anh ta mà đến giờ phút này vẫn chưa phải chứng kiến chồng mình thay ôm gái là tôi mừng rồi. Dù chẳng có tình cảm với nhau nhưng việc tối thiểu là tôn trọng tôi thì anh ta vẫn có. Thế là đủ cho mối quan hệ này rồi nhỉ. Ngồi nói chuyện thêm một lúc tôi mới đứng dậy ra nhà vệ sinh đi rửa tay. Đang đứng ở vòi nước thì bỗng nhiên thấy Thúy xuất hiện lù lù sau lưng mình. Cô ta nghiến răng kèn kẹt bảo, thấy hả hê lắm phải không? Cô nói cái gì đấy? Mày không phải giả vờ, muốn cười thì cứ cười đi, không cần phải giả vờ thanh cao đâu. Hai từ giả vờ, để tôi nói với cô hợp hơn đấy. Đừng tưởng tôi không có mắt mà không nhìn thấy cô có ý gì với chồng tôi. Chồng mày á? Thúy bỗng nhiên cười phá lên, cô ta ghé sát vào tai tôi. thì thầm nói từng chữ một. Mày cũng đừng tưởng, Tao không có mắt mà không nhìn thấy mày với anh Duy Giả vờ lấy nhau Tôi không nghĩ Thúy biết điều này nên quay ngoắt lại hỏi cô ta Nói gì thế? Bọn mày chỉ giả vờ cưới nhau Để qua mắt ông ngoại thôi Tao thừa biết Nếu anh Duy mà yêu mày thật Thì đã chả ngủ lại công ty mỗi tối đâu Vợ chồng son mà mỗi người một nơi Nghe hơi vô lý nhỉ Thì sao? Liên quan gì đến cô à? Chả liên quan gì đến tao cả Nhưng tao thấy ngứa mắt Vì cái con giả tạo như mày đấy Loại lừa trên lừa dưới Lừa có da phả như mày Thì tư cách quái gì nói tao giả tạo Tao thích về ván anh duy đấy Mày có tư cách quái gì mà nói tao Ít nhất tôi cũng là vợ của người ta Cô chỉ là em họ bên vợ Thì tự biết điều đi Đừng để đến lúc tán không được còn bẽ mặt Mang tiếng em vợ và gấm anh rể Tao thấy loại làm vợ như mày còn nhục hơn Mang tiếng là vợ Mà ngay cả đụng vào người chồng Còn không được vợ kiểu như mày thì làm cảnh thôi anh duy á chả thèm nhìn đến ừm còn hơn có người muốn làm cảnh mà cũng chẳng được mày không phải thách rồi kiểu gì cũng có ngày tao trèo lên giường chồng mày thôi sắp rồi đến lúc ấy tao quay clip lại cho mà xem xem mày còn vênh váo được không tôi mời cô đấy chờ đấy con danh khi tôi quay lại chỗ ngồi thì tiệc cũng sắp tàn ngồi thêm một lúc nữa thì mọi người cũng lục đục kéo nhau ra về Anh Minh bảo đưa tôi ra sân bay, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Các anh uống rượu cả rồi, về nghỉ đi thôi, em bắt taxi ra sân bay cho tiện. Hôm nay chỉ có xếp uống nhiều thôi, chứ anh có uống mấy đâu. Xếp say rồi, để anh đưa em về thay xếp, để em đi một mình thế, đại ca không yên tâm đâu. Thôi, các anh đưa anh Duy về nghỉ giúp em đi. Anh ấy say mới cần đưa về nghỉ, em vẫn tỉnh, để em tự đi thôi. Anh Minh nói đúng đấy chị dâu, Sếp say thì bọn em phải thay anh ấy đưa chị về chứ Từ trước đến giờ em chưa bao giờ thấy sếp Uống nhiều thế này luôn Đảm bảo say đến mai cũng không đi nổi Chị cứ để bọn em đưa về Lời vừa nói xong Thì bỗng nhiên nghe giọng Duy Vang lên ngay sau lưng Ai bảo tôi say không đi nổi Ấy đại ca Tôi quay lại thấy Duy đứng cách mình một quãng Dù hôm nay uống rất nhiều Nhưng anh ta vẫn đứng rất thẳng Giọng nói vẫn trầm trầm như bình thường Tuy nhiên nếu để ý kỹ sẽ thấy sắc mặt của anh ta hơi tái đi Thúy nhanh nhào bảo hôm nay anh mệt rồi, để em đưa chị Dương về cho anh cứ yên tâm đi em đưa chị về đến nơi đến trốn không cần đâu, tôi cũng có chuyến bay giờ đó nghe xong câu nói này mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên ơ, thế sếp với chị dâu bay cùng chuyến ạ sao không nói sớm hả sếp bọn em mà biết sếp cũng về Hà Nội thì không dám ép sếp uống nhiều thế đâu lên máy bay thì cũng ngủ thôi mà nhưng sếp đi được nữa không Hôm nay uống nhiều thế cơ mà, không về được thì cứ để bọn em đưa chị dâu ra sân bay, ngày mai xếp về sau cho đỡ mệt. Không cần đâu, cứ gọi taxi cho tôi đi. Chắc bọn anh Minh nghĩ gì quan tâm vợ nên mới đi cùng chuyến bay với tôi, cuối cùng cũng không ngăn cản nữa mà còn gọi taxi cho hai người bọn tôi ra sân bay. Trước khi lên xe, anh Minh còn nửa đùa nửa thật bảo rằng xếp lo cho chị dâu nên say cũng về cùng chị đấy, hai người về mạnh khỏe nhé. Về đến nơi, chị dâu nhớ nhắn tin cho bọn em đấy. Tôi biết rồi, lúc nào có vụ gì hay ho, nhớ đừng quên tôi đấy nhé. Chị dâu yên tâm, kiểu gì bọn em cũng không quên đâu. Tạm biệt mọi người. Xe taxi chạy thẳng một mạch, chở tôi với Duy ra sân bay. Tôi ngồi cạnh anh ta, thì ngửi thấy trên người Duy nồng nặc mùi rượu. Chắc có lẽ say lắm rồi, nhưng anh ta vẫn ngồi thẳng lưng. Từ đầu đến cuối không hé miệng một tiếng. Mãi đến khi vào làm thủ tục check-in tôi mới hỏi, Anh say lắm không? Có đi được không? Cô thấy tôi có đi được không? Lúc này mặt anh ta đã tái hơn, nhưng vẫn còn đi tốt. Nếu không đứng gần rồi ngửi thấy mùi rượu, thì chắc cũng chẳng ai biết. Anh ta hôm nay phải nốc cả lít rượu vào người. Tôi gật gù, cần gì thì bảo với tôi nhé. Ừ, anh không mang hành lý gì à? Vào từ chiều, tối về luôn nên không mang gì. Đưa điện thoại đây, tôi làm thủ tục check in cho. Chắc Duy cũng không muốn mùi rượu của mình làm ảnh hưởng đến những người xung quanh nên đành đưa điện thoại cho tôi làm thủ tục check-in. Tôi xem vé điện tử của anh ta thấy mua từ cách đây 2 ngày chứng tỏ cái lão này không phải cố tình về cùng chuyến bay với tôi mà chẳng qua chỉ tình cờ mua vé chung chuyến thế thôi. Dù chẳng hy vọng gì về việc anh ta tốt với mình nhưng thấy thế, không hiểu sao lòng tôi lại bỗng dưng thấy ít nhiều hụt hẫng. Trong lúc chờ đến lượt check-in tôi lỡ tay nên ấn nhầm nốt quay lại màn hình chính Trên màn hình có ứng dụng Facebook, Messenger, Game Nguyệt Long Kích và một số ứng dụng khác. Ngày trước tôi dò tìm Facebook của Duy mãi không được, cứ nghĩ anh ta không dùng cơ. Giờ thấy có ứng dụng ở đây thì bỗng nhiên lại cảm thấy rất tò mò, muốn mở thử ra xem nick của anh ta làm gì mà bí ẩn như thế. Mặc dù biết mình không nên xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác nhưng có lẽ thói quen nghề nghiệp làm tôi bứt dứt không chịu được. Lát sau cũng không thể chiến thắng nổi mình Mà len lén định mở thử xem Không ngờ khi ngón tay tôi vừa chạm đến ứng dụng Thì đột nhiên có tiếng nhân viên check in Người tiếp theo Tôi giật mình ngón tay lập tức thu về Đưa điện thoại cho nhân viên làm thủ tục Xong cũng không có ý định xem nữa Mà cầm điện thoại mang trả cho Duy Hai chúng tôi vào cửa sau kiểm tra Sau đó vào bên trong ngồi đợi chừng 10 phút Thì đến giờ ra máy bay Tôi với anh ta ngồi ghế gần nhau lên máy bay cũng chẳng ai nói gì mà chỉ im lặng mỗi người một việc. cả ngày nay chạy đôn chạy đáo, mệt nên tôi vừa ngồi xuống đã nhắm mắt ngủ. còn cái gã bên cạnh tôi thì như kiểu bị bệnh cuồng công việc, uống nhiều rượu đến thế rồi mà lên máy bay vẫn lôi ipad ra làm. tôi nhắm mắt mãi nhưng cũng không ngủ được. lát sau thấy tiếp viên hàng không đẩy xe đổ uống đi qua, mới tiện miệng gọi một cốc ca cao nóng và một trà gừng. ca cao cho tôi uống, còn trà gừng để cho duy giải rượu cũng tiện cho anh ta tỉnh táo làm việc luôn mỗi tội khi tôi cầm cốc trà quay sang định bảo anh uống đi thì lại thấy duy đã nhắm mắt ngủ quên từ bao giờ hai tay vẫn đặt trên màn hình ipad ở đó mấy mã câu it tôi nhìn không hiểu gì cả tôi nhìn bộ dạng ngủ gật của anh ta tự nhiên trong lòng vừa thấy thương mà vừa thấy buồn cười có lẽ hôm nay anh ta mệt lắm rồi có khi còn mệt hơn cả tôi buổi sáng từ hà nội vào đây uống rượu một trận say bò rồi lại từ huế trở về Người bình thường chứ có phải là sắt thép đâu mà chịu nổi. Tôi khẽ đặt cốc trà gừng xuống bàn rồi quay sang tắt iPad để anh ta dễ ngủ. Bản thân mình không ngủ nổi nên đành ngồi tự nhâm nhi cốc cà cao nóng một mình. Một lát sau bỗng nhiên thấy có thứ gì đó đẻ lên vai tôi. Tiếp theo là một mùi hương nước hoa thơm lẫn với mùi rượu sộc vào mũi. Giật mình khẽ liếc sang mới thấy Duy đang gục vào vai tôi ngủ ngon lành. Đụng chạm ra thịt thế này làm tôi hơi ngứa ngáy nhưng tôi cũng không nỡ đầy suy ra mà cứ lặng im ngồi đó cho anh ta dựa. qua vài phút sau đó cơn buồn ngủ cũng kéo đến làm mí mắt tôi nặng trĩu. sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. hôm nay hai chúng ta mệt rồi về Hà Nội thôi. sau khi về đến Hà Nội tôi biết gì mệt nên sáng hôm sau cố ý ngủ dậy thật sớm nấu cho anh ta một nồi cháo nóng. thực ra cũng chẳng có mục đích gì cả chỉ là nghĩ dù sao cũng là bạn cùng nhà nên muốn đối xử với anh ta tốt một chút mà thôi. Khi tôi vừa nấu xong, thì Duy cũng từ phòng ngủ đi ra. Có lẽ lần đầu tiên, thấy tôi nấu nướng nên anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, mà chỉ vòng đến tủ lạnh lấy nước. Tôi biết những cái kiểu người lì lì này, sẽ không bao giờ chịu hỏi mình trước, nên đành tự mở miệng. Tôi nấu cháo này, nhiều lắm, anh ăn một bát nhé. Cháo gì thế? Cháo gà với hành hoa. Duy nhìn tôi rồi lại nhìn nồi cháo. Chẳng biết suy nghĩ gì mà ít lâu sau mới khẽ nói một tiếng. "Ừ, cũng được. Anh cứ ngồi đấy đợi tí, tôi múc ra rồi ăn luôn cho nóng, cháo phải ăn nóng mới ngon." Tôi múc ra hai tô cháo nóng nghi ngút đặt lên bàn, tô của tôi thì bình thường, còn tô của Duy thì tôi cho thêm thật nhiều hành hoa để giải cảm. Ngày xưa bố tôi say rượu suốt, nhà chẳng có tiền mua thịt, nhưng sáng nào mẹ cũng nấu một bát cháo hành hoa cho bố tôi. Mẹ bảo hành hoa uống rượu xong ăn cháo hành dậy đỡ mệt hơn. Cho nên bây giờ tôi cũng học theo Tôi đẩy bát cháu hành dày đặc hành hoa Về phía duy Ở huế vẫn chưa có xong festival Anh có phải quay lại nữa không Không, công việc ở đó xong rồi Tôi thấy gian quảng cáo game của anh Ở trong đó là đông nhất đấy Hôm bữa có chụp vài tấm để về viết báo Lát nữa tôi gửi anh xem có được không nhé Sao tự nhiên lại viết báo Về game Nguyệt Long Kích Thì game đang hot mà, tôi học theo anh Muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới Khi tôi nói xong câu này thì duy đột nhiên ngừng động tác quấy cháo, ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thấp thoáng một ý cười. Ừ, cũng được. tí nữa tôi đi làm, cứ gửi mail để dành tôi xem. Ừ, anh đọc mail cho tôi đi. Mail của tôi là, tôi đang tập trung nghe để lát còn nhớ để gửi mail cho duy. nhưng nói đến đó thì đột nhiên anh ta ngừng lại. vài giây sau mới chậm rãi nói tiếp. Mail của công ty ở trên trang chủ, cô lên đó copy cho dễ. nguyetlongkich.contact.agmail.com hả? Ừ. Tôi biết rồi, ăn đi Ăn uống xong xuôi cũng đã gần 9 giờ sáng Duy đến công ty Còn tôi thì không cần phải đến tòa soạn Nên ngồi ở nhà mở camera ra xem Lại những hình ảnh chụp ở festival Đang ngắm nghía Mấy tấm hình chụp gian triển lãm Nguyệt Long kích Thì đột nhiên thấy Huệ nhắn tin đến Chị ơi, hôm nay chị có dỗi không? Em mời chị đi ăn Chẳng biết sao tự nhiên diễn viên nổi tiếng Lại mời phóng viên quèn đi ăn kiểu thế này nhưng tôi không có hướng giao du với những người của công chúng như vậy lắm, cho nên dù dỗi nhưng vẫn bảo. Hôm nay tôi bận, chắc là khó đi được rồi. Để hôm nào dỗi thì đi ăn nhá. Dạo này công việc bận hả chị? Ừ, vừa mới đi vào Huế về nên hơi bận, phải viết bài về festival mà. À, em nghe nói anh Duy cũng vào đó, hai người đi với nhau ạ. Không, công ty ông ấy có triển lãm game ở trong đó, còn tôi vào chỉ để kiếm tin, viết bài thôi. À vâng, em biết rồi. Thấy anh Duy bảo vào Huế nên em tưởng hai anh chị đi cùng Ngón tay tôi định soạn chữ Hai người làm lành rồi à Nhưng khi chuẩn bị gửi đi thì lại xóa Huệ nói câu này có nghĩa là Duy và cô ấy Vẫn còn liên lạc với nhau Nhưng cái câu em tưởng hai anh chị đi cùng Thì lại như dò hỏi tôi với anh ta Vào đó có gì mờ ám không Tất nhiên là chẳng có gì mờ ám cả Thế nên tôi bảo với cô ta Ừ không đâu Cái nghề phóng viên của tôi Đi chạy khắp nơi ấy mà Đi cùng người khác vướng chân vướng tay lắm. Vâng, hôm nay em mới xin được cái vé phóng viên sự kiện thảm đỏ VTV Awards. Định mời chị đi ăn cơm để đưa cho chị. Vậy đừng giúp tôi thế, tôi ngại đấy. Ngại gì mà ngại, cái này em xin được, không mất tiền gì cả. Thỉnh thoảng chị cứ nói tin tức của anh Duy cho em là em cảm ơn lắm rồi. Tôi cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Bởi vì dù làm phóng viên, nhưng tôi lại không hứng thú gì với cái trò cung cấp tin tức kiểu này. Hơn nữa đối tượng còn là chồng tôi và người yêu cũ, cảm giác cực cứ kỳ kỳ làm sao ấy nhưng nghĩ dù sao Huệ cũng đã mất công xin vé phóng viên cho tôi rồi và lại sự kiện này tôi cũng muốn tham gia để có bài viết báo thế là đắn đo mãi cũng đành nhắn lại cảm ơn Huệ, nhưng tôi chỉ nhận vé lần này thôi nhé tôi đi đường tắt không quen cứ để tôi tự bơi thôi với cả tôi với Duy không hay gặp nhau mấy nên tin tức của anh ấy tôi cũng biết ít lắm không sao, chị biết gì thì nói nấy với cả dù không có tin gì thì em vẫn muốn làm bạn với chị em thích chị mà, cảm ơn sau đó chúng tôi không nhắn tin nữa tôi cũng tắt chuông điện thoại rồi vứt sang một bên để yên tĩnh viết bài cả một ngày hôm đó tôi ngồi lì ở nhà ôm máy tính đến chiều tối nhớ ông ngoại quá nên xách xe phóng về bên đó ăn cơm ông ngoại mới có một tuần không gặp tôi đã nhớ, vừa thấy tiếng xe máy ngoài đầu cổng đã vội vội vàng vàng chạy ra, vừa mở cửa vừa cười tươi như hoa cái con bé này đi đâu mà một tuần rồi mới thấy mặt, thằng Duy đâu Không sang cùng con nào Anh ấy bận lắm Hôm nay chỉ có con sang với ông thôi À mà anh Duy đi Huế về Nên gửi cho ông một ít mẻ sừng với sữa đây này Sao mới mua cả đống thuốc bổ rồi Lại còn mua nữa Mấy cái đứa này chỉ được cái tốn tiền thôi Để dành tiền còn chuẩn bị sắm đổ cho con chúng mày nữa chứ Chưa có mà Để dành từ giờ sớm quá ông ạ Mà vào nhà đi thôi ông Ngoài này sương xuống rồi Giờ này tôi đến thì vợ chồng cậu Dũng Cũng đang ở nhà cả mỗi thúy là đang ở huế nên không có ở đây thôi mợ hiên vừa thấy tôi bước vào đã đòn đả đứng dậy dương đến đấy à sao mới có mấy ngày mà nhìn gầy thế hả con hay là ốm nghén tôi nghĩ nếu thúy biết được chuyện giữa tôi với duy thì mợ hiên cũng sẽ biết nhưng bà ấy vốn cố tình hỏi vậy chắc hẳn để thăm dò thái độ tôi thế nào tôi vẫn tỏ ra bình thường đáp chưa ạ thế thì phải cố lên nhanh nhanh lên mà chừa đẻ đi chồng thì đẹp trai người ngời như thế không có con cái ràng buộc vào là dễ mất như chơi đấy, cứ để được đứa con mới yên tâm được. cháu vào bếp xem cơm thế nào đây ạ? trong lúc ăn cơm, vợ chồng cậu Dũng lại nhắc khéo đến chuyện chia cổ phần. lần này không có duy đến cùng, thì cũng không có nhà, nên ông cũng không phải giữ kẽ, nói thẳng luôn. bố định chia cho con hai mươi bảy phần Dương hai mươi bảy sắc mặt của cậu Dũng và Mậu Hiền ngay lập tức tối sầm lại, dù không dám thẳng thừng phản đối, nhưng cũng không chịu ngồi yên chấp nhận mọi chuyện như vậy, cậu Dũng bảo ông bố ạ, cái Dương chẳng học kinh doanh mà cũng không làm kinh doanh, bố giao trường ấy cổ phần cho Dương liệu có được không ạ? Tôi có hai đứa con, cổ phần của tôi chia đều cho cả hai, anh một nửa, chị gái anh một nửa. giờ nó không còn thì con gái của nó thừa kế số cổ phần đó. Con biết không phải là con không muốn chia cho Dương nhưng mà cháu nó chỉ nên giữ một ít thôi, Nếu cầm nhiều rồi bị ai lừa mất thì nguy hiểm lắm bố ạ. 2-7% cổ phần là có thể tham gia họp cổ đông, tham gia biểu quyết những nghị quyết quan trọng của công ty, còn nhiều thứ khác nữa. Mợ Hiền cũng nói cùng với chồng, Đúng đây bố ạ, với cả... Bao lâu nay, anh Dũng cũng cống hiến cho công ty, làm được nhiều việc cho bố, bố chia công bằng cho cả chồng con, và chị Thanh, thì con không có ý kiến, nhưng bố cũng nên nghĩ đến những đóng góp của chồng con chứ ạ, với cả chồng Cái Dương cũng có công ty riêng, tài sản cũng nhiều, Nhà mình thì con không có công ăn việc làm gì Với cả còn cái Thúy Rồi còn con trai trong bụng con nữa Dù gì nó cũng là cháu đích tôn của nhà mình Là cháu của bố Bố ạ Cổ phần tôi cho anh chị 27% Nhà cửa đất đai bất động sản của tôi Cũng cho hai đứa con của anh chị hết Từng ấy tài sản tính ra tiền Cũng không ít đâu Cái dương chỉ được 27% cổ phần Với một cái nhà ở Linh Đàm Anh chị thấy thế vẫn còn chưa công bằng ạ Nhưng mà liệu cái Dương có biết quản lý cổ phần hợp lý không hả bố? Nếu lỡ như bố mất đi, rồi cháu nó bị ai xúi dục, bán hết cổ phần cho người ngoài thì sao bố? Chuyện đó anh chị không phải lo, bây giờ không phải chỉ có mình Dương như trước nữa đâu. Ông ngoại không nói thẳng ra tên Duy, nhưng tôi nghĩ chắc cậu Dũng với Mợ Hiền cũng thừa hiểu. Ai thì tôi không biết, nhưng riêng Duy thì kinh doanh khỏi phải nói. Đừng nói là giữ giúp 27% cổ phần, muốn có thêm 27% nữa, có khi anh ta cũng làm được. Mợ Hiên xị mặt lẩm bẩm bảo, còn rể thì cũng là người ngoài thôi bố ạ. Tôi thấy người ngoài nhiều khi còn tốt hơn cả người trong nhà đấy. Lần này thì cả hai vợ chồng cậu dũng đều im bặt, không đáp thêm câu gì mà chỉ cúi gằm mặt ăn cơm. Mợ Hiên thỉnh thoảng còn liếc liếc lườm tôi, tỏ ý cảnh cáo. Tôi không quan tâm đến bọn họ, cũng chẳng quan tâm tới cổ phần công ty. Ông cho tôi 27 thì tôi cũng chỉ giữ thôi. Phát triển số cổ phần đó ra sao thì có lẽ phải nhờ đến Duy. Tối hôm đó tôi vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn của Mợ Hiên bà ta thẳng thừng đe dọa Nếu mày không từ chối cổ phần ông cho đừng trách tao nói chuyện mày với thằng Duy cho ông nghe Bà muốn làm gì là việc của bà không liên quan đến tôi Tao thấy ông tâm huyết với đám cưới mày lắm đấy để xem khi ông biết hai đứa chúng mày lừa ông thì ông sẽ thế nào nhé Bà ta chỉ nói đến đó nhưng tôi hiểu về sau Mợ Hiên còn muốn đe dọa tôi về bệnh cao huyết áp của ông Tôi cũng sợ chuyện của mình lộ ra sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Nhưng ngược lại, tôi cũng không muốn vì chuyện này mà thỏa hiệp việc chia cổ phần, cho nên tôi chỉ nói đúng một câu. Tôi đảm bảo nếu bà dám làm thế, thì đừng hỏng được sống yên ổn. Mợ hiền không nhắn lại nữa, chỉ âm thầm gỡ hết tất cả những tin nhắn kia đi. Tôi biết bà ấy bụng dạ rắn rết, dám dọa nhưng lại không có gan để người khác phát hiện, nên cũng chẳng buồn nói gì nữa. gác lại tất cả qua một bên, nhắm mắt ngủ. Mấy hôm sau Duy về, mang theo cả một vali quần áo cho tôi giặt. Nhìn đống áo sơ mi và quần Âu được gấp gọn gàng trong vali, rồi lại nghĩ đến chuyện phải giặt tay tận chừng ấy đồ Tôi ngán ngẩm bảo, quần áo này anh go một tháng rồi à? Mới một tuần thôi đấy, nhiều thế này tôi giặt máy được không? Anh ta không cần nghĩ dù chỉ nửa giây mà ngay lập tức trả lời, không. Thế tôi mang ra tiệm giặt là và người ta giặt giúp nhé. Ở đó họ cũng giặt sạch lắm, thỉnh thoảng tôi cũng toàn mang chăn ra nhờ họ giặt. Không. Tôi biết có thương lượng thêm cũng vô ích nên đành tiêu nghỉu ôm đồ mang đi giặt. Đi được mấy bước, tự nhiên nhớ đến chuyện cổ phần nên tôi ngoái đầu lại bảo. À, ông nói, muốn chia cho tôi 27% cổ phần công ty, anh có ý kiến gì không? Không, vì không biết lúc nào ly hôn nên tôi định để tên riêng mình tôi. Anh thấy sao? Cổ phần là của cô, cô muốn làm gì thì tùy. Nhưng mà tôi có một yêu cầu nhỏ. Tôi không biết kinh doanh, Cũng chẳng biết cổ phần cổ tức gì cả, anh dạy tôi được không? Nếu tôi ngu quá không thể học nổi, thì anh giúp tôi quản lý luôn cũng được. Duy hơi nhíu mày nhìn tôi, tôi không rõ ánh mắt của anh ta mang ý nghĩa gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được một chút giò xét, ẩn sâu trong đó. Cô biết 27% cổ phần của một công ty tầm trung như thế, nếu đổi ra tiền thì bằng bao nhiêu tiền không? Tôi cũng không rõ giá cổ phiếu bây giờ là bao nhiêu, nhưng hình như cũng nhiều. Giao cho tôi từng ấy cổ phần, Cô tin tưởng tôi thế à? Tất nhiên, anh là chồng tôi mà. Tôi nói một câu tỉnh bơ, còn người đàn ông đối diện với tôi nghe xong, thì ánh mắt bỗng xẹt qua một tia sừng sốt. Thực ra tôi chỉ nghĩ anh ta trên danh nghĩa vẫn là chồng tôi. Có người chồng giỏi thế thì tôi mất công thuê luật sư làm gì cho tốn tiền. Giao cho chồng mình tất nhiên là yên tâm, hơn giao cho người ngoài chứ. Nhưng mà thấy Duy cứ chằm chằm nhìn mình như thế. Tôi lại sợ anh ta lại hiểu lầm. Tôi muốn mối quan hệ vợ chồng này thật, nên đành giải thích. Ông tôi bảo anh là chồng tôi, tôi không biết kinh doanh thì giao cho anh quản lý. Ừ, nếu anh đồng ý thì nói cho tôi biết nhé. Tôi cũng không rõ bao giờ thì ông sang tên cổ phần, nhưng cứ nói trước với anh như thế. Gửi tài liệu công ty qua mail cho tôi. Tôi không nghĩ là anh ta đồng ý nhanh thế, nên mất mấy giây ngây ra, mãi sau mới sung sướng gật đầu lia lịa. Tôi biết rồi, đợi tôi đi giặt đồ xong rồi tôi gửi qua cho anh ngay. Yên tâm, tôi giặt tay sạch lắm, phơi khô xong là mai có quần áo sạch cho anh mặc ngay. Áo sơ mi quần, tất cả phải là thẳng Được luôn, giặt xong phơi khô Tôi á, là luôn rồi gấp gọn lại cho anh Duy không trả lời nữa Mà chỉ cúi đầu xem điện thoại Tôi thì miệng cười toe toét, Ôm lấy quần áo anh ta đi giặt Mấy hôm nay trong lòng tôi cứ canh cánh việc này mãi Giờ quảng được ánh nặng đó cho Duy Thì thấy nhẹ đầu hẳn. Lần đầu tiên tôi thấy được lão chồng dễ nhờ vả Những chuyện quan trọng thế này Cũng tốt đấy chứ Ít ra thì thứ mà bản thân tôi không thể làm được nhất Đã có anh ta giúp Nếu như Duy có thể giúp tôi giữ nó mãi mãi Thì tốt biết mấy Nghĩ đến hai chữ mãi mãi Bỗng nhiên tôi lại thấy giật mình Sớm muộn gì chúng tôi cũng ly dị Tại sao tôi lại muốn anh ta giữ cho tôi mãi mãi Chẳng lẽ trong thâm tâm tôi bây giờ Thực sự đã chấp nhận mối quan hệ này Và không muốn chia tay Chắc là không phải đâu Làm sao mà tôi muốn ở bên anh ta cả đời được Mà dù tôi có muốn như vậy Thì chắc gì Duy đã chịu ở bên tôi hết một đời